Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Buôn hải vương cha nữ tới có thể đi rồi, thần thiếp đã nói ghét. Tục ngữ nói đến hảo, không sợ vai ác hư, liền sợ vai ác xoái. Vọng ngưng thanh chính là một cái lại xoái lại hư ác độc vai ác. Ở bất đồng trong thế giới sắm vai bất đồng vai ác là vọng ngưng thanh là thú, nàng cẩn thận, cần cụ chăm chỉ. thời khắc chiến đấu hăng hái ở vì vai chính tặng người đầu trận chiến đầu tiên tuyến thượng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, thế đạo này thật sự biến đến quá nhanh. Cha Thanh, các ngươi không nghĩ tới đi. Nàng là ta giết, hắn là ta giết, nàng hắn nó còn có hắn đều là ta giết. Mọi người, đừng nói nữa. Không cần lại bước chính mình. Ngươi một lòng muốn chết, chúng ta nhìn đau lòng. Cha Thanh, ta chính là ghen ghét, ta chính là không cam lòng, dựa vào cái gì ngươi ta thân thế tương đồng. Lại có thể như vậy đương nhiên mà sống ở quan minh. Mọi người, chúng ta biết người trong lòng khổ. Mau tới đây làm chúng ta ôm một cái. Cha Thanh, ta không nói. Mọi người, nghe nói, chúng ta đều hiểu. Mấy năm nay khổ người trưởng môn. Chỉ cần mỗi người đều dâng ra một chút ái, vai ác là có thể bị buộc đến go giờ y e. Cha Thanh, hôm nay, như cũng bị bắt tràn đầy khổ chung đâu. Ai cũng chưa sai, ai cũng không dự đoán được sẽ là kết quả này. Đồng nghiệp bức quan. không cho người sống đều do vai ác chọc người ái đều là mặt sai giả thiết nữ chủ là độ kiếp sau khi thất bại vào đời luyện tình vô tình đạo tu sĩ bên người đi theo linh sủng lấy người cảm xúc vì thực vai chính xuyên thư tay cầm kịch bản nhưng có giữ gìn cốt chuyện cùng tự mình nhân thiết trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ trở về chính mình đạo tràng vào đời bao gồm tu chân giới võ hiệp thế giới nhật bản kinh đô hệ ẩn phương tây huyền huyễn ma phát trở trước mắt đã biết thế giới hoàng chiêu trưởng công chúa Hành vi phóng đãng Phật liên, cưới hỏi đảng Hoàng thê, bá chiếm thế vị chính thất, thiên chân thế ngoại tiên, trợ trụ vi ngược kiếm tiên, lãnh cung phế hoàng hậu, lưu nịch không thành hiền hậu, băng sơn nữ trưởng môn, ghen ghét nhân tài sư tôn, đại tăng thêm. Đọc phải biết, toàn thế giới đều lái vai ác, nữ chủ nhân hình tự đi tiết, đại đạo mưu mắt, ai đều không yêu. Phi chủ lưu thức Sảng văn, ngược vai chính thân ngược vai phụ tâm, muốn nhìn họa quốc yêu cơ hình hải vương nữ chủ có thể điểm ít. Nơi này chỉ có từ nhỏ xuất gia tu đạo ngàn năm tuyệt tình đoạn dục nữ thái giám một quả. Hợp tác tới không hợp tác tán, bỏ văn chớ cáo, không muốn biết. Một ít người đọc thường hỏi vấn đề. Vô cắt miếng nam chủ, vô cuối cùng chính phú, nhưng là có đại lượng tình cảm miêu tả, bởi vậy bị phân loại vì ngôn tình mà không phải vô chính phú. Cương điệu, quyển sách này không phải thuần sự nghiệp tuyến vô chính phú. Vai chính Mỹ cường thảm, ở trong mắt người ngoài thực ngược, nhưng là vai chính chính mình không cảm thấy ngược. nàng chỉ là bị bắt tràn đầy khổ chung vai chính tính cách đạo mạc, một lòng tu đạo là độc thân ngàn năm kiếm tu có cùng tu đạo đạo lữ chỉ cùng nhau vấn đạo đồng bạn nhưng không có tình lữ chương một chương một vọng ngưng thanh mở mắt ra khi phát hiện chính mình đang nằm ở xe ngựa mỹ nhân trên giường bánh xe áp quá cũng không bình thản đường núi ngẫu nhiên có hòn đá nhỏ khai vướng điên đến người cũng không thoải mái Tầng tầng lớp lớp màn lụa mùi thơm nào ngạt hương thơm trầm hương xuyên thấu qua xa mảnh lờ mờ quang ảnh có thể thấy bên ngoài kéo xe cao đầu đại mã thật sự là loan dư phượng giá hương xe bảo mã vọng ngưng thanh nhàn nhạt mà ngước mắt còn không có ngồi dậy ủy gối mảnh ngoại thị nữ liền vén lên màn lụa thấp giọng nói công chúa chính là xe ngựa sóc này vọng ngưng thanh vẫy vây tay làm hai cái thị nữ đi ngoại sườn nàng ngồi thẳng thân mình lưng thẳng tắp như kiếm gác ở trên bàn gương đồng chiếu ra nàng mặt rõ ràng là hảo một đóa minh diễm tiểu nộn nhân gian phú quý hoa lại ở ngẩng đầu nháy mắt khi chất trước mắt liền trở nên không giống nhau Nàng mi mắt hơi hơi khép mở, hàng mi dài hạ là một đôi minh khắc đại đạo hư ảnh mắt, lưu chuyển sao trời nhật nguyệt, vận hành thiên địa chi lý, thường nhân xem một cái, chỉ sợ đều phải hãm sâu trong đó, thần chí trừ khử. Đối này, vọng ngưng thanh không hề tự giác, nàng chỉ là duỗi tay vén lên chính mình trên người hoa phục từ và tào ám túi móc ra một con lớn bằng bàn tay, da lông tuyết trắng miêu nhi. Chính là nơi này. Không sai, đây là tôn thượng ngài luyện tâm tiểu thế giới, từ giàu về nghèo khó. Sợ tôn thượng không thói quen cùng phàm nhân ở chung, cho nên ta giúp ngài lựa chọn mất nước công chúa thân phận, ít nhất ở cảnh quốc diệt vong phía trước, ngài đều là hoàng triều nữ tử đệ nhất nhân. Tiểu Bạch Miêu lấy lòng mà đỉnh đỉnh nữ tử tay, làm nũng nói, này một đời sẽ trước làm ngài đếm thử đơn giản nhất chết chi khổ, có thể chứ. Không cần gọi ta tôn thượng. Vọng ngưng thanh dịch khai tay, nàng mặt mày nhàn nhạt, nhạt, một trưởng vương, có quang mang ở nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, thức Mau một quyển phong bì ám trầm sách liền chống rông xuất hiện ở tay nàng thượng, ta độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, hiện giờ bất quá một sợi tàn hồn không cam lòng, kéo dài hơi tàn. nếu là không bỏ, ngươi liền gọi ta đạo hào hàm quang đi. nói xong, nàng tùy tay mở ra quyển sách trên tay, rũ mắt nói, này đó là ta mệnh thư. đúng vậy. tiểu bạch miêu lắc lắc cái đuôi, mai thanh mại khí địa đạo, mệnh thư sẽ ghi lại ngài mỗi một đời mệnh quý, giống thoại bản giống nhau, là sớm đã biên soạn tốt chuyện xưa. Chỉ cần ngài theo mệnh quý đi xuống đi, liền có thể được đến ngài mớn. Chỉ cần chờ ngài trải qua nhân gian thất tình táng khổ, trung tu tiên thân, nhất định có thể lại lần nữa đứng lặng với thanh vân phía trên. Nói đến rất mỹ, nhưng thực thi lên lại khó. Vọng ngưng thanh không có phản bác, tả hưu bất quá là một con yêu thích làm lung bán si miêu nhi, sủng là được. Trong lòng có số, vọng ngưng thanh liền thần sắc lãnh đạm mà mở ra mệnh thư, xem khởi chính mình này một đời mệnh quý tới. Thế có nhân gian cẩm tú quốc gia. vốn là mưa thuận gió hòa thái bình thịnh thế lại bởi vì hoàng thất hoa mắt ủ thai xa hoa lãng phí chi tướng chạy dài tam triều cuối cùng khiến trăm năm quốc tộ đốt quách cho rồi mệnh thư khúc dạo đầu liền muốn nói vương ngưng cảnh quốc công chúa hoàng triều đệ nhất mỹ nhân tính phóng đãng hảo xa hoa lãng phí nhìn đến này một hàng tự võ ngưng thanh ánh mắt cứng lại nay liền có điểm khó xử người võ ngưng thanh không có thời gian nhìn kỹ trực tiếp đem mệnh thư chung nội dung ghi vào thần hồn Đọc nhanh như gió mà xem xong rồi công chúa vương ngưng cả đời. Vương ngưng đều không phải là trung cung sở ra, cũng đều không phải là hoàng đế duy nhất công chúa, theo lý mà nói phi đích phi trường, dù sao cũng chính là rơi vào một cái hòa thân kết quả, cũng không có cái gì nhưng cung xứng nói. Nhưng là làm người kinh ngạc chính là, vương ngưng không chỉ có được đến hoàng đế thịnh sủng, còn đêm này phân sủng ái chạy dài tam chiều, phụ hoàng đã chết hoàng huynh sủng, hoàng huynh đã chết hoàng đệ quán, hoàng đệ đã chết. nàng làm tiền triều hoàng đế ngu ngốc vô đạo chứng cư phạm tội chi nhất bị thi lấy ngũ sa phanh thây cáo tội thiên hạ đến tận đây tứ hải nỗi nhớ nhả nhưng là nàng cả đời này hưởng hết vinh hoa phú quý trừ bỏ chết chi khổ bên ngoài liền lại vô mặt khác ưu sầu phiền não rồi đặc biệt là ở một chúng đồng kỳ các công chúa hoặc là gà thấp hoặc là hòa thân tình hô giới vị này quang minh chính đại ở trong phủ nuôi dưỡng trai lơ nam sủng công chúa không khỏi có chút quá mức hạc trong bầy gà hiện giờ vị này hạc trong bầy gà công chúa thành vọng ngưng thanh Linh Miêu cho nàng an bài cái này thân phận đích sắc không tồi, mục đích cũng thực rõ ràng, chỉ có hưởng thụ qua nhân gian cực hạn vui thích, mới cẳng có thể thể hội tử vong thống khổ. Nhưng khắc còn chưa tính, duy độc cái này. Tính phóng đãng đối với một cái chạm xích long ngàn năm hơn còn tu vô tình đạo tu sĩ mà nói, có phải hay không có điểm quá khó xử người. Hiện giờ là cái nào tiết điểm? Chính hương 17 năm, thường minh đế vì đế cơ chọn tế, định chính là lễ bộ thượng thư chi tử sở dịch chi. Sở dịch chi là cẩm quốc nổi danh Mỹ Nam Tử, nhưng... Linh Miêu muốn nói lại thôi, vọng ngưng thanh cũng đã sáng tỏ. Trước mắt đang đứng ở ngôi vị hoàng đế thay đổi cái thứ nhất tiết điểm phía trên, vương ngưng là thường Minh đế ái nữ, cập kế sau, hoàng đế ban nhất rồi rào Nam Hương làm nàng đất phong, cũng lấy quốc hiệu vì kỳ danh, phong hào cảnh quốc công chúa, này danh đủ có thể thấy đế hoàng chi ái trọng. Mà đế cơ gả thấp lễ bộ thượng thư chi tử, nguyên bản cũng là một cọc mỹ sự, Tiếc là không làm gì được vương ngưng cũng không phải một cái có thể an phận tính tình Chuẩn phò mã đi nhậm chức, hôn sự định ở sang năm đầu xuân, nhưng thánh chỉ vừa mới hạ, vương ngưng quay đầu liền đi nạp 10 cái chai lơ hồi phủ. Cảnh quốc dân phong mở ra, nhiều có cùng nhân dị sĩ, nhân tư tưởng lưu phái đa dạng, khiến không ít sĩ tộc sinh ra tiêu cực suy sút, lãnh đời tìm tiên ý tưởng. Công chúa thân là đế vương chi nữ, thân phận quý trọng, mặc dù hành sự hoang đường cũng ở tình Lý bên trong. thậm chí có văn nhân mà khách viết thơ khen nàng thẳng thắn buôn phóng, chính là người có cá tính. Chính là, chuẩn phò mã tuy rằng chỉ là cái lễ bộ thượng thư chi tử, lại cố tình có một cái từng đảm nhiệm hoàng triều đế sư tằng tổ phụ. Vị này lao gia tử nghe nói việc này thiếu chút nữa không tức giận đến đi đời nhà ma, sở ra nề nếp gia đình thanh chính, cũng không quân tử chi Trạch năm thế mà chém ưu sâu, sở dịch chi càng là tiểu bối xuất sắc nhất một cái. hắn nơi nào có thể trơ mắt nhìn chính mình tàng tôn thê tử còn chưa cưới quá môn đã bị quan thượng màn mỏng không tu ô danh lập tức thượng thư buộc tội công chúa hành sự hoang đường không xứng quốc chi phong hảo trong triều phụ họa giả vì chúng này nếu là đổi một cái triều đại phàm là hoàng đế hơi chút yêu quý một chút lông chim này cảnh quốc công chúa danh hảo tám phần liền phải bị triệt nhưng thường minh đế tuổi già hoa mắt ủ thai sớm đã có hôn quân tri tướng hắn tuổi tác lớn còn bị trước kia sư trưởng tay phủng đánh long tiên một đôn huấn kéo không dưới mặt trong lòng có khí vừa lúc vương ngưng cũng chạy đến phụ hoàng trước mặt một đốn khóc náo hắn liền nghĩ thẩm ta kim tôn ngọc quý nữ nhi như vậy hảo nhiều nạp mấy cái trai lơ lại làm sao vậy công chúa tuy rằng là nữ tính nhưng nàng là ta nữ nhi a liền tính là thấp một cái giai cấp địa vị ít nhất cũng cùng cấp một cái vương ra đi vương ra nạp thiếp có cái gì sai vì thế thường minh đế liền chạy tới cùng chúng thần lý luận đi triều đình một mảnh trướng khí mù mịt Thường minh đế nhìn những cái đó quanh co lòng vòng nhục mạ công chúa sổ con liền tới khí, bởi vì vương ngưng thường xuyên xông vào ngự thư phòng chơi đùa, thường minh đế luyến tiếp nàng thấy này đó sốt ruột đồ vật, liền đánh cấp hoàng thái hậu cầu phúc danh nghĩa, làm vương ngưng ra tới tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cho nên, chúng ta hiện tại đang ở đi trước Trấn quốc tự trên đường. Là như thế này không sai. Vọng ngưng thanh méo méo giữa mày, cảm thấy có chút đau đầu, nàng nhớ không lầm nói, vương ngưng công tích vĩ đại còn có hạm nhất, dâm loạn người xuất ra. Như vậy vấn đề tới, muốn như thế nào dâm loạn? Vọng ngưng thanh, đạo hào hàng quang, chính đạo khôi thủ thái hư tông giới luật trưởng lão, chính đạo đệ nhất tiên minh kiếm tiên tôn đồ đệ. Nàng có thể khai sơn điền hải, kiếm phá hư không, có thể để bút vẽ tranh, thoải mái phong lưu. Chính là, hàng quang chân nhân nàng đi qua thiên ngoại thiên, hạ quá cửu lũ phủ, chiến quá tiên ma chẳng, đi qua đăng tiên lộ, cả đời rộng lớn mạnh mẽ, vân khởi chiều sinh. Duy độc, thua tại tình chi nhất tự thượng. này đều không phải là nói hàm quang chân nhân tình thâm tận xương hoàn toàn tương phản nguyên nhân chính là vì nàng tính tình lương bạc sinh ra liền không biết tình là vật gì này đây đại đạo khó thành võ ngưng thanh trần chờ một cái trước mắt tại hạ chỉ sợ khó gánh này nhậm không phải nàng làm ra vẻ trên thực tế chỉ cần có thể tu đến đại đạo vô luận loại nào chắc trở nàng đều có thể tiếp thu nhưng đối với tu vô tình đạo tu sĩ tới nói này thật sự lòng có dư tâm lực không đủ nay cùng nam nhân dương suy không cử là một đạo lý À, cũng không phải thật sự muốn ngài hy sinh đến tận đây. linh miêu lắc lắc cái đuôi, thiện giải nhân ý địa đạo, ngài chỉ cần duy trì được cảnh quốc công chúa bất ham chi danh, hảo hảo hưởng thụ nhân gian phú quý thì tốt rồi. thấy tương đối thuận mắt mỹ nam tử, ngài liền thuận miệng đùa dỡn một chút, lâu lâu đoạt cái mỹ nam hồi phủ thì tốt rồi. vọng ngưng thanh tự cho là đã hiểu, lãnh đạo mà gật đầu nói, thì ra là thế, ta sẽ tận lực. nói chuyện chi gian, Trấn quốc tự tới rồi, vọng ngưng thanh tiêu phí một chút thời gian. liễm đi chính mình hai tròng mắt khác thường miễn cho chỉ cần liếc mắt một cái liền chặt đứt người khác trần nghiệm tuy nói công chúa nhìn là bị tống cổ đến trấn quốc tự cầu phúc nhưng nhìn trước mắt mênh mông quần cuộn tỏa giá ai còn có thể không rõ hoàng thượng tâm tư phật môn trước mặt chúng sinh bình đẳng nhưng cũng không có khách hành hương sẽ như vậy không biết điều mà ở công chúa trước mặt cầu cái bình đẳng phật môn cũng là yêu cầu hương khói truyền thừa vì thế không bao lâu liền có một đám hòa thượng ra cửa đón chào bần tăng hoài thích gặp qua công chúa đi đầu hòa thượng một thân bạch đi gì mặc dù vải thô ma phục đều khó nén phong tư hắn mặt mày điềm tĩnh khoe môi mang cười chắp tay trước ngực được rồi cái phật lễ một đôi con mắt sáng trong trẻo như nước thật là tú khí vọng ngưng thanh bị thị nữ nâng xuống xe ngựa linh miêu bị nàng ôm vào trong ngực tham dò vừa nhìn cảm thán hảo một cái lãng nếu thanh phong sáng trong như ngọc thụ mỹ hòa thượng mau tôn thượng đùa dẫn hắn đùa dỡn muốn như thế nào đùa dỡn Võ ngưng thanh quét tiến đến đón chào hòa thượng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt toàn là túi da bạch cốt, cũng không nhiều ít nhưng cũng nói sự vật. Nhưng là nàng là cái thực nghiêm túc người, nói là làm, nói được thì làm được, cho nên liền từ trên xuống dưới mà nhìn kia bạch đi hòa thượng một hồi lâu, xem đến bạch đi hòa thượng phía sau lão hòa thượng đều mau ổn không được, một chương khổ qua mặt dường như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới giống nhau. Tự trai lơ một chuyện sau, cảnh quốc công chúa thanh danh truyền xa, nhưng hiển nhiên dương không phải cái gì hảo thanh danh vọng ngưng thanh thực nghiêm túc mà hồi tưởng chính mình sư phụ khen nhập môn đệ tử khi lời nói vị này đại sư thần thanh quốc tú mạch lạc thanh kỳ vừa thấy chính là cái quỷ gì linh miêu thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạch chết khen mặt tôn thượng khen mặt ta khen mặt vọng ngưng thanh lời nói một đốn nàng ánh mắt lãnh đạm mà đảo qua bạch y hòa thượng mặt cố giữ vững nguyện chuyển mà phê bình nói vừa thấy chính là trần duyên chưa xong bộ dáng Võ Ngưng Thanh nghĩ thầm, một cái hòa thượng không thể đem tăng ý xuyên ra chất phát cảm liền tính, còn xuyên ra dụ hoặc cảm, cái này kêu cái gì đạo lý. Vừa thấy liền không phải đứng đắn hòa thượng. Chương 2 chương 2 Võ Ngưng Thanh đang ở chép sách. Tuy rằng bên ngoài thượng là cầu phúc, sau lưng là tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng Hoàng Thái Hậu còn sống được hảo hảo, đem người ta làm bệ tổng phải cho ra điểm thành ý tới. Võ Ngưng Thanh sao thật sự nghiêm túc, một người ở trong phòng buồn ba ngày, tới rồi ngày thứ ba thời điểm. linh miêu đều chịu không nổi chi chi hoa hoa mà kêu như vậy là không đúng không đúng chỗ nào nơi nào đều không đúng a một cái điêu ngoa tùy hứng công chúa bị tống cổ đến nơi đây tới cầu phúc an an phận phận mà chép sách là không có khả năng đi cần thiết muốn làm sự a võ ngưng thanh cảm thấy linh miêu nói được có đạo lý đều nói trong núi vô năm tháng trên đời đã ngàn năm người tu đạo tổng muốn chịu được tịch mịch võ ngưng thanh cũng không cảm thấy này ba ngày có cái gì gian nan Nhưng này chỉ bị vọng ngưng thanh lấy một viên thiên đạo thạch giá cao cách đổi về tới tiểu bạch miêu có chút ngồi không yên. Nó vừa mới pha sắc không mấy ngày đâu, như thế nào có thể còn không có đại phát thần uy đã bị không hề dùng võ nơi mà phiết ở một bên. Dựa theo mệnh số quỹ đạo tới xem, cảnh quốc công chúa là không có khả năng thành thành thật thật mà chép sách cầu phúc, ngài hẳn là nghĩ cách đi đùa giỡn cái kia hoài thích hòa thượng mới đúng. Linh miêu ý đổ giảng đạo lý. Vọng ngưng thanh kiên nhẫn mà sao xong rồi cuối cùng một hàng tự, mới bút gật đầu nói hảo võ ngưng thanh chuẩn bị làm sự nhưng nàng phát hiện sự tình cũng không có dễ dàng như vậy bởi vì hoài thích hòa thượng thâm cư thiển xuất hành tung bất định trên thực tế nàng ngày đó nói xong vừa thấy chính là trần duyên chưa xong bộ dáng lúc sau hoài thích hòa thượng cũng vẻ mặt bình tĩnh mà trở về một câu là bẩn tăng đạo hạnh không đủ làm thí chủ chê cười đều nói nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí dâm giả tổng hội thấy dâm võ ngưng thanh câu nói kia nghe vào người có tâm trong thai chính là một câu đùa giỡn những cái đó lao hòa thượng thậm chí lập tức tách ra đề tài, e sợ cho nàng kế tiếp chính là một câu ngươi cùng ta có duyên, nhưng hoài thích hòa thượng không chỉ có nghe hiểu nàng trong giọng nói thâm ý, còn phi thường bình tĩnh mà thừa nhận. Như thế làm vọng ngưng thanh xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng gần như thế mà thôi. Vọng ngưng thanh nhìn về phía trong gương chính mình. Vương ngưng cái này thân phận là Linh Miêu vì nàng chống giống điệu đạt, nhưng là tiền nào của nấy, Linh Miêu đắp nạn thân thể cùng vọng ngưng thanh bản thể có ba phần giống nhau. không thẹn hoàng triều đệ nhất mỹ nhân chi danh vọng ngưng thanh bổn tướng đẹp thì đẹp đó lại quá mức thanh lãnh còn sinh một đôi không mang theo bất luận cái gì dục vọng song mắt phượng xem người khi luôn là lạnh lạnh sóng mắt mắt lạnh hiện giờ bị linh miêu một sửa nàng dung mạo nhiều vài phần nhân khí mỹ đến phá lệ minh diễm đại khí vốn là thượng chọn khỏe mắt bị sửa đến càng thêm khoa trường quả thực giống phượng hoàng giống nhau dương cánh muốn bay Kia ngũ quan như cũng là lạnh băng nhưng lại là lãnh diễm lánh nghiêng nghệ là lúc mang theo nhàn nhạt mị khá tốt thích hợp đương cái hành vi phóng đãng mất nước công chúa vừa thấy nên bị ngũ xa phanh thây nghĩ chính mình mệnh quỹ vọng ngưng thanh thực vừa lòng nàng bắt đầu ra ngoài tìm người nhưng người không tìm được ngược lại nghe xong một lỗ thai về hoài thích hòa thượng tin tức hai cái viên đầu viên não tiểu sa di một bên quét rắc một bên thở dài nói hoài thích tiểu sư thuốc mệnh khổ cha không thương mẹ không yêu rõ ràng là sĩ si tộc xuất thân lại bởi vì bát tự cùng quý nhân tương hướng mà bị bắt xuất ra hiện tại còn bị kia có tiếng phóng đãng công chúa cấp theo dõi Mấy ngày này hoa cũng không thưởng cầm cũng không bán, liền đãi ở chính mình trong viện tránh công chúa cái kia ôn thần đâu. Thật muốn tích cực lên, hoài thích sư thúc thân phận không thể so kia hoa kinh đệ nhất công tử tiêu cẩn kém đến nào đi, đáng tiếc chính là mệnh không tốt. Tiểu Sa Di lại nói lên hoài thích hòa thượng quá vãng, nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đã là trấn quốc tự tuổi trẻ nhất thiên sư, khai đàn nói Phật là lúc chịu người nghi ngờ, lại dăm ba câu nói được người khác tâm phục khẩu phục, hoài thích không chỉ có thiền đạo thượng tạo nghệ sâu đậm, nhân gian phong nhã sự cũng là tiện tay ước lượng tới sống thoát thoát chính là kia trong truyền thuyết tịnh liên phật tử hoài thích thiền sư mỹ danh có một không hai thiên hạ đã từng tiếp đãi quá thái hậu cung hoàng hậu chính là ở trước mặt hoàng thượng đều có ba phần mặt mũi thái hậu đều đã từng khen hắn là nhân gian ít có sạch sẽ lưu ly người nói nói lại bắt đầu thở ngắn than dài vọng ngưng thanh lắc đầu từ chỗ ngoặc chỗ đi ngang qua nghĩ thầm này chấn quốc tự thật sự không như thế nào lớn nhỏ hòa thượng trong lòng đều không thanh tịnh Tuy nói công chúa có phóng đẳng chi danh, nhưng tự tiện xông vào người khác định viện loại sự tình này vẫn là khinh thường vì này, bởi vậy vọng ngưng thanh là đoán chắc cấm điểm, ở trên đường đem người cấp đổ. Nàng nhìn trước mắt chiều nàng hành lễ bạch đi gì hòa thượng, ánh mắt rừng ở trên tay hắn kia một chuỗi 108 viên hạt bồ đề tay xuyến thượng, y đi theo linh miêu chỉ điểm, hướng tới hòa thượng nhẹ con khỏe môi. La mị cười không phải cười lạnh á tôn thượng, ngài bộ dáng này nhìn qua giống như dây tiếp theo liền phải rút kiếm lao đối phương cổ dường như. Vọng Ngưng Thanh nhẹ lời, tươi cười lập tức liền phai nhạt. Quá khó khăn, vẫn là phải học. Ngươi này lần tràng hạt cũng không tệ lắm. Vọng Ngưng Thanh cởi ra chính mình trên tay giá trị thiên kim vòng ngọc, không chút để ý địa đạo, "Cái này vòng tay ban ngươi, lần tràng hạt cấp bổn cung đi." Với mặt hất hàm sai khiến, "Đây là mệnh lệnh." Vọng Ngưng Thanh không nghĩ đùa giỡn hòa thượng, cũng thật sự sẽ không đùa giỡn hòa thượng, cho nên nàng lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Nam nữ lẫn nhau tặng bên người vật phẩm trang sức, là vì lén lút trao nhận Võ ngưng thanh muốn chỉ là cái ô danh mà phi chứng thực ô danh, chỉ cần có sự không có việc gì lấy ra kia xuyến lần tràng hạt ở người khác trước mắt lay động, tất cả mọi người sẽ biết nàng dâm loạn người xuất ra. Không phải cái gì chân quý chi vật. Hòa thượng cụt mi du mắt, điềm tĩnh như lúc ban đầu, hán thanh âm thực đặc biệt, thấp nu đến phảng phất lại nhải, tặng cho công chúa đó là, hà tất làm công chúa dứt bỏ ô yếm chi vật. Nga! Nay đã có thể thú vị, Vọng ngưng thanh lánh đạm mà câu môi. Rối tay gợi lên hoài thích trên cổ tay bàn ba vòng hạt bồ đề, lấy cực kỳ thuần thục bản chơi tư thế vê lộng hai viên. mắt thấy kia xanh nhạt như ngọc ngón tay sắp chạm vào thủ đoạn, hòa thượng có chút chịu không nổi, hắn phẩy tay háo một cái, lui ra phía sau hai bước, liền đem bồ đề Phật châu cấp giải xuống dưới, niệm hai câu Phật hiệu. Ta nhưng thật ra không biết tuyết thiền hạt bồ đề với đại sư mà nói thế, nhưng cũng không tính chân quý chi vật. vọng ngưng thanh câu tới rồi Phật châu, cũng bất quá nhiều dây dưa, không chút do dự xoay người rời đi. Tuyết thiền hạt bồ đề sản với Tây Tạng núi tuyết, cây cối thưa thớt, thập phần chân quý, này trái cây muốn chế thành Phật châu càng là muốn chọn lửa kỹ càng mới có thể thành chuỗi. Nhân này trái cây hạt no đủ, men răng mà, như bạch ngọc ôn nhuận trầm mục, cho người ta lấy ưu tính độc đáo mỹ cảm, này đây bị chịu truy phủng. Nhưng loại này Phật duyên cực cao lần tràng hạt khả ngộ bất khả cầu, ngắt lấy càng là không dễ, hiện giờ trên thị trường buôn bán tuyết thiền hạt bồ đề nhiều là dùng hồ quả phỉ hoặc là vỏ sò so mài mà thành. như thế thưa thất lần chẳng hạt tự nhiên dù ra giá cũng không có người bán càng miễn bản thấu thành 108 đại chuỗi ngọc bất quá đối với vọng ngưng thanh mà nói lại như thế nào thưa thất sang quý cũng bất quá là phàm vật muốn xây dựng ra ta cùng hòa thượng có một chân nào giác cũng không khó cầm kia xuyến hạt bồ đề ở thị nữ trước mặt lắc lắc giống thật mà là giả mà nói chút khen này tư dung ái mọi ngôn ngữ là được nay đó đối với vọng ngưng thanh tới nói cũng không am hiểu nhưng là nàng nộ tính cường thích đứng mau còn phóng đến hạ cái giá cùng với thể diện Nàng hoa ba ngày thời gian nghiên cứu đã cơ bản minh bạch nhân gian nam nữ việc, học không ít phong hoa tuyết nguyệt lời nói, hơn nữa thực mau liền làm tốt nhằm vào tương lai kế hoạch, thêu dệt ra một chương dày đặt mạng lưới quan hệ. Hoàng triều công chúa cái này thân phận nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Như thế nào đạt được thịnh sủng là mấu chốt, thời đại này nữ tử dù sao cũng là dựa vào nam tử mà sống, không giống tu chân giới như vậy cường giả vi tôn. Đây là vọng ngưng thanh cần thiết mau chóng thích hướng việc đầu tiên. Cảnh quốc công chúa vương ngưng nhìn như không đúng tí nào, nhưng là ở đối phó hoàng đế chuyện này thượng không biết so nhiều ít yêu phi sủng thần đều phải lợi hại, liên tục cầm giữ tam triều hoàng đế, từ công chúa biến thành trưởng công chúa, thậm chí lướt qua hoàng hậu trở thành hoàng triều nữ tử đệ nhất nhân. Khác không nói, chỉ cần là này phân phỏng đoán nhân tâm công lực liền thật sự không dung kinh thường. Đối mặt không biết khiêu chiến, vọng ngưng thanh cũng không sợ hãi, nàng tự nhận chính mình cũng rất hiểu nhân tâm. Linh miêu đối với vọng ngưng thanh cũng thực tự tin. Đây chính là độ kiếp kỳ đại năng, gột rửa tứ hải hàm quang tiên quân, nàng không được còn có ai có thể hành. Linh miêu cảm thấy bọn họ nhất định có thể làm được. Dựa theo sớm định ra kế hoạch ở vài tên thị nữ trước mặt khoe ra tuyết thiền xá lợi từ sau, vọng ngưng thanh liền tiếp tục trở về phòng sao chép kinh thư. Đối nàng tới nói, tu tâm luyện tình mới là chính sự, tính kế nhân tâm chỉ có thể tính nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành liền trở về chính sự, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Vọng ngưng thanh không biết. Đối với nàng loại này đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày làm nhiệm vụ hành vi, bên ngoài đã mọi thuyết phân đàn, náo đến tối bụi. Công chúa khi nào ở trong phòng đợi vượt qua ba ngày a Còn không cho phép chúng ta ở bên cạnh hầu hạ? Chẳng lẽ là thân thể không thoải mái? Công chúa vẫn luôn ở vì Thái Hậu Sao Kinh, chẳng lẽ là thiệt tình ăn năn cảm thấy chính mình làm sai? Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người mặc, công chúa sẽ ăn năn này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Sau lại, vẫn là có người nói một câu công đạo lời nói miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thuyết phục mọi người ta tưởng có thể là bởi vì công chúa điện hạ mặc kệ lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh trong lòng tóm lại là hướng về phật đi mọi người nghĩ thầm không sai à công chúa còn riêng hướng đi hoài thích đại sư cầu hạt bồ đề trước kia chân ái vàng bạc ngọc thạch đều không đeo duy độc kia hạt bồ đề mỗi ngày mang ở trên cổ tay không rời thân nghĩ đến là bởi vì trong lòng có phật đối phật môn có mang ba phần kính sợ chi tâm đi như vậy tưởng tượng này hoang đường công chúa cũng đều không phải là không đúng tí nào đồng dạng đối thoại còn phát sinh ở chấn quốc tự hoài thích cùng chính mình sư huynh hoài tử hoài tử nghe nói nhà mình sư đệ liền bên người đeo tuyết thiền hạt bồ đề đều bị kia ương ngạnh công chúa lấy mất đau lòng đến giống như chính mình bị người đánh cướp giống nhau hắn cảm thấy cảnh quốc công chúa bất an hảo tâm nhưng hoài thích lại không như vậy cho rằng phật rằng đương tư mỹ nữ thân tàng ngủ huyết trăm năm sau hóa thành bạch ốt. hoài thích niệm một câu kinh kim cương phật ngữ Sư phụ nói qua, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, này cảnh phía trên, đó là muôn đời trời cao, một sớm phong nguyện. Hoài thích ánh mắt thanh triệt, trầm tĩnh như nước, công chúa thấy ta, khen ta sinh có một bộ hảo cốt, bề ngoài lại tủ. Xin hỏi sư huynh, ngươi khả năng làm được bực này cảnh giới? Hoài từ chủ trì nhất thời ngại lời, hán kia một trường sinh ra liền có vẻ đau khổ mặt càng là buồn nản, người Mỹ danh truyền xa. Nàng có lẽ là tưởng lấy này tới bắt đến ngươi tâm hoan. Hoài thích hơi phơi, ta có tài đức gì, làm kim tôn ngọc quý công chúa chi tiết như thế. Hoài từ không lời nào để nói, ở trong lòng hắn nhà mình sư đệ đương nhiên ngàn hảo vạn hảo, sẽ bị công chúa coi trọng đều là bình thường. Vô hướng vô tướng, tin tưởng thanh tịnh, thắc sinh thực tướng. Nếu thấy chư tương phi tướng, tức thấy như tới. Hoài thích thanh tuyến ôn nu, dường như khuyên đủ thế nhân vật sư huynh trở thành chủ trì sau, càng thêm tướng. Trấn Quốc tự nếu là quốc chùa, tự nhiên khó tránh khỏi muốn cùng Hoàng thất giao tiếp, mặc dù người xuất gia không quỷ người vương, nhưng ở chung quanh người tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạn, như cũ sẽ đối thế tục sinh ra kính sợ chi tình. Hoài thích nhìn về phía sư huynh, ngự khí văn nhã lại cũng kiên định, hắn nhưng thật ra gan lớn, mặc kệ cái gì đều dám nói, nghe được Hoài từ một trận hái hùng khiếp vía, thánh nhân năm gần đây càng thêm hoa mắt ủ thai, xa xỉ cực độ, thị phi bất phân. Ta không tin một cái xem người như xem cốt công chúa sẽ như nghe đồn như vậy hoang đường bất ham, chắc là hoàng thất bên trong đã xảy ra cái gì mới làm nàng không tiếp tự ô thanh danh. Hoài Tư nhịn không được mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng nói, thì tính sao? Ta chờ có thể nào nhúng tay việc này. Sư đệ, ngươi nhưng đừng ngàn vạn hồ đồ. Dục xuất thế trước vào đời. Hoài Thích đánh gây hắn nói, cười nhạt nói, mười năm, mặc dù sư phụ vì ta lấy Hào Hoài Thích, ta như cũ vô pháp thoải mái, vô pháp buông càng xá không đi huyết mạch chi duyên minh khắc ở ta cốt chung kiêu ngạo ta tưởng tùy công chúa cùng đi một khuy trần thế có lẽ chuyến này trở về ta có thể vung những cái đó phù hoa hư danh từ đây quy y hỉa phật pháp hoài tư cắn răng hắn biết hoài thích cùng bọn họ bất đồng đó là chính thức danh môn con cháu tông gia đích trưởng nếu không ra bởi vì bát tự có xác bị khám thiên giam thiên sư một ngụm cắn chết va chạm quý nhân hắn không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời kế tiếp danh chính ngôn thuận nghiêm gia người cầm quyền đương nhiên nguyên bản lấy nghiêm gia bực này danh môn vọng tộc địa vị cũng không cần hướng hoàng tộc yếu thế đến tận đây bất quá là bởi vì lúc ấy chờ nghiêm gia tông tộc ra một vị thiên tài không ít tộc lao co tư tâm muốn nâng đỡ vị nào lên đài lúc này mới từ bỏ vị này nghiêm gia đích trưởng lấy này tới vì đời sau lóc đường nói trắng ra là nghiêm gia có đối thượng hoàng tộc tự tin hoài thích lại không có làm nghiêm gia hy sinh đến loại tình trạng này giá trị đại gia tộc thực tàn khốc lại cũng có hạt cối bọn họ rốt cuộc cho hoài thích một cái đường sống Đem hắn đưa đến chân quốc tự cắt tóc xuất ra, mà phi sống sờ sờ chết chìm. Về công về tư, về tình về lý, nghiêm gia không chết ngạo cốt cũng toàn tình cảm. Đó là đem việc này bố cáo thiên hạ, thế nhân cũng chỉ sẽ nói phải làm như thế. Phải làm như thế? Sao? Hoài thích trong lòng có một đạo không qua được hàm, cho nên hắn tinh đọc Phật lý, Mỹ danh truyền xa, ở Phật môn như cũ quá quý công tử tinh tế sinh hoạt, bởi vì hắn không bỏ xuống được. Đặc biệt là ở nghiêm gia tân nhiệm người cầm quyền thượng vị. nghiêm gia quyền thế càng thêm như mặt trời ban trưa lúc sau thế gian phát sinh hết thảy đều phảng phất ở nhắc nhở hắn nghiêm gia năm đó vứt bỏ quyết định của hắn là chính xác hoài từ trong miệng phát khổ hắn môi run rẩy nói đã thấy ra lại như thế nào xem không khai lại như thế nào hoài thích mỉm cười nếu ta vô phát bông ta liền từ đây trầm luân hậu thế bước vào kia mánh liền sóng ngầm chung đi nếu ta cầu được viên mãn kia ta liền độ nàng siêu thoát khổ hải hàng đăng bờ đối diện độ vị này phật duyên cực cao Xem người như xem cốt nữ tử, trở thành Phật trước một đóa liên hoa. Chương 3 chương 3. Nếu là tránh đầu sóng ngọn gió, kia tự nhiên phải đợi nổi bật qua mới có thể hồi cung. Vọng Ngưng Thanh Lường trước chuyện này sẽ không dễ dàng thiện. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, lão tới phản nghịch hoàng đế tự cảnh quốc công chúa việc sau liền càng thêm hoang đường. Trước mắt chính trực cuối thu, Lâm Đông buông xuống, mắt thấy Trường Giang lấy nam sắp đại tuyết phong thành, đến lúc đó không biết tử thương nhiều ít, sở lão gia tử hồi chiều sau nhớ tới việc này. tâm cảm không ổn cố ý đi trước hộ bộ tuần tra quốc khố thu chi lại phát hiện quốc khố sớm đã thiếu hụt mười mấy đại đế vương cẩn thận tích góp mà đến tài phú bị tiêu xài đến mười không còn một chứ mục toàn là hủy đi đông tưởng bổ tây tưởng tao lạn điều mục tuổi tác đã cao sở lao ra tử đương trường bị tức giận đến trúng gió đương đường ngã quỵ trương minh đế lúc ấy đang ở cùng quần thần theo lý theo tranh mà cãi lại trùng kiến tránh nóng sơn trang tầm quan trọng chính hồn nào đến nhiệt huyết phía trên bị như vậy một dọa một hơi không có thể xuyên đi lên Băng rồi. Gián mắt đầu các triều thần loạn thành một nồi cháo, sở lao ra tử một mạch lao thần ốc, hoàng đế một phương nịnh thần cũng trận tròn mắt. Không bao lâu, tân một vòng tranh luận bắt đầu rồi, cảnh quốc kế thừa bọn họ cho tới nay tốt đẹp truyền thống, bài trừ thân là thứ lớn lên đại hoàng tử, đã rơi xuống thân là đích thứ nhị hoàng tử, lựa chọn phi đích phi trưởng nhưng lớn lên đẹp nhất tam hoàng tử làm tân hoàng. Với lúc, tam hoàng tử đúng là vọng ngưng thanh này một đời bào huynh, vương tiểu nhiên. Tiểu nhiên, sáng ngời trắng tinh bạo. từ tên này liền có thể cảm nhận được cảnh quốc người đối dung mạo chấp nhất trong mặt mà bắt hình dòng đến đem diện mạo làm phong quan tuyển đế tiêu chuẩn chỉ này một nhà nhưng là trường minh đế bạo chết cũng không phải vọng ngưng thanh vội vã chạy về hoàng cung lý do chân chính thúc đẩy nàng trở về đuổi là tân hoàng vào chỗ sau hạ một cái mệnh lệnh đem hại chết trường minh đế sở ra chu chín tộc mãn môn sao chảm vọng ngưng thanh nghe thế điều tin tức khi nguyên là sự không liên quan mình cao cao treo lên nhưng là chờ đến nàng bấm đốt ngón tay một chút nhân quả sau ước trừng trầm mặc nửa chén trà nhỏ ngay sau đó sai người chuẩn bị ngựa hồi cung sở lao gia tử sẽ trọng lâm triều đình nói trắng ra là vẫn là bởi vì công chúa vương ngưng cùng sở gia tặng tôn đính hôn theo nhân quả hướng lên trên hồi tưởng sở gia thật sự bị chu chín tộc này một ngàn hơn mạng người đều sẽ tính ở nàng trên đầu võ ngưng thanh thân là kiếm tu tự nhiên không sợ nhân quả sắc nhiệt nhưng là sở gia trưởng quản thiên hạ chi tài trong tộc con cháu liền tính bị xung quân đến xa xôi thành trấn cũng đều là một lòng vì dân quan tốt bọn họ trị hạ con dân cũng sẽ bị nạp vào nhân quả nội phạm nhân cùng những cái đó một thân thanh tịnh theo đuổi đoạn xá ly các tu sĩ bất đồng này tuyết cầu lăn lên chỉ biết càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng đem người áp suy sụp sắt một cái quả thân duyên tình duyên còn không ở ngũ hành chung tu sĩ cũng không đáng sợ nhưng sắt một cái có tử có tôn nhiều thế hệ làm việc thiện phạm nhân liền phải cẩn thận ước lượng ước lượng nhân quả đối với tu sĩ mà nói tựa như thiếu nợ ngươi nếu còn phải khởi liền chỉ lo thiếu ngươi nếu còn không dạy nổi kia vẫn là kiềm chế điểm đi đây cũng là tu sĩ dễ dàng không đối phạm nhân ra tay nguyên do mà vọng ngưng thanh cũng sớm đã không có tùy hứng quyền lợi nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn căn bản thiếu không dạy nổi nhân quả trong lòng tự hỏi như thế nào giải quyết cái này khó giải quyết sự tình vọng ngưng thanh cũng không có diễn kịch tâm tư trong ngực thích đưa ra muốn cùng nàng cùng đi trước kinh đô khi nàng cũng không chút nào che giấu này lãnh đạm mà mở miệng nói buồn cung đổi thời gian ngươi cùng bổn cung từng nhóm đi chờ công chúa phủ ra chùa rửa sạch ra tới sau lại nói hoài thích nghe xong hơi hơi gật đầu cảnh quốc hương khói thịnh hành có uy tín danh dự nhân ra đều sẽ ở trong phủ tu sửa đạo quan hoặc là chùa miếu cung phụng một hai vị tu đạo người đường đường cảnh quốc công chúa phủ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ huống chi hắn giải quá như vậy một chương gây hòa mặt mặc dù dựng thân cầm chính cùng cảnh quốc công chúa đồng hành cũng khó tránh khỏi bị người phê bình này cử nhìn như tùy hứng thực tế là ở giúp hắn tị hiếm đâu hoài thích cũng không biết được vọng ngưng thanh không nói lời nói dối nàng là thật sự ghét bỏ công chúa phượng liễn tốc độ trưởng nghi thức đại chờ bọn họ chuẩn bị tốt chạy về kinh đô giao kim châm đều lạnh kia không phải lên đường đó là tự cấp nàng đưa tang cho nên vọng ngưng thanh đem kia phồn hoa tráng lệ đội danh dự toàn bộ ném cho hoài thích chính mình đoạt một con ngựa quần áo nhẹ giản lược trực tiếp sao tiểu đạo hồi kinh cảnh quốc hoàng thất cũng từng ngựa chiến thiên hạ hoàng thất con cháu tự nhiên cũng thiện cưới ngựa ban cung này đây vọng ngưng thanh một đường buôn ba Trừ bỏ lược cảm mỏi mệt bên ngoài cũng không có mặt khác không khỏe. Nàng mới vừa trở lại kinh đô liền nghe nói sở phủ bị ngự lâm quân cấp vây quanh, trong lúc nhất thời bất chấp mặt khác, lại lần nữa phóng ngựa chạy về phía sở phủ Tới sớm không bằng tới đúng lúc, sở ra lịch đại anh đỉnh, lại nhiều là văn nhân, tính tình cương liệt, chịu không nổi vũ đủ. Vọng ngưng thanh cản lại một người muốn lấy chết minh trí sở ra nữ quyến, hởi xuống công chúa lệnh bài nền ở ngự lâm quân thủ lĩnh trên mặt. lấy ra trải qua vài thiên học bổ túc mới miễn miễn cưỡng cưỡng tu ra tới kỹ thuật diễn lạnh giọng quát lên các ngươi thật to gan không đợi bổn cung trở về liền đối bổn cung tương lai nhà chồng xuống tay muốn chu chín tộc có phải hay không muốn liền bản công chúa cùng nhau chu kỹ thuật diễn không đủ khí thế tới thấu vọng ngưng thanh diễn không ra công chúa hồn nhiên thiên thành kiều man chỉ có thể ra này hạ sách nàng hung hổ mà đến lời nói cay độc đọc từng chữ chu tâm ngự lâm quân thủ lĩnh vừa nghe liền chân mềm quý xuống Liên thanh mà nhận tội, liền cãi lại cũng không dám. Quan hệ thông gia là bảy tộc trong vòng, muốn ấn công chúa cách nói nghiêm túc so đo xuống dưới, đương kim thánh thượng cũng ở sở ra chín trong tộc đâu. Linh miêu tức khắc nóng nảy, liên thanh kinh hô, tôn thượng, ngài làm như vậy, chúng ta mất nước công chúa diễn còn như thế nào sướng a? Vọng ngưng thanh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không đổi. Nói xong, liền ở tất cả mọi người cho rằng công chúa trở về là vì cấp sở ra chống lưng thời điểm. lại thấy hỉ nộ vô thường công chúa lại phẫn nộ quát sở lam đỉnh cái kia lão thất phu ở đâu vọng ngưng thanh lạnh mặt dùng dính nước thuốc khăn tay hướng khỏe mắt một màn nước mắt tức khắc quần cuộn mà rơi nàng kêu to sở lão ra tử tên không nói hai lời rút ra ngự lâm quân thủ lĩnh bội đao đi nhanh hướng tới sở gia hậu viện đi đến buồn cung phải thân thủ giết cái kia lão thất phu vì phụ hoàng báo thủ. ngự lâm quân cản lại dãy rủa khóc thảm thiết sở gia nữ quyến lại vội vàng cấp công chúa dẫn đường nàng cơ hồ là một đường thông suốt mà xông vào sở lao ra tử sân các ngươi đều cấp bổn cung ở bên ngoài chờ vọng ngưng thanh đem nha hoàn phó tử toàn bộ đổi đi chờ môn đóng lại lúc này mới hít sâu một hơi khan dâng hương liêu điều thành nước thuốc hân đến nàng khỏe mắt đỏ lên sớm đến tia thượng chọn đôi mắt càng thêm tiểu mị nàng nhìn về phía nằm ở trên giường không thể động đậy lao giả trên mặt sắc mặt giận dữ như thủy triều ngay lập tức rút đi trong chớp mắt liền trở về gió hêm sóng lặng sở lao ra tử không động đậy chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng bên ngoài phát sinh động tĩnh không thể gạt được lỗ thai hắn thấy nàng nháy mắt biến sắc mặt sở lao ra tử cũng là nhất thời kinh ngạc Vọng ngưng thanh không có ở người sắp chết trước mặt diễn kịch hứng thú nàng bước nhanh đi đến sở lao ra tử giường đối diện hướng mỹ nhân ghế ngồi xuống cẩm y hoa phục có thể đem nhân tu sức đạt được ngoại tục diễm dáng ngồi lại khó có thể che giấu một người khí chất nàng ngồi ở chỗ kia lương thẳng tắp thần sắc lãnh đạm tựa như một thanh thẳng chỉ trời cao bảo kiếm Tôn thượng, thật sự muốn sát. Linh miêu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Lão ra tử đạo lý khắp thiên hạ, trên người nhân quả cũng không ít đâu. Sắt là tự nhiên muốn giết, nhưng là nếu muốn một cái biện pháp lẩn tránh nhân quả, có thể kêu đối phương chính mình tắt thở mới là tốt nhất. Sở lao ra tử mệnh số đã đến, hắn ngạnh chống một hơi không muốn nuốt xuống, bất quá là bởi vì hắn có quá nhiều không bỏ xuống được. Như vậy, nghĩ cách làm hắn buông là được. Thái sư, ngài làm buồn cung thất vọng rồi. vọng ngưng thanh rũ mắt thưởng thức ngón nút thượng hộ giáp bộ ngài niên thiếu khi tuy là sĩ tộc xuất thân lại bị tông tộc sở bỏ một đường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhẫn nhục phụ trọng cuối cùng vị cực nhân thần buồn cung đối ngài rất là kính trọng nhưng là lần này ngài như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn vẫn là nói ra rồi mắt vụ về nhìn không ra phụ hoàng tuổi già hoa mắt ù thai nhìn không ra triều đình gian định giữa đường sở lao ra tử chừng lớn đôi mắt hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh mị cao ngạo nữ tử Phạng Phất lần đầu tiên nhận thức nàng. Năm nay Nam Đông sẽ có một hồi đại tuyết thổi quét, quét quốc gia của ta bắc địa, nếu không có kịp thời cứu tế, nhất định dân chúng lầm than, sát chết đói khắp nơi. Càng không xong chính là, Bắc địa Lương Di quốc năm nay thiếu thù, lương thực không đủ để qua mùa đông, mắt thấy đại tuyết phong thành, nhất định sẽ lại lần nữa xuất linh thiết kỵ giẫm đạp quốc gia của ta quốc thổ, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, cảnh quốc nguy rồi. vọng Ngưng thanh đệ thấp thanh âm, cố tình xây dựng ra quỷ quệ tâm ngoan chi thế. làm cho chính mình thoạt nhìn không giống người tốt nếu là hai bên giao chiến trấn bắc quân lại lấy không được đủ để khắc địch quân lương lui tắc đem biên cảnh tam thành chắp tay nhường lại thủ tục trấn bắc đại quân tử thương thẳng trọng năm sau lương di lấy chiến dưỡng chiến chỉnh quân chờ phân phó triều đình đám kia khẩu phật tâm xà tiểu nhân cái nào có thể thủ được đại cảnh mê ngông non sông sở lao gia tử nói không nên lời lời nói hắn môi run rẩy trên mặt thương tiếp chi sắc khó nén bổn cung sử ngữ kế vốn tưởng rằng có thể đổi đến ngài lão trọng lâm triều đình Lược văn xu hướng suy tàn, ít nhất chịu đựng cái này mùa đông, lại không nghĩ rằng ngài cư nhiên còn đem ngô phụ coi làm học sinh, đắn đo nghiêm sư thái độ. Phải biết cảnh con người mất mọi chuyện hưu, đế hoàng càng là kia khó họa cốt ra láo hổ. Ngài lại là đã quên năm đó cẩn thận chặt chẽ. Vọng ngưng thanh ngữ khí nặng nề, tóm được sở lao ra tử chỗ đau đi chát, mắt thấy lao nhân thống khổ đến cả người co rút, nàng lại ngược lại mềm ngữ điệu, buồn cung tưởng cứu sở ra, ngài minh bạch sao. Sở Lao gia tử lão lệ tung hành, hắn nói không nên lời lời nói, một đôi mắt cũng đã đem hắn tưởng lời nói đều nói hết, hắn dây rùa gật đầu, vươn một ngón tay chỉ chỉ giường một góc. Vọng ngưng Thanh tâm thần lĩnh hội, nàng duỗi tay hướng trên giường sờ soạng hảo một trận, liền mở ra một cái ngăn bí mật, từ bên trong lấy ra một trường quyển trụ, kia quyển trụ triển khai, dầm dạp mà tràn ngập tên. Vọng ngưng Thanh nhìn kia phân danh sách, biểu tình như cũ. Sở Lao gia tử ngón tay trên giường nhẹ khấu hai hạ, dường như đang nói cảm ơn. Làm xong này đó, hắn phảng phất buông xuống cái gì tâm sự giống nhau, đầu một hoai, người liền tắt thở. Vọng ngưng thanh thu hồi quyền trục, thử thử sở lao ra tử hô hấp, xác định lao nhân đã buông tay quy thiền, liền không lưng nhặt lên bội đao, vô cùng tinh chuẩn mà đâm thủng hắn trái tim. Máu tươi phun tung tóe vọng ngưng thanh một thân, nàng lại thờ ơ, chỉ là đem bội đao lưu lại, làm giết người chứng cứ phạm tội. Linh miêu đi theo nàng bên chân, biểu tình rất là tích tụ. Tôn thượng, ngài nói những cái đó đều là thật vậy chăng Sao có thể? Võ ngưng thanh dung sắc nhàn nhạt, nhạt, bất quá là vì làm hắn tâm an chịu chết thôi, hắn cho rằng cẩm quốc hoàng thất còn có một vị ưu quốc ưu dân, nắm quyền công chúa, trong lòng tự nhiên sẽ an tâm không ít. Hắn cũng minh bạch, chỉ cần hắn đã chết, sở ra việc này liền có thể tính, chết ở ta trên tay, tân hoàng ngại khắp thiên hạ to lớn sơ suất, càng là không thể truy cứu, tự nhiên bảo vệ sở ra con trước. Chính là như vậy, không khỏi không quá phù hợp vương ngưng vị này công chúa hành sự tác phong A. Linh miêu vẫn là có chút không yên tâm. Trừ bỏ người ta, còn có người chết, ai sẽ biết được việc này. Vọng ngưng thanh mặt mày thanh hàn, việc này sẽ không làm người thứ ba biết được. Vương ngưng vị này công chúa không cần yêu quốc yêu dân, càng không cần nhẫn nhục phụ trọng, nàng chỉ cần ngồi ở này một con thuyền hoa mị trên thuyền, đem nhất quý báo tơ lụa gấm vóc xé tới nghe tiếng động, đem những cái đó căng tiêu làng quân tôn nghiêm đạp lên dưới chân, chờ bị sóng chiều điên đảo ngày đó như vậy đủ rồi. Vọng Ngưng Thanh chính tự hỏi hồi cung sau như thế nào khuyên phục tân hoàng, nàng cũng không biết, sở ra con út lúc này chính gắt gao mà che miệng xúc ở tủ quần áo, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng cũng không dám khóc thành tiếng. Nước mắt thấm ướt trai trai thiếu niên lang bàn tay, thẳng đến nàng đi ra ngoài rất xa, kia hài tử mới lau nước mắt, nhưng ngả lảo đảo mà từ tủ quần áo bò ra tới, khóc lóc bổ nhào vào giường bên cạnh. Hắn ở hai mắt đẫm lệ mơ hồ trung tướng tay thăm hướng lao giả khuôn mặt, kia trương che kín nếp vốn trên mặt Mỗi một cái hoa văn đều tự nhiên mà giãn ra. Mãn giường vết máu, lão nhân lại đi được như vậy ăn tưởng. Chương 4 chương 4. Vọng Ngưng thanh kỹ thuật diễn bị Linh Miêu đánh giá vì không hề linh hồn kỹ thuật diễn. Nàng hoặc là biểu tình phong phú ngữ khí không hề phập phồng, hoặc là ngữ khí giống rạc hùng hồn trên mặt vô cùng lãnh khốc, bởi vì vô pháp một lòng lưỡng dụng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Như vậy kỹ thuật diễn làm nàng thái độ thoạt nhìn phi thường có lệ, cũng may nàng sắm vai vốn chính là một cái hỉ nộ vô thường công chúa. Cho nên cũng không có người dám ở bên ngoài xen vào cái gì Nhưng là, nếu là muốn gặp mặt hoàng thượng nói Như vậy kỹ thuật diễn là xa xa không đủ Tôn thượng Thính ta cầu ngài, hủy khuất Là hủy khuất hảo sao Ngài tưởng tượng một chút, ngài vừa mới bắt đầu học kiếm thời điểm Cơ sở còn không có đánh hảo đã bị ngài kia lấy lanh khốc vô tình nổi danh sư phụ cấp vùi và hố hiểu được thiên địa Không ăn không uống mà ngao bảy ngày bảy đêm Cái loại cảm giác này, có phải hay không đặc biệt hủy khuất đặc biệt khó chịu? ngay sau đó liền phải khóc ra tới cái loại này không có vọng ngưng thanh hồi tưởng một chút cái loại cảm giác này nghiêm túc mà biện giải nói trừ bỏ dễ cây khó có thể nuốt xuống linh lực ngừng nghỉ tắt rừng bên ngoài còn lại đều hảo linh miêu vừa nghe lời này thiếu chút nữa không khóc ra tới nó duỗi một móng nuốt chỉ vào lưu ảnh thạch thượng hình ảnh nước nở nói ngài liền không thể giống học kiếm pháp giống nhau đem này nữ hài biểu tình học xuống dưới sao vọng ngưng thanh trầm mặc thứ nàng nói thẳng này có thể so học kiếm pháp khó nhiều lời tuy nói như vậy nhưng vọng ngưng thanh rốt cuộc không hổ là minh kiếm tiền tôn tay đế sống tạm xuống dưới đệ tử ở vào cung một đoạn này trên đường nàng lấy kinh người ngộ tính đem linh miêu cấp ra biểu tình học cái thất thất bát bát vào cung sau nàng y gì theo vương ngưng dị vang thói quen liên thông báo đều không có liền xông thẳng ngự thư phòng tóm được thân xuyên long bảo nam tử chính là một đốn chủ y hoàng huynh ngươi hôn đản ngươi biết rõ ta cùng sở ra tam thư lục lễ liền kém thân đón còn hạ lệnh chu trí tộc ngươi kêu hoàng Mội ta mặt mùi hướng nào phóng khóc thút thít biểu tình vọng ngưng thanh học được không tốt vì thế dứt khoát đem mặt chôn ở vương Tiểu nhiên trên vai nỗ lực ngẹn ngào hiện tại hảo bên ngoài người đều nói hoàng gia vô tình công chúa vô tâm liền tính là tương lai nhà chồng đều có thể trở mặt không nhận cùng hoàng đế kết thân ra một chút chỗ tốt đều không có phu hoàng mới vừa tấn thiên ngươi liền hướng hoàng muội miệng vết thương thượng giải mối ta còn không bằng đã chết tính ngôi sổn ngự thư phòng cửa linh miêu vững chắc mà run lập cập nó nghĩ thầm, hàng quang tôn thượng quả nhiên ngộ tính phi phạm Này biến đổi bất ngờ ngữ điệu học được thật đúng là giống như lúc. Vương Tiểu Nhiên không hổ là Vương Ngưng bào Hình, cũng sinh một trường xuân hoa thu nguyệt hoa mỹ dung nhan, nhưng cùng hắn diện mạo giống nhau, hắn bản thân cũng là cái chỉ ái phong hoa tuyết nguyệt, đánh đàn lộng mặc văn nhân. Nhất quán chơi bời lêu lồng tam hoàng tử chợt đăng lâm đế vị, dị vãng nhân mạch toàn bộ đoạn lại, hắn đang ở trong thư phòng viết thơ cảm khái đế hoàng đoá bừa, chỗ cao không lắm hẳn, này thình lình mà bị em gái cùng mẹ một đốn làm mà mỹ trong lòng thế nhưng ấm thật sự là dựa dán. Trong lúc nhất thời liền đem phụ hoàng bị người hù chết phẫn nộ ném tại sau đầu, toàn tâm toàn ý mà hống khởi muội muội tới. "Hoàng muội, chờ hiếu kỳ đi qua, hoàng huynh phong ngươi vì trưởng công chúa, kia sở dịch chi liền thôi bỏ đi, hoàng huynh giúp ngươi tìm một tông càng tốt hơn sự." Vương tiểu nhiên không hiểu trị quốc, chỉ hiểu dập quân thư thượng lý luận, thư thượng nói quân vô hí ngôn, kia tự nhiên là không thể dễ dàng đổi ý, hoàng muội đáng giá tốt nhất, ta chấm xem tiêu cẩn liền rất không tồi. "Vậy ngươi cũng là rất dám tưởng." vọng ngưng thanh ghé vào hắn trên vai lạnh mặt thương minh đế trên đời khi cũng không dám nghĩ đem nữ nhi gả cho tiêu cẩn ở sĩ tộc giữa đường cảnh quốc bộ phận thị tộc nội tỉnh cùng địa vị chút nào đều không thể so hoàng thất kém cỏi thậm chí thứ dân xuất thân khai quốc hoàng đế đều phải dựa vào cùng danh môn thế tộc liên hôn tới ổn định chính mình hy vọng Này đó gia tộc không chỉ có nuôi dưỡng tử sĩ tư binh thậm chí còn có tảng lớn tộc địa căn cơ thâm hậu liền hoàng gia đều khó có thể với tới loại này truyền thừa trăm năm danh môn vọng tộc gia quy nghiêm ngặt nề nếp gia đình cao nhã đều khác biệt sĩ tộc vì bảo trì địa vị thanh chính vừa không thượng chủ cũng không gả nữ nhập hoàng thất tiêu gia cùng nghiêm gia liền ở cái này đều khác biệt trong phạm vi nhưng là vương tiểu nhiên không biết ta chính cái gọi là người không biết không sợ hắn chỉ biết thư thượng viết lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử lại không biết triều đỉnh trung ngươi lừa ta gạt quyền lợi dưới lòng người khó giỏ hắn cho rằng thiên lão đại mà lão nhị chính mình chính là lão tam Tưởng chém ai đầu liền chém ai đầu, tiền trong quốc khố ai xài như thế nào liền xài như thế nào. Nếu nói, quốc khố bị đào rỗng là bởi vì thường minh đế vô năng dưỡng ra một thần định thần, kia cảnh quốc suy bại chân chính nguyên nhân vẫn là bởi vì Vương tiểu nhiên tàn bạo bất nhân cùng nhất ý cô hành. Đến nỗi sau lại vị nào hấu đế, bất quá là dậu đổ bìm leo, làm quyền to không ở trong tay, nhanh hơn cảnh quốc diệt vong thôi. Nhưng là này đó, đều cùng vọng ngưng thanh không quan hệ, nàng chỉ là cầm dính nước thuốc khăn hướng khỏe mắt ấn, tức khắc sắt đá rơi lệ. Hoàng huynh đang nói nói cái gì đâu, hoàng nội ta tính tình ngươi lại không phải không biết, ta đời này liền không có thích lại không chiếm được đồ vật. Ngươi làm ta cả đời không chiếm được sở dịch chi, chẳng lẽ là muốn cho này nghiệp chướng ở lòng ta thượng cắm dễ cả đời. Chờ ta được đến, như thế nào cha tấn hắn không thành. Nói nữa, hoàng nội ta đã nhất kiếm giết sở làm đỉnh cái kia lao thất phu vì phụ hoàng báo thủ. Cũng đỡ phải hoàng huynh mới vừa vào chỗ đã bị người phê bình bất nhân. Vương tiểu nhiên sau khi nghe xong. Đầu tiên là cả kinh, lại là trong lòng ấm áp, đúng vậy, từ hắn hạ kia nói mệnh lệnh, thiên hạ văn nhân sôi nổi làm văn tới mang hắn, mang hắn bất nhân không tử, đều là văn nhân, hắn trong lòng lại có thể nào dễ chịu. Nhưng là đây là thiên tử vinh nghi, là thiên tử giận dữ, đổ máu phiêu lỗ, hắn cần thiết giữ gìn hoàng gia mặt mũi, là bất đắc dĩ mà làm chi. Nhưng là hiện giờ, sở gia lớn nhất trụ cột bị giết. Sở Lam đỉnh là ai? Là thường minh đế thái tử thái phó, tam công chi nhất? Tiền triều chính nhất phẩm đại quan, thái học viện thủ tịch giảng sư, không khách khí mà nói, này thiên hạ học sinh, sáu thành đô là sở làm đình học sinh, nói là đào lý khắp thiên hạ cũng không quá, hắn lao nhân già thư đến nay vẫn là khoa khảo tuyển đề trí nhất. Vương Tiểu Nhiên lần này rốt cuộc nhớ không nổi chính mình thiên tử giận dữ, hắn chỉ biết chính mình một cái chỗ cao không thâm hàn người cô đơn, hạnh đến có bảo muội ở sau người săn sóc chính mình. Nếu chính mình bảo vệ thiên tử mặt mũi, lại có thể vãn hồi một ít nhân từ hào thanh danh. Đó là thuận hoàng mội ý nguyện lại như thế nào đâu. Vương tiểu nhiên bàn tay vung lên, liền đem sở ra sự giao cho vọng ngưng thanh đi xử lý, mà vọng ngưng thanh cũng không phụ thánh sủng, quay đầu liền tạp tiền tìm vài vị nhà nghèo học sinh cấp Tân Hoàng viết văn chương lướt mông ngựa, lăng là đem hoàng thượng khen cả ngày tự đệ nhất hào đại thánh nhân, lại thuận tiện mắng cảnh quốc công chúa một hồi, nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh, nói nàng phóng đãng vô bô buồn, hai cực đối lập chi tiên minh, quả thực không phải cùng cá nhân viết. Vương tiểu nhiên nhìn, trong lòng càng thêm áy náy. chỉ cảm thấy hoàng muội là vì chính mình chán thai, hắn muốn nhiều hơn bồi thường nàng mới là. Vì thế, vương tiểu nhiên bàn tay vung lên, sách phong vương ngưng vì cảnh quốc dung hoa trưởng công chúa, ban thưởng trai lơ 30 người, vàng bạc trâu báu bao nhiêu, lăng la gấm vóc bao nhiêu. Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà ngồi ở chính mình công chúa trong phủ, nghe thái giám tuyên chỉ. Lúc trước nàng chính mình lãnh mười tên trai lơ, hiện tại vương tiểu nhiên lại tặng 30 người, này tổng cộng chính là 40 người, liền tính một ngày đổi một cái. Một tháng cũng luôn không xong. Chờ đến hạ nhân thông tri gia chùa đã thu thập hảo, hoài thích đại sư đã vào ở lúc sau, vọng ngưng thanh lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn đỉnh khinh nhờn người xuất ra tên tuổi đâu. Mặt, mạo chi Mỹ, đầu, phát chi Mỹ. trailer gọi Mỹ nam tử. Ở cảnh quốc cái này trông mặt mà bắt hình dong quốc gia, có thể vào đến hoàng thượng mắt trailer tự nhiên dung mạo không tầm thường, nhưng là cảnh quốc Mỹ nam tử không chỉ có muốn xem ngũ quan mặt mày, càng muốn chú ý phong thái khí độ. này đó đưa tới trai lơ liền bao quát sở hữu nữ tử trung tình loại hình, thanh cao, tuấn Mỹ, lạnh nhạt, tà mị, ưu nhã, ôn nhu Nhưng là đều đều không ngoại lệ mà phi thường phù hợp tấn quốc thẩm Mỹ, trường y đi tay háo rộng, ra bạch mạng bạc Mỹ, nói được dễ nghe là gầy vượt như ngọc thụ, nói được khó nghe điểm kêu trong tay chói gà chi lực vô. Nhìn quen tu chân giới kiếm quét tứ hải, bệ nghệ thiên hạ tu sĩ, đối này tôn trọng văn nhược tú lệ chi Mỹ quốc gia tranh luận có cộng tình Đạo ra lần tràng hạt cùng Phật môn lần chàng hạt có hiệu quả như nhau chi diệu vọng ngưng thanh nghĩ đến phiền lòng liền vê vê Phật Châu, lòng dạ bình, liền cũng đem trai lơ thỏa đáng mà an trí đi xuống. Công chúa phủ cách cục rất lớn, trưởng công chúa phủ càng là đến không được, chủ 40 cá nhân dư giả, chỉ là này đắt rẻ sang hèn chi phân nhưng có đến bẻ xả, vọng ngưng thanh không hy vọng một đám người lục đục với nhau, nhau đến trong phủ trướng khí mù mịt. Vì thế liền làm cho bọn họ chính mình tuyển, thích đấu ba lượng thành đoàn không yêu nháo sự lạc đơn liền phân chia đến xa xôi một chút tiểu đình viện thanh đú an tĩnh cũng coi như thỏa đáng hướng về phía vinh hoa phú quý cẩm ý liền ngọc thực tới hảo hảo dưỡng quyền đương dưỡng chỉ tiểu quý miêu nhi là được những cái đó lòng mang chi lớn đem nàng đương lên trời thang có thể xét hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng tuy rằng nàng cũng không biết dưỡng ra tới có thể phái thượng cái gì công dụng đối vọng ngưng thanh tới nói trừ bỏ chính mình kiếm hết thể đều bất quá là vật ngoài thân Này đây đối với này đó thật cẩn thận thử nàng thái độ nam sủng, nàng coi như là khoan dung nhân thiện, ta cần ta cứ lấy, liền tính một cái không cẩn thận được một tức lại muốn tiến một thước, nàng cũng chỉ là không mặn không nhạt mà gõ một phen, không có phát tác ý tứ. Được một tức lại muốn tiến một thước kia một người nam sủng, tên là Tụ Hương. Hắn là trong cung chuyên môn bồi dưỡng ra tới tiểu thị, từ nhỏ học chính là như thế nào lấy sắc thờ người, liền tính không phải bị đưa cho trưởng công chúa, cũng sớm hay muộn là phải bị đưa cho các đại quan quý nhân. Tuy rằng nói bọn họ như vậy cung đình tiểu thị cả đời nước chảy bèo trôi, cũng vô pháp chính mình lựa chọn chủ tử, nhưng phụng dưỡng nữ nhân tóm lại là so hầu hạ nam nhân muốn hảo. Tụ lưng là bị đưa tới kêu 30 người nhất nổi bật xuất sắc, tư sắc tốt nhất, cũng là am hiểu phỏng đoán thượng vị giả tâm tư. Nay đây ở phát hiện trưởng công chúa ta cần ta cứ lấy thái độ khi, hắn nho nhỏ mà thử một chút, đưa ra muốn vào ở trọng lữ viện, đó là khoảng cách phò mã cho ở gần nhất địa phương, nếu rửa theo giống nhau hoàng thất cấp bậc phân chia Tiêu ít nhất cũng là thượng danh lục chắc phi mới có thể trụ. Tuy rằng công chúa cùng phò mã giống nhau cũng không ở cùng nhau, nhưng công chúa phủ vẫn là sẽ cho phò mã chuẩn bị chỗ ở. Một giới tiểu thị mưu toàn cấp tương lai phò mã ngột ngạt, coi trọng quy củ hoàng thất khó tránh khỏi sẽ xử lý một vài. Nhưng trưởng công chúa chỉ là không mặn không nhạt khấu hắn lương tháng, phát hắn ở chính mình trong viện cấm túc, loại này không đau không ngứa trừng phạt, làm tụ hương tự cho là tham dò rõ ràng trưởng công chúa thái độ. trưởng công chúa tựa hồ cũng không để ý bọn họ tranh sủng với không, thậm chí là cổ vũ, duy trì bọn họ tranh sủng, chỉ cần ở mặt ngoài không cho phò mã không mặt mũi, trưởng công chúa đều sẽ không hỏi đến. Cũng đúng, nếu thật sự để ý phò mã, lại như thế nào ở đại hôn phía trước nạp nhiều như vậy nam sủng qua phủ. Trưởng công chúa đánh trả nhận sở ra lão tổ, bên ngoài nháo đến thần hồn nát thần tính, này thu kết lớn, nhưng công chúa cư nhiên không chuẩn bị hối hôn. Nơi này đầu quan hệ muốn cẩn thận loát một loát Nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là, phò mã cùng công chúa cảm tình khẳng định Hảo không đến chạy đi đâu. Một khi đã như vậy, ở phò mã cùng công chúa đại hôn phía trước chiếm cứ một vị trí nhỏ, đối với bọn họ này đó chướng mắt nam sủng mà nói liền rất cần thiết. Tụ hương như vậy nghĩ, cùng ngày ban đêm liền thay khinh bạc xiêm ý đi ôm ngọc gối đi hướng công chúa tầm cư. trưởng công chúa phủ sân là dựa theo 12 luật tới mệnh danh, tụ hương cư chú sân tên là Lâm Trung Các, đại biểu tháng 6, cùng ở còn có mặt khác năm vị lang quân Bọn họ đều là từ trong cung ra tới, đã sớm giống dưỡng cổ giống nhau phân ra thắng bại, tụ hương chính là kia thắng được cổ vương, những người khác chỉ có thể duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mắt thấy tụ hương chuẩn bị ra tay, những người khác đều mặc không hề răng mà lùi về phòng, liền tính trong lòng có chút ý tưởng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, e sợ cho bị lòng dạ thâm trầm tụ hương nhớ thương thượng. Tụ hương ôm ngọc gối trải qua di tắc quá khi, vừa lúc cùng ban đêm ra tới ngắm trăng lâm mạch thâm đúng rồi vừa vặn, cùng tụ hương không giống nhau. lâm mạch thâm vốn là nhà nghèo học sinh chỉ là bởi vì diện mạo tuấn giật mới bị công chúa cường đoạt lại phủ cũng không phải tự nguyện đồng dạng là nam sủng bị cướp về cùng bị đưa lại đây địa vị tự nhiên bất đồng lâm mạch thâm nhìn tụ hương trong lòng ngực ngọc gối sắc mặt nháy mắt liền không hảo bang bản lĩnh luôn là khinh thường lấy sắc thờ người nhưng tụ hương cũng không để ý hắn cách sinh tồn chính là cười bẩn không cười sướng đều như vậy còn đắn đo cái gì thanh cao chẳng lẽ phò mã sẽ bởi vì ngươi liều chết không do đó thả ngươi một con ngựa sao Bọn họ đều là nam tử, công chúa lại sinh đến như vậy Mỹ, ngủ một giấc lại làm sao vậy? Như vậy nghĩ, tụ hương liền đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, bôi lên khí vị mùi thơm nào ngạt mê người hoa thủy, giống như một đạo tỉ mỉ chế tác món ngon giống nhau nằm vào công chúa đệm chăn. chương năm chương năm, nửa đêm càng sâu, thị nữ cầm đèn, luyện một ngày kiếm vọng ngưng thanh xoa đau nhức thủ đoạn, lạnh mặt hướng tới chính mình tẩm cư đi đến. Hoàng thất công chúa chính là nhân gian phú quý hoa, thân thể này tự nhiên sinh đến đầy đặn nhỏ nhắn mềm mại cốt nhục đều đặn nhưng vẫn chưa phạt kinh tẩy tủy căn cốt thất khiếu không khai tám mạch không thông cốt nhục bên trong chạy xuôi toàn là trầm kha lạ ứ cổng kênh như vũng lầy không giống người tu chân như vậy linh động nguyện chuyển nhẹ nhàng thói quen thai thính mắt tinh bước như bước trên mây sinh hoạt hiện giờ một lần nữa biến trở về phàm nhân làm vọng ngưng thanh hảo không thích ứng nghĩ đến tương lai có lẽ sẽ lấy thần hồn thân thể xuyên qua với ba thế giới vọng ngưng thanh quyết định từ bỏ đối thân thể rèn luyện Ngược lại tu luyện nội tức cùng hồn lực. Nàng tự nhận là cái lương bạc bạc tình người, trừ bỏ kiếm đạo cùng hồn phách thuộc về chính mình, ngay cả cha mẹ cho túi ra đều bất quá là tùy thời có thể bị vứt bỏ đồ vật. Không để bụng đồ vật, cha tấn lên tự nhiên sẽ không đau lòng, nàng mấy ngày trước suốt đêm không ngủ đả tọa một đêm, lăng là đem khối này chưa bao giờ ăn qua đau khổ thân thể mềm mại lăn lộn ra eo đau bối đau tật xấu. Nhưng là trời xanh không phụ người có lòng, nàng cuối cùng là ở cái này linh khí thiếu thốn trong thế giới tu ra một tia nội tức. chỉ cần này một ngụm thanh khí không dứt nàng là có thể đem chính mình kiếm thuật một lần nữa nhặt lên cảm giác so dĩ vãng càng thêm nhạy bén vọng ngưng thanh ở bước vào phòng ốc nháy mắt liền đã nhận ra người khác hô hấp nàng cặp kia dường như vẽ thiên sơn mộ tuyết chi cảnh đôi mắt hơi hơi khép mở không người là lúc toát ra tới cô lanh trong chớp mắt biến thành một vước hòa thuận vui vẻ xuân thủy ấm thả nhu nhuộn ba phần đào hoa tủy rượu men say vọng ngưng thanh đã có thể làm được thực hảo nàng ở trong thời gian ngắn nhất thích đứng cảnh quốc dung hoa công chúa thân phận Điện hạ. dung mạo thanh tuyệt như hỏa thiếu niên rối tung tóc dài ăn mặc màu trắng áo đơn lỏng lẻo mà lộ ra ngọc giống nhau chân bóng cổ cùng xương quay xanh khóe môi ngậm cười như không cười mê người độ cung choi choi thiếu niên dựa trên giường đệm chi gian tóc dài như mực thủy hối lượng nửa che nửa lộ muốn nói lại thôi không giống như là lấy sắc thờ người nam sủng đảo như là câu hồn diễm quỷ đêm dài lộ trọng mộ phong thanh hàn tụ hương đặc đến tự tiến trầm tịch chỉ cầu ban đêm vì điện hạ thêm ba phần mỏng ấm mong rằng điện hạ dù lòng thương đều nói lấy sắc thở người có thể được bao lâu hứa không lương ốn gôi quá mức ti tiện tiểu ý định hót dễ bị bỏ cũng nhưng tụ hương là ai là trong cung đi ra hòa bỉ ăn thịt người không nhả xương diễm quỷ lấy lòng là thật sự câu dẫn là thật sự nhưng hắn khỏe môi cười hình cung bằng phẳng tự nhiên như gần như xa vừa không xiểm cũng không tầm thường chỉ dạy người nhớ tới đêm nay phong nguyệt hảo tương tư dạy người khổ kia khuyến dụ người khác nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan phong lưu nhã thái cao đắc nhân tâm phát ngứa Giống như bị cảnh liễu nhọn nhọn tao một chút, đó là không uống rượu, cũng có ba phần say. Trước mắt thiếu niên tự nhiên là mỹ, nhưng Vọng Ngưng Thanh lại không có sức lực đi thưởng thức, nàng hiện giờ khắp người đều đau đến mệt mỏi, này nuông chiều từ bé công chúa liền ngoại môn đệ tử ngày khóa đều ứng đối đến mệt mỏi bất kham. Dương chăn người chiếm, Vọng Ngưng Thanh cũng không sinh khí, nàng còn chưa rửa mặt, liền hướng tới Tụ Hương gật đầu, lo chính mình cởi áo tháo thắt lưng, đi hướng sau điện bể tắm. Tụ Hương nhìn nàng giữa mày mệt mỏi, nhất thời có chút chỗ mắt Phục hồi tinh thần lại lại là nghiêng đầu cười, mặt mày rực rỡ lấp lánh, điện hạ, làm tụ hương tới hầu hạ ngài đi. Vọng ngưng thanh cũng không dị nghị, tụ hương muốn thay nàng thay quần áo, nàng liền tư thái tự nhiên mà vươn tay, phảng phất bên cạnh đứng không phải chính mình nam sủng mà là trong cung thái giám. Nhưng này giảo hoạt thiếu niên lang không an phận, một bên thế nàng cởi xuống nặng nề phục sức, một bên cố ý vô tình mà dùng lòng bàn tay lau quá nàng cổ, xương quái xanh, bên hai lòng bàn tay, giống một con căng tiêu miêu. một hai phải khiến cho chủ nhân chú ý bị nháo đến có chút phiền vọng ngưng thanh nhìn quỷ gối bên chân vì nàng thoát giày theo nam tử không chút để ý mà vươn tay nhau hắn cầm bách hắn hơi hơi đem mặt nâng lên túi người ở hắn môi mỏng thượng rơi xuống một cái hôn nhẹ đến một xúc tức ly chớ có hồi nháo buồn cung mệt mỏi có việc ngày mai rồi nói sau thiếu niên ngơ ngẩn hắn nhìn công chúa dung sắc nhàn nhạt đứng dậy chỉ một kiện áo đơn đi hướng sau điện Xoang núi gian lạnh thấu xương tuyết tùng hơi thở còn chưa tiêu tán Một chất hương khí vị quá lanh quá liệt, chợt vừa nghe thậm chí có chút sặc, nhưng chờ kia lúc ban đầu gây mũi tùng hương đạm đi lúc sau, vô pháp bỏ qua thanh thấu thuần liệt liền một chút mà mạn đi lên, kia hơi thở làm người không cấm nhớ tới núi sâu rừng ra chung kia một ngụm tiểu thạch đàm, nhân không người đặt chân mà thiếu vài phần hồng trần pháo hoa khí, này cảnh quá thanh, không nên lâu cư, lại có không du không một. Vật thanh triệt không rảnh, ý cảnh chi Mỹ gần như linh hoạt kỳ hảo. Thu hương biết, đó là tuyết hơi thở. phảng phất trên chín tầng trời trích tiên nhìn xuống phàm nhân như vậy từ bi mà rủ lòng thương một cái trước mắt tụ hương mơ màng hồ đồ mà quỳ gối nơi đó thẳng đến vọng ngưng thanh rửa mặt xong xoa ướt rầm rề tóc dài đi ra thấy hắn còn quỳ liền rỗi tay giữ hắn tụ hương lúc này mới phục hồi tinh thần lại mỹ nhân gia thủy phụ dung ánh sóng đạm mặt mày nữ tử lạnh lẽo mà nhìn hắn dùng kia một đôi không mang theo bất luận cái gì giục vắng mắt an trí đi tụ hương thấp thấp mà lên tiếng là Hắn an phận thủ thường mà hầu hạ công chúa ngủ hạ, lại không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ. Chờ đến công chúa an nghỉ, hắn mới thật cẩn thận mà ôm tới một khắc giường chăn đệm, ở công chúa bên người nằm xuống. Hắn nằm nghiêng, thân mình chỉ dám quy quy củ củ mà dính mép giường như vậy một chút địa phương. Hai người cách xa nhau một tay trí cự, mà hắn tựa như muốn ăn vụng, kéo lại bị đại nhân bắt lấy tiểu hài tử giống nhau. Liếc công chúa sườn mặt, nhìn kia nhạt mẽo như anh môi mỏng, trong lúc nhất thời lại có chút ngây mốc. Hắn cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung chính mình lúc này trong lòng cảm thụ, hắn nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp trướng trướng, phảng phất nháy mắt đôi đầy thủy, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy nhìn. Những cái đó tâm cơ cùng tính kế, tiêm dơ thủ đoạn, toàn bộ đều bị hắn ném tại sau đầu. Tụ hương nhịn không được tưởng, trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy đâu. Phảng phất vào đông sáng sớm, tự gió lạnh trung thở ra một ngụm xương trắng. Hắn nhìn nàng, gần trong găng tức, nhưng hắn lại không dám vượt lôi chỉ mảy may. Hắn quán tới thích được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng hắn cư nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đi đụng vào nàng. Cái gì nam nữ, cái gì phụ dung trường ấm, những cái đó kiểu diễm khỉ tư tựa như đụng vào gương tay, lại như thế nào mềm nhẹ đều sẽ ở kính trên mặt lưu lại chỉ ngân, ô chọc thật sự. tù hương mơ màng hồ đồ, chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình nhìn công chúa thật lâu, lâu đến công chúa đột nhiên mở to mắt nhìn phía hắn khi, hắn còn trong lúc nhất thời hoan bất qua kinh tới. Muốn hạnh ta sao? tụ hương không biết vì sao đột nhiên khẩn trương lên hắn nhìn mặt mày lãnh đạm công chúa khẩn trương đến giống như sơ biết nhân sự tiểu hài tử hắn nhìn công chúa vươn một bàn tay xanh nhạt như ngọc nộn như bích liễu Tiêu nhu để nhẹ nhàng ấn ở hắn cổ sau lòng bàn tay mềm mại chạm vào làn da nháy mắt liền kích khởi tảng lớn tê tê dại dại ngứa ý tụ hương chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia hắn xương cốt mềm mại đến không giống chính mình môi lưới ma ma mà nói không nên lời lời nói chỉ có thể gần như si lăng mà nhìn chằm chằm công chúa đạm như xuân anh ngôi nếu có thể ô hiếm hắn ít hầu liên can rốt cuộc hồi qua thần tới khỏe môi theo bản năng mà gợi lên ôn nhu triền người ý cười ngồi dậy đem công chúa áp xuống vọng ngưng thanh ngửa đầu nhìn hắn ánh đèn mông lung mặt mày đem đạm mạc đều mềm hóa thành nu tình nhưng nàng nghiết ở thiếu niên cổ sau ngón tay lại bóng chốc buộc chặt manh dùng một chút lực phanh tụ hương trước mắt tối sầm một đầu ngã quỵ cái chán khai ở vọng ngưng thanh sương quai xanh thượng trực tiếp đem công chúa tinh quý kiều nộn túi ra khái ra một mảnh vệt đỏ ghé vào trên tủ ngủ gật linh miêu bị này động tĩnh sợ tới mức tạt mau miêu, tôn thượng không có việc gì, ngủ ngươi bởi vì tư thế vấn đề tủ lương xem như trực tiếp chìm vào vọng ngưng thanh trong lòng ngực lúc này vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn đầu hai mắt thất tiêu mà nhìn tầng tầng lớp lớp trứng màn chỉ cảm thấy vào đời luyện tâm quả nhiên rất khó bên người một con hai chỉ miêu nhi đều phải sùng quán này hưởng hết nhân gian phú quý công chúa như thế nào còn không có nàng một cái khổ tu giả tới thông khoái nàng rất tưởng nhập định nghỉ tạm một chút nhưng bên người nằm cá nhân người kia còn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng người tu chân nhập định lại bị xưng là như đi vào coi thần tiên cái này quá trình là tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy nhiễu bởi vì hơi có vô ý liền có thể có thể thương cập thần hồn tu luyện đối với vọng ngưng thanh mà nói sớm đã là khắc vào cốt tủy thói quen nhưng trước mắt hoàn cảnh cũng thật là không thích hợp khêu đèn đánh đêm vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ liền dứt khoát học giống cái phàm nhân giống nhau tính hạ tâm tới say đi vào giấc ngọc hương Nàng mơ màng sắp ngủ, Linh Miêu lại không có buồn ngủ, nó đi qua đi lại một hồi lâu, nhảy tới trên giường, ở vọng ngưng thanh thức hải tò mò mà trưng cầu, tôn thượng, tụ hương rốt cuộc là hoàng thượng phái tới người, ngài không lo lắng hắn ngày mai cùng người khác miệng lưỡi sao. Vọng ngưng thanh mỹ mắt đều không nâng, đạm thanh nói, hắn nếu là người thông minh, liền biết được cái gì đều không nên nói. Linh Miêu không rõ trong đó nguyên do, nó rốt cuộc vẫn là mới sinh ra không bao lâu tiểu miêu, đối đạo lý đối nhân xử thế cũng bất quá là cái biết cái không thôi. Võ Ngưng Thanh suy đoán đến không sai, ngày hôm sau Thanh Tỉnh lúc sau, Tụ Hương quả nhiên cái gì cũng chưa nói. Hắn không chỉ có chưa nói, còn cố ý ở chính mình trên người làm ra không ít tái mọi dấu vết, cố ý vô tình mà ở mặt khác bọn công tử trước mặt khoe khoang một phen, hoàn toàn chứng thực trưởng công chúa phủ Nam sủng đệ nhất nhân danh hảo. Những cái đó cùng hắn có tương đồng mục đích, trai Lơ tự nhiên là lòng tràn đầy hâm mộ, đối Tụ Hương cái này cái thứ nhất thừa sủng trai Lơ cũng càng là kiêng kỵ, mà những cái đó bị trưởng công chúa mạnh mẽ bắt tới tắc sắc mặt không tốt. Sôi nổi đóng cửa không ra, e sợ cho trưởng công chúa nhớ tới bọn họ sau đem bọn họ mạnh mẽ đạp hư. Tụ hương rất rõ ràng, chính mình tự tiến trầm tịch lại không được đến trưởng công chúa sùng hạnh sự tình là tuyệt đối không thể bị người khác biết được. Gần nhất này sẽ giao động hắn ở công chúa trong phủ địa vị, thứ hai này sẽ trở thành những cái đó muốn đem hắn thay thế trai lơ nhóm ngược điểm. Một cái lấy sắc thở người ngoan vật, cùng Hoàng Triều đệ nhất mỹ nhân trai đơn gái chức mà đãi cả đêm lại chỉ là cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm. nay không chỉ có sẽ làm người khác nghi ngờ hắn tự dung, càng sẽ làm người hoài nghi hắn hay không không thể giao hợp. Không cần vọng ngưng thanh nói thêm cái gì, tụ hương chính mình liền sẽ đem chuyện này giấu đến gắt gao, thậm chí còn sẽ tìm mọi cách mà cho nàng đánh hiểm trợ. Vọng ngưng thanh quan sát mấy ngày, phát hiện tụ hương đích sát phi thường tức thời, liền lại liên tiếp triệu hạnh hắn bài thiên, trừ bỏ cùng chung chăn gối bên ngoài, hai người cái gì cũng chưa làm, nhưng trưởng công chúa bên trong phủ như cũ mỗi đêm đều kêu nước ấm, còn ban thưởng tụ hương không ít tài vật. Sau lại, vọng ngưng thanh lại lục tục mà triệu hạnh vài tên nam sủng, nhưng đều là lượng một buổi tối sau liền tống cổ trở về, thường chút đã đổ vận. Này đó nam sủng ở công chúa tẩm nội đều chỉ nghỉ ngơi một đêm, lúc sau công chúa liền dường như đối bên trong phủ mặt khác nam sủng mất đi hứng thú giống nhau, hàng đêm triệu hạnh tụ hương. Tụ hương được không ít ban thưởng, hành sự tác phong cũng càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh những cái đó bị làm lượng một đêm nam sủng nhóm trong lòng cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ cho rằng công chúa ngại bọn họ không thú vị. chỉ đối tụ hương có hứng thú bọn họ không dám nói ra bị làm lượng một đêm tình hình thực tế làm người hiểu lầm bọn họ cùng công chúa đã từng có cá nước thân mật tổng hảo quá này Lệnh người nan kham tình trạng vì thế chuyện này liền bị vọng ngưng thanh lửa gạt đi qua dung hoa công chúa dâm loạn phóng đáng thanh danh dần dần truyền bá đi ra ngoài ở công chúa bên trong phủ vọng ngưng thanh lại như láo tăng nhập định phong rong trí châu nắm không cao ngạo không nóng nảy mà thao tắc toàn cục linh miêu đối này phi thường khâm phục Nó đầy cõi lòng nhụ mộ mà cọ vọng ngưng thanh tay, nộn thanh nộn khí mà khen nói, tôn thượng quả thực tính không lộ chút sơ hở. Vọng ngưng thanh liếc nó liếc mắt một cái, rũ rũ mắt, nghĩ thầm, này lại tính cái gì? Bất quá là nho nhỏ nhân tâm phân tranh thôi, những người này trong mắt chỉ có trưởng công chúa bên trong phủ một tấc vương nơi, tâm tự nhiên cũng đại không đến chạy đi đâu, muốn đắn đo bọn họ cũng không so bóp chết một con con kiến khó thượng nhiều ít. chân chính yêu cầu tự hỏi chính là như thế nào không trêu chọc nhân quả mà chu toàn lưu vong quốc công chủ đáp danh hành sự hoang đường bất quá là đạo đức cá nhân có mệnh với đại tiết không ngại ở cảnh quốc bực này dân phong mở ra quốc gia càng là không đáng giá nhắc tới muốn rơi xuống nghìn người sở chỉ vạn người thoá mạ cảnh ngộ thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đặt đến ngũ sa phanh thây chi hình tội lớn cũng ít chi lại thiếu vì tránh cho tân quân đăng cơ so đối tiền triều công chúa chỉ là rượu độc một ly làm qua loa vọng ngưng thanh còn cần càng sâu xa chu tính Nàng suy tư thật lâu sau, hiện giờ nàng ác danh trừ bỏ dâm loạn bên ngoài cũng chỉ dư lại giết hại sở lao ra tử này hạng nhất tội danh tương đối khánh trúc nan thư. Võ ngưng thanh hảo sinh thanh toán một phen, phát hiện nàng ở thường minh đế tấn thiên quốc tăng kỳ nội tìm hoan mua vui kỳ thật cũng có thể bị mắng thượng một tiếng bất hiếu không đễ nhưng tiếc là không làm gì được có cái so nàng càng có thể tìm hoan mua vui vương Tiểu nhiên ở phía trước làm yêu, không phải xây dựng rầm rộ chính là muốn chém người đầu, trong miệng nói một đời vua một đời thần kia chợ phía đông pháp trường huyết ố đều hậu tích ba thước gặp sư phụ dưới hiện giờ mỗi người cảm thấy bất an triều đình đều vô tâm để ý tới nàng cái này hành vi phóng đáng trưởng công chúa vọng ngưng thanh đối này thâm biểu tiếc nuối chỉ có thể không ngừng cố gắng hoài thích hòa thượng đã bị nàng mời vào công chúa phủ xem như chứng thực khinh nhẫn người xuất gia ác danh tù hương cũng giúp nàng che giấu hành sự phóng đáng này một người đầu bỏ sót là một bước dùng tốt cờ nhưng là còn chưa đủ nàng yêu cầu càng nhiều con cờ vọng ngưng thanh suy nghĩ Dùng bút lông tiêm điểm điểm thẻ che thượng sở dịch chi tên. Đừng chờ sang năm, công chúa cùng phò mã năm nay liền thành hôn đi. Chương 6 chương 6 Hoa kinh trừ bỏ tóc mây hoa nhàn tiếu giai nhân, phong lưu phóng khoáng Mỹ lang quân bên ngoài, còn có xuất thân công hơn thế gia, chẳng làm nên trò chống gì duy độc gam hiểu ăn nhậu chơi bởi tay ăn chơi. Hạ Phi Trương là một người ăn chơi chắc táng. Thân là nghĩa Trương chờ đích thứ tử, hắn thân phận hiển quý, lại không cần kế thừa gia nghiệp. Thiên sập xuống có lao tử cùng đồng bào huynh trưởng ở phía trên đỉnh, hắn đời này chính là miệng ăn núi lở cũng chưa người có thể chỉ trích cái gì. Hạ Phi Trương chơi nổi, cũng thực sẽ chơi, cái gì đá cầu, ma cầu, ném thẻ vào bình rượu đều là hắn chơi nghị đổ vật. Nếu nói này hoa kinh thế ra con cháu chia làm nhị biên thiên, một bên thuộc về tiêu cẩn, kia bên kia liền nên thuộc về hắn Hạ Phi Trương. Tiêu cẩn nhất phái văn nhân nhã khách cùng Hạ Phi Trương một mạch thế ra ăn chơi chắc táng lẫn nhau xem đối phương đều không lớn thuẫn mắt. Tuy nói không đến mức sẽ rách mặt, nhưng là nếu có cơ hội cười nhạo đối phương nói đó là tuyệt đối không thể buông tha. Sở dịch chi thân là tiêu cẩn bạn tốt, kinh thành bốn tiểu lang quân chi nhất, xưa nay có thanh nạo như mai tiếng khen. Hắn cùng Dung Hoa công chúa hôn sự tự nhiên bị chịu chú mục nhưng sẽ chú ý việc này trừ bỏ thiệt tình lo lắng bạn tốt tiêu cẩn bên ngoài, cũng chỉ dư lại hạ phi trương như vậy buôn cười nhạo người tới tay ăn chơi. Hạ huynh, ta chờ một chúng hời hợt hạng người duy độc ngươi thân thế nhất hiền hách. Không biết ngươi có thể thấy được quá dài công chúa một thân. Nghe đồn như vậy bất ham, chẳng lẽ là mặt như vô diệu. Nói vậy, trưởng công chúa từ nhỏ diệu có tư nghi, nam thế phía trên tiên đế liền từng xưng trưởng công chúa vì hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, ngay cả năm đó hoa kinh đệ nhất quý nữ từ Thái Phi đều đến tránh đi mũi nhọn, phong hào đều lấy dung hoa hai chữ, đủ có thể thấy này từ dung chi thịnh. Quý huynh lời này không khỏi có chút làm trò cười cho thiên hạ. hiện đệ nói được là, là ta tưởng tả. Trước hết mở miệng người trên mặt ngượng ngùng, vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ, liên tục xin khoan dung. Lớn lên Mỹ lại như thế nào, trên đời này xinh đẹp cô nương còn thiếu sao. Xuân Hoa thu nguyệt các có xu sắc, thật là khó phân cao thấp, theo ta thấy, trưởng công chúa có lẽ là ở thiên vị kia một ngụm người trong mắt sinh đến Mỹ chút thôi. Hạ Phi Trương Dung đùi đắc ý, nói được đạo lý rõ ràng, nhưng là sinh đến Mỹ, sinh ra hiển quý lại như thế nào. Như thế thật tình thế tử, ta là trăm triệu không dám ớn. Hạ phi trương không lựa lời, lại cũng không ai trách móc, cảnh quốc vốn là dân phong mở ra, rất có trăm nhà đua tiếng chi rộng rãi, liền tính này nửa năm bởi vì tân đế đăng cơ mà nháo đến triều đình nhân tâm hoảng sợ, kia cũng cùng bọn họ này đó thừa tổ tiên ân ấm hoàng thất con cháu không quan hệ. Thánh thượng yêu thích phong hoa thuyết nguyệt, lại quán đến tử hủ là cái có đức hạnh quân tử, quân tử nhân hiếu, sao có thể không đối bọn họ này đó quan hệ họ hàng tông thân con cháu hảo. Mà cảnh quốc lại lấy cuồng vị ngạo. lúc này nói lên hoàng gia phong lưu vận sự đó là một chút đều không cảm thấy trọn dạ. trong trước mắt liền đến ngày đại hôn ôm xem náo nhiệt tâm thái hạ phi trương mang theo chính mình chó săn nhóm tới ăn hỉ yến thực tế là vì xem sở dịch chi chê cười công chúa thành thân là vì gà thấp kéo dài cổ xưa truyền thống hôn lễ thật là hôn lễ lựa chọn ở mặt trời lặn hoàng hôn là lúc gà cưới phượng xe loan nghi hồng trang mười giảm. cảnh quốc hôn lễ không có mũ phượng khăn quàng vai chỉ có hoa thoa thanh chất liền thường Thanh y cách mang vật lý, Tân Lang xuyên hồng y lìa, Tân Nương lục tưởng, không khoác khăn loan, phản lấy quạt tròn che mặt. Công chúa Loan nghi đã đến, sở ra Lang quân sở dịch chi một thân hồng y lìa, tự mình đón chào. Sở Dịch Chi dung mạo sinh đến cực kỳ tiêu chí, ngũ quan dường như nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu giống nhau khắc sâu, đôi mắt cực hắc, thâm thuy đến giống như mã não điêu thành hạt trâu. Công chúa đại hôn, phó mã trên người hôn phục tự nhiên là quan chế, kia hôn phục hoa văn phức tạp không nói, vẫn là đỏ thẫm diễm sắc. ít có lang quân có thể khống chế được. Nhưng sở dịch chi một thân hồng y liề đứng ở nơi đó khoanh tay mà đứng, hoa lệ an mặc không chỉ có không ngăn chặn hắn phong thái, ngược lại làm hắn càng hiện xuất sắc hơn người, rất có vài phần cắt tuyết tài băng nên hẳn mà khai cao ngạo chi tư. Hạ phi trương xa xa nhìn, trong lòng thầm mắng, này sở ra đại lang cùng tiêu cẩn chính là cá mẹ một lứa, quan sẽ đắn đo làm vẻ ta đây, cũng không biết cưới này hoang đường nổi danh công chúa, hắn về sau còn ngẩng được đầu tới. Nay hoàng triều đệ nhất mỹ nhân. Rốt cuộc trông như thế nào? Ở đây khách khứa, hơn phân nửa là ôm ấp cái này nghi vấn tiến đến tham gia hỷ yến, rốt cuộc thế nhân đối với Dung Hoa Công Chúa từ trước đến nay đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy này mặt, trong lòng thật sự tò mò. Bọn họ liền nhìn sở dịch chi đi lên trước, hướng tới loan giá vươn một bàn tay, lễ nghĩa chu toàn, tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bột phận, chỉ là kêu biểu tình lãnh đạm đến không giống cưới vợ, đảo như là nên thấn. Biết được nội tình đều biết sở dịch chi ngày thường chính là này Phó Đức hưng. Không hiểu được lại nhịn không được nhữ mày, nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào thanh danh hỗn độn công chúa đều là bị chịu thịnh sủng kim chi ngọc diệp, sở ra đại lang như vậy có lệ, sợ là phải đắc tội này lấy ương ngạnh nổi danh công chúa. Công chúa hạ tiệu, một bàn tay hư hư mà đắp ở phò mã trên tay, hai người cùng nhau bước vào hỉ đường. Ngồi ở tịch thượng hạ phi trương lập tức đứng lên thăm dò nhìn lại, chỉ cảm thấy trưởng công chúa đầy người kim nạo ngọc thúy, hoàng đến người trước mắt từng trận bóng chồng lại là xem không rõ ràng. Hai người đã bái đường, đó là lại phiến, phò mã rất có tài danh, này lại phiến thơ làm một đầu lại một đầu, lại không thấy công chúa dịch khai quạt tròn. Hoàng gia công chúa rụt rè, nhưng hạ phi chương lại chịu không nổi như vậy ngàn hô vạn gọi tra tấn, hắn hơn phân nửa cái thân mình dò ra đi, vừa lúc đuổi kịp đầu tân nương tử đụng phải cái đôi mắt. Tân nương tử mới vừa rồi cư nhiên dường như ở xuất thần, hạ phi chương này tìm tòi đầu, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không theo quy củ phò mã niệm một câu liền dịch một chút. mà là dứt khoát lưu loát mà dịch khai mặt quạt ngàn hô vạn gọi thủy ra tới ông mà một chút hạ phi trương chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng trong tay đồng thao rượu tức một cái không cầm chắc băng mà một chút ngã ở trên mặt đất náo nhiệt ồn ào náo động hỉ đường trong lúc nhất thời trâm lạc có thể nghe ngay cả ti nghi đều dường như đã quên lệ nghĩa ách thành. miệng trương lại trường lại là một câu đều nói không nên lời ở đây mọi người ai không ở ngầm phán đoán quá dung hoa công chúa bộ dáng đâu như vậy một cái tuyệt sắc giai nhân trên người gút mắt như vậy ái mội màu hồng phấn nghĩ đến hẳn là cực kỳ yêu diễm phóng đãng nữ tử nàng hẳn là loại nào bộ dáng đâu cử chỉ ngảng lớn đôi mắt đẹp thần tình đầy đặng tiểu diễm đến liếc mắt một cái khiến cho người liên tưởng đến mây mưa việc sao nhưng ai cũng chưa nghĩ đến dung hoa công chúa cư nhiên sinh đến như vậy bộ dáng nàng mỹ sao tự nhiên là mỹ nàng diễm sao tự nhiên là diễm chính là ở kia thịnh cực tư dung dưới lại có một đôi thanh lánh cô tuyệt đôi mắt Không mang theo bất luận cái gì dục vọng, không nhiễm bất luận cái gì trần tục. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da, này diễm cực túi ra hạ cất dấu cực hạn cô thành, phảng phất trong cốt nhục đều cất dấu lâm đông lạnh leo, sạch sẽ đến giường như núi sâu một vùng tất tuyết. Đó là thiên sơn nguyệt đạo, vạn dặm trần thanh. Tuy rằng nàng bay nhanh rũ mắt liễm hạ ánh mắt, nhưng kia ngước mắt liếc mắt một cái, sát đến người ngũ tạng lục phủ đều phiên rảo ở cùng nhau. Hạ phi trương ngơ ngác mà nhìn Trong đầu lôi thời mà nhớ tới không lâu trước đây cùng phụ thân một đoạn nói chuyện, hắn hỏi duyệt Mỹ vô số phụ thân, cái gì Mỹ nhân mới có thể Mỹ đến làm người vừa gặp đã thương. Khi đó quán tới ai cười phụ thân không cười, hắn thở ngắn thăng dài, nói vừa gặp đã thương không đáng sợ, sợ chính là kia xem một cái liền bộ ngươi nửa đời, làm ngươi bắt tâm cảo phổi lại cầu mà không được người. Hắn nghĩ thầm, buồn cười, trên đời này nơi nào có ta phải không đến nữ nhân. Chỉ cần không cùng hoàng đế coi trọng cùng cái nữ nhân. hắn như thế nào đều có thể tránh một tránh. Chính là hiện tại, hạ phi chương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị bỏng lên, hắn tưởng, khi đó nói mạnh miệng chính mình là có bao nhiêu xuẩn. Luôn là dùng chính mình nông cạn giải thích đi phân tích phụ thân nói. Đúng vậy, trên đời này thật sự có như vậy một loại mỹ nhân, nàng không cười không giận, liền như vậy ngồi ở chỗ kia, ai cũng không xem, ai cũng không để ý tới, cô lãnh cao tuyệt như nhau bầu trời người. Chính là người lại hận không thể đem tâm đều móc ra đi. Chỉ nghĩ đem chính mình mặt mũi cùng tự tôn đều phủng đến nàng dưới chân, hỏi nàng dẫm đến vui vẻ không? Nàng vui vẻ, liền đối hắn cười một cái, liền cười một chút, hắn liền chết đều nguyện ý. Cười nhạo sở dịch chi? Không, hắn chỉ nghĩ hỏi công chúa trong phủ còn thiếu không thiếu nam sủng. Lớn lên không phải rất đẹp nhưng là có quyền thế còn không cần danh phận cái loại này. Lại phiến lúc sau, công chúa liền bị thỉnh nhập động phòng, phò mã còn phải ở bên ngoài kính rượu. Chỉ là lần này, cười nhạo phò mã ít người. Hận không thể đem hắn rót ra dạ dày tật người lại nhiều rất nhiều rất nhiều. Tân phòng nội, vọng ngưng thanh bình lui thị nữ, mặt vô biểu tình mà nhìn chi hoa la hoàng tiểu bạch miêu, trong đầu còn ở trải vớt mới vừa rồi biết được tin tức. Tôn thượng, ngài vừa mới có phải hay không không ổn định nha? Nếu như bị người đã nhìn ra làm sao bây giờ? Linh miêu nôn nóng đến vò đầu bức hai. Gọi tên của ta hoặc là gọi ta công chúa. Vọng ngưng thanh cũng không để chính mình sẽ thất thần hoàn toàn là bởi vì Linh Miêu lỗi thời mà ở nàng thức hải nói chuyện duyên cớ, sám vai dung hoa công chúa là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần công tác, một cái không cẩn thận liền sẽ toát ra thuộc về vọng ngưng thanh mới có thần thái, mới vừa rồi việc, ngươi lại cùng ta nói tỉ mỉ. Linh Miêu cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi làm có chút không ổn, tự hiểu là lẫn nhau tình cảm đã cũng đủ thân mật, liền cũng ngoan ngoan nói, công chúa. Linh miêu thực mau liền đem chính mình vừa mới thu được tình báo một năm một người mà nói ra, đơn giản tôi nói, nó ở đắp nạn vương ngưng cái này thân phận khi ra một chút sai lầm, dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Này vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, linh miêu chính mình liền có thể tùy tay giải quyết. Nhưng là nó một con mới sinh ra tiểu miêu thật sự không có gì kinh nghiệm, cắt không đức, gỡ càng rối hơn, sự tình càng xử lý càng là không xong, mắt thấy mệnh quỹ sắp mất khống chế, nó lúc này mới khóc lóc trở về tìm vọng ngưng thanh hội báo tình huống. bởi vì đã ảnh hưởng đến khí vận chi tử mệnh quỹ. kỳ thật thật muốn tích cực lên, vẫn là sở ra chuyện này khiến cho. Mệnh thư tuy rằng không có viết đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng ở sớm định ra mệnh quỹ, sở ra tuy rằng vẫn chưa bị mãn môn sao chảm lại cũng chết rất nhiều con cháu, vài tên tính tình trinh liệt nữ quyến bởi vì cấm vệ quân tay chân không sạch sẽ mà bất kham chịu nhục tự sát mà chết. Sở ra kiếp nạn vì cảnh quốc hủy diệt trôn xuống mầm hai họa Tuy rằng tân đế cuối cùng bách khắp thiên hạ văn nhân khẩu chu bút phạt cùng với triều đình uy thế mà không thể không thu tay lại, nhưng tâm lý lại ghi hận sở ra, sở ra đại lang như cũ thành phò mã, nhưng sở ra nhị lang cùng với sở ra con út lại bị xung quân đến xa xôi nơi, gặp thân phụ đời sau vương triều khí vận tiềm long viên thương. Chấn bác tướng quân tri tử viên thương, đời sau thương quốc khai quốc hoàng đế, cũng là cái này tiểu thiên thế giới gần trăm năm tới duy nhất khí vận tri tử. Viên thương thân phụ Thái Bình thịnh thế chi mạch máu khi vận chi thịnh có thể nói một giới cây trụ ở sớm định ra mệnh quỹ thân là trấn bắc tướng quân lao tới tử viên thương tuy rằng từ nhỏ tập võ lại thiên vị vũ văn lộ mặc thì giao con cháu nhà nghèo hắn có một vị tên là lâm mạch thâm tâm đầu ý hợp chi giao nhưng tên kia kêu, kêu lâm mạch thâm nhà nghèo đệ tử lại ở khoa cử đêm trước làm tức giận quyền quý bị đánh gây gân tay ném vào hắn hà sinh tử không rõ viên thương biết được bạn tốt xảy ra chuyện trong lòng đại đống vội vàng chạy tới kinh thành lại không nghĩ rằng vừa lúc tránh đi bắc thành một đại kiếp nạn kia cảnh quốc can đô vương vương hạng chính là thường minh đế huynh đệ là vương tiểu nhiên cùng vương ngưng vương thúc mắt thấy tân đế đăng cơ hấp tấp dân tâm không song, liền bắt đầu sinh không nên có dạ tâm. vương hạng muốn giết chết vương tiểu nhiên lại nâng đỡ tuổi thượng ấu thập thất hoàng tử đăng cơ chính mình làm nhiếp chính vương nhưng hắn kiêng kỵ bản tay quân quyền chấn bắc tướng quân sợ bị thanh quân sườn liền nghĩ ra nhất chiêu độc kế cùng lương di quốc nội ứng ngoại hợp thừa dịp trấn bắc đại quân phát quân mà đồ viên ra vương hạng đem viên ra chi tử ngụy trang thành lương di thích khách việc làm trấn bắc tướng quân cùng hắn hai cái đã cập quan nhi tử lãnh binh bên ngoài nghe nói việc này trong lòng đại loạn trấn bắc tướng quân tuổi tác đã cao hơn nữa có người trộm ở hắn cơm canh hạ trí nhân tâm suy dự vật chọc giận dưới đi đời nhà ma an đô vương phái đi tướng lãnh nhân cơ hội đoạt quyền ám sát hai gã viên ra lang quân cuối cùng dẫn tới thành phá đây là viên thương mệnh quỹ trung bước ngoặt hắn trong một đêm cửa nát nhà tan trong lòng hận ý ngập trời, từ đây bỏ văn từ võ, quyết ý vì một thân trung gan lại không chết tử tế được người nhà báo thủ. Viên thương ở đường về trên đường gặp tháp giải sở gia nhị vị lang quân đội ngũ, hắn ra vẻ giặc còi có bắt cóc đội ngũ, kết bạn sở gia nhị lang lại được đến sở gia khuynh lực tương trợ. Có sở gia tiền tài duy trì, hắn chủ bị đủ để kháng địch quân lương, ngàn dặm trì xa biên thành, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bảo hạ đã tử thương thảm trọng chân bắc quân. Nay cử vì hắn thắng được quân tâm. bởi vì kia một năm tân đế đăng cơ đại hách thiên hạ, lại bỏ vốn to trùng tu hoàng cung, tiêu dung thiện chiến chấn bắc quân không chết ở địch nhân trong tay lại suýt nữa đói chết xa trường, là viên thương cứu bọn họ một mạng. Sau lại, an đô vương lưu phản, ở năm thứ ba độc sát xương thuận đế vương tiểu nhiên, nâng đỡ thập thất hoàng tử vì quan rối, tự lập nhiếp chính vương, mà viên thương nhẫn nhục phụ trọng, xuất lĩnh chấn bắc quân đoạt lại biên cảnh thành trì, cuối cùng thành công cứu lại rách nát núi sông, chém giết kẻ thù an đô vương, hủy diệt cảnh quốc. khai sáng thương quốc thịnh thế. Mà Dung Hoa công chúa vương ưng, chỉ là này trong đó một cái nho nhỏ, vẽ nhỏ không đáng kể vai phụ, nhưng cố tình, lại là một cái muốn mệnh vai phụ. Ta sai, ta lúc ấy chờ xem Lâm Mạch Thâm là đoạn thọ mệnh cách, nghĩ thầm cùng với bỏ mạng còn không bằng cho ngài làm nam sủng, tốt xấu có thể mạng sống. Linh miêu nước mắt lương trọng, chính là ta không nghĩ tới Lâm Mạch Thâm là viên thương thế kiếp người, hiện tại kia viên thương bị trấn bắc tướng quân sách thượng chiến trường Ta như thế nào ngáng chân đều không thể làm chấn Bắc tướng quân thay đổi chủ ý, vậy phải làm sao bây giờ à? Vọng ngưng thanh trầm mặc một cái trước mắt, nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lạnh bằng, ta hiện tại hồi phủ giết lâm mạch thâm, tới kịp sao? Linh miêu. Năm ngày trước có lẽ còn kịp, nhưng là hiện tại chấn Bắc tướng quân đại khái tình nguyện đem khí vận chi tử chân đánh gãy cũng không chịu làm hắn hạ xa trường đi. Lâm trận bỏ chạy là không có khả năng, nhưng trước mắt mùa đông sắp xảy ra, không có quân lương lại hai mặt thụ địch. nghĩ như thế nào đều là một cái tử của ca Linh miêu gấp đến độ sắc khóc Nếu là bọn họ thật sự một cái không cẩn thận lộng chết khí vận chi tử này nhân quả phản phệ nhưng xa so một cái sở ra muốn tới đến đáng sợ vọng Ngưng Thanh hồn Phi phách tán đều không rời kỳ rốt cuộc người tu chân sau khi chết là không thể vào địa phủ nghĩ đến chính mình một cái sơ xảy đại ý liền phải hại chết hàm quang tiên quân Linh miêu tức khắc nước nở ra tiếng nước mắt đại tích đại tích mà đi xuống rớt đừng khóc vọng Ngưng Thanh không Hoảng Nàng có chút chúc chắc mà vươn ngón cái lao đi tiểu bạch miêu nước mắt, ngữ khí đạm mạc địa đạo, ta sẽ giải quyết. Kéo kẹt, môn đột nhiên khai. Linh miêu tiếng khóc một nghẹn, nó ngưỡng đầu nhỏ nhìn vọng ngưng thanh kia trương khám phá hồng trần bạc tình mặt, nhìn không được ngập ngừng nói. Cái kia, ngài nếu không, trước đem động phòng vấn đề giải quyết một chút. chương 7 chương 7 Vọng ngưng thanh cũng không có tính toán cùng phò mã viên phòng. sao chính là, phó mã cũng là như vậy tưởng. nhìn quăng ngã ở trên giường say đến bất tỉnh nhân sự phò mã vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà xoay người đi vào bể tắm, rửa mặt xong sau liền đi vào án thư mở ra giấy tuyên thành bắt đầu nghiên mặc linh miêu nhìn nhìn vọng ngưng thanh lại nhìn nhìn sở dịch chi nhịn không được dùng chân sau đặng đặng lỗ thai hoang mang nói công chúa phò mã không cần phải xen vào sao không cần vọng ngưng thanh rối tung phát hắc đến phát thanh tóc dài còn mang theo ướt át hơi nước đem trên người nàng tuyết trắng áo trong đánh đến hơi trong suốt một cái uống đến say không còn biết gì còn có thể như vậy tinh chuẩn phát gục ở hẹp trên giường người ngươi để ý tới hắn làm cái gì nay phó mã hiển nhiên là không nghĩ cùng dung hoa công chúa viên phòng cho nên cô ý đem chính mình uống đến say không còn biết gì nhưng như vậy một người ý thức mơ hồ hết sức lại còn nhớ rõ muốn nằm ở chỉ đủ cất chứa một người trên sạp không thể cùng công chúa cùng giường còn nhớ rõ muốn đem mặt tàng khởi nghĩ đến nàng cho hắn lưu lại khói mù cũng đủ khắc cốt minh tâm nhưng vọng ngưng thanh trước mắt vô tâm tình nhi nữ tình trường nàng nếu muốn biện pháp ở sự tình hoàn toàn trệ đường dây phía trước ngăn cơn sóng giữ trưởng công chúa thân phận nhìn như tôn quý nhưng lại là cái tốt mã rẻ tuổi không trung ban công kia một thân phù hoa phú quý đều đến từ đế hoàng sủ ái võ ngưng thanh trong tay không có nhưng dùng người càng không có có thể điều động tài nguyên cùng nhân mạch nhưng là nàng cũng không hoàng hốt nàng không có sở ra có nếu sở ra mệnh trung chú định có này phân tòng lòng tri công kia nàng liền đưa bọn họ đoạn đường võ ngưng thanh nhảy ra sở láo ra tử cho nàng kia phân danh sách Đây là sở gia nhân mạch, nhưng sở lao gia tử bị chết đột nhiên, không có hắn lao nhân gia ý bảo, những người này tất nhiên không thể vì nàng sử dụng. Bất quá này không quan hệ. Vọng ngưng thanh nghiêng đầu nhìn về phía trên giường ngủ say phò mã, lạng yên không một tiếng động mà đi qua đi, đánh giá phò mã bên hông ngọc bội. Đó là một khối ngọc chất cực kỳ thượng thừa côn luân ngọc, bạch đến oánh nhuận không tí vết, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính khó được chính là này một khối ngọc trung ương pha đỏ tươi như máu máu gà hồng. ở ngọc điêu sư xảo đoạt thiên công cấu tứ hạng tiêu huyết ngọc bị điêu thành nở rộ hoa mai xứng với làm màu lót bạch ngọc vừa lúc là tuyết địa hường mai thê diễm mà lại thanh nhã nay khối ngọc bội là vật báo vô giá rốt cuộc côn luân ngọc cùng máu gà hồng đều không tính khó được cần phải sinh đến như vậy gai đúng châu ngứa thật sự là khả ngộ bất khả cầu vọng ngưng thanh cẩn thận mà quan sát đến ngọc bội mặt ngoài ánh sáng phi thường nhu nhuận hẳn là thường xuyên bị người cầm ở trong tay thưởng thức hệ ngọc bội tua có chút cổ xưa nghĩ đến đã có chút tuổi tác Ngày đại hôn còn tùy thân đeo, tất nhiên là chủ nhân bên người ái vật. sở dịch chi tố có hồng mai quân tử chi Mỹ sưng, này hẳn là có thể làm thân phận chứng minh. Thỏa! Đêm động phòng hoa trúc, vọng ngưng thanh đối với phò mã điêu cả đêm ngọc, nàng tay cầm tiểu đao ngắc ngắc khắc khắc, linh miêu ở một bên xem đến trong lòng run sợ, kia một đao đao rơi xuống thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xé gió. Nó nghĩ thầm, kia nơi nào là điêu ngọc a? rõ ràng là ở luyện đao, chính là nó lại mới vừa đã làm sai chuyện thật sự không dám đối vọng ngưng thanh hành vi sen vào cái gì bình minh thời gian vọng ngưng thanh rơi xuống cuối cùng một đao một khối cùng kia hồng mai ngọc bội giống nhau như lúc ngọc bội liền hoàn thành duy độc thiếu kia máu gà hồng vọng ngưng thanh đánh giá ngọc bội trong tay tiểu đao quay cuồng liền ở lòng bàn tay thượng cắt một đao non mịn đầu ngón tay lập tức thấm ra huyết châu nàng một búng tay huyết trâu dừng ở hồng mai phía trên phục lại bấm tay niệm thần chú kia huyết châu liền một chút mà thấm vào ngọc nhìn kia giống nhau như lúc ngọc bội Linh miêu xem thế là đủ rồi Đem đầu ngón tay huyết phong tiến ngọc thạch Bất quá là một cái nhập môn tiểu pháp thuật Ai có thể dự đoán được cư nhiên một ngày kia Sẽ có tác dụng đâu Nhưng là, Linh miêu đối với vọng ngưng thanh Cử chỉ như cũ không hiểu ra sao Ngưng thanh, người rốt cuộc muốn làm cái gì Vọng ngưng thanh cũng không giải thích Nàng đi ra cửa phòng Tùy tay đưa tới gác đêm thị nữ Phân phó nói, bị tiệu, hồi phủ Phó mã tỉnh, liền làm hắn đi thượng triều Liền nói là buồn cung y tứ làm phò mã nói cho hoàng huynh thiên địa quân thân sư vẫn là hoàng huynh sự tình càng thêm quan trọng không hảo bởi vậy chỉ hoan triều chính thị nữ túi đầu lắng nghe phân phó nghe vậy lại là hơi hơi sửng sốt nào có đại hôn ngày hôm sau liền vội vàng phu lang đi thượng triều phải biết rằng triều thần đại hôn đều ít nhất có 3 ngày nghỉ tắm gội Vọng ngưng thanh chỉ làm không biết ngữ khí bình tĩnh phò mã bên hông hồng mai bội ngọc rất có xảo tư sấn đến phò mã càng hiện long trương phượng tư liền làm phò mã bội ngọc 3 ngày mặc thay đổi thị nữ tức khắc càng thêm hồ đồ chính là nàng không dám phản bác hỉ nộ vô thường chủ tử chỉ có thể thấp giọng hẳn là Vọng ngưng thanh trở về công chúa phủ một bên sửa sang lại sở ra danh sách người trên mạch quan hệ một bên chú ý phỏ mã tình huống sở dịch chi quả nhiên bội ngọc thượng triều vương tiểu nhiên đối này còn rất là kinh ngạc một phen cho rằng hắn vắng vẻ vọng ngưng thanh thẳng đến sở dịch chi đem nàng nói kia một phen lời nói thuật lại một lần vương tiểu nhiên mới tươi cười rặng rỡ liên quan đối sở dịch chi đều xem thuận mắt không ít trở thành phó mã sau, sở dịch chi chức vị bị vương tiểu nhiên đề đề, hiện giờ là chính tứ phẩm hộ bộ thị lang, hộ bộ thượng thư là sở dịch chi phụ thân, chính tam phẩm, nếu không có ngoài ý muốn, chờ sở dịch chi phụ thân lui ra phía sau, hộ bộ thượng thư chi vị sớm hay muộn là sở dịch chi. như vậy một cái nổi bật chính thịnh mỹ lang quân, đại hôn ngày hôm sau liền thượng triều, tự nhiên trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. ba ngày sau, vọng ngưng thanh đánh giá cháy chờ không sai biệt lắm, ban đêm liền thay một thân y phục dạ hành. đem chính mình ngụy trang thành sĩ tộc nuôi dưỡng tử sĩ, phiên binh bộ kho vũ khí thanh lại tư chủ sự tường viện. Võ Ngưng Thanh tu luyện có chút sở thành, tuy rằng nơi đây thiên địa tím khí hư mỏng, nhưng cũng cũng đủ dùng. Tên này quan viên tuy rằng là ngũ phẩm tiểu quan, lại chủ quản binh bộ đồng lương khoa, phụ trách quân lương chọn mua, là danh sách thượng xếp hạng rất là dựa trước nhân vật. Đương nhiên, Võ Ngưng Thanh sẽ không toàn bộ tin tưởng sở lao ra tử cấp ra danh sách, nàng tiếp xúc những người này đều là trải qua điều tra, xác định có thể tin. đều không phải là hai mặt gián điệp võ ngưng thanh đem hồng mai ngọc bội gác ở chủ sự cửa sổ thượng án thư liền dựa vào cửa sổ chính mình tắt tránh ở sân trên cây nhìn tên kia chủ sự trở về phòng trường đèn chẳng được bao lâu một cái mảnh khảnh thân ảnh liền sột sột soạt soạt mà đi tới trong viện đôi tay hợp lại ở trong tay áo, tư thái cung kính mà cúi đầu võ ngưng thanh từ trên cây nhảy xuống đi vào hắn trước mặt chủ sự đôi tay phủ ngọc bội đưa cho võ ngưng thanh thấp giọng nói không biết vị kia đại nhân có gì phân phó triều đình mua sắm gạo thóc con đường cùng với vận chuyển quân lương tiến lên lộ tuyến quá chút thời gian sẽ bắt một bút tiền bạc cho ngươi mua sắm quân lương tức khắc vận hướng biên thành chủ sự nghe vậy hơi hơi gật đầu xoay người lập tức trở về phòng trong, ở trên kệ sách một đốn tra tìm không bao lâu liền phùng hai cái phong kín ống trúc trở về đưa cho vọng ngưng thanh linh miêu linh miêu có chút hồ đồ quân lương vận chuyển cùng tiến lên lộ tuyến chính là tuyệt đối cơ mật đây cũng là vì phòng ngừa kẻ cắp cướp đường Nhưng chủ sự cư nhiên dễ như trở bàn tay mà đem tình báo giao ra, này nếu là vạn nhất đã xảy ra chuyện, triều đình liền tra tìm chứng cứ đều không cần, trực tiếp là có thể hái được hắn đầu. Vọng ngưng thanh bắt được chính mình muốn tình báo, lại cầm lấy hồng mai ngọc bội, lạnh lùng nói, chủ tử cái gì đều không hiểu được, hiểu chưa? Chủ sự chắp tay thi lễ, thật sâu nhất bái, là, tối nay nguyệt minh phong thanh, mọi thanh âm đều im lặng. Được đến vừa lòng trả lời, vọng ngưng thanh liền lật qua tường viện, cũng không quay đầu lại mà rời đi Lúc sau vọng ngưng thanh bảo chế đúng cách, đều thuận thuận lợi lợi mà bắt được chính mình muốn đồ vật, nhưng nàng đối mặt bất đồng người cũng có bất đồng thái độ, hoặc là cường thế, hoặc là khiêm tốn, rất là quái dị. Này trong đó có cái gì môn đạo sao? Linh miêu vắt hết óc cũng tưởng không rõ. Tự mình đón chào, thái độ khiêm tốn, là chủ phó quan hệ, sai người tiến đến tiếp dẫn, dường như triệu kiến, là hợp tác quan hệ, trên mặt mang cười, thái độ khéo đưa đẩy, hơn phân nửa sinh dị tâm. Vọng ngưng thanh thực kiên nhẫn mà giải thích Có thể thượng triều chỉ có tứ phẩm trở lên quan viên, ngũ phẩm cùng với ngũ phẩm dưới là không có tư cách liếc thấy thánh an. Nhưng là những người này tên nếu xuất hiện ở danh sách thượng, tiêu tám phần là bọn họ bên trong có một cái truyền lại tình báo tin tức con đường. Sở lao gia tử đã chết, từ hắn lao nhân ra kinh doanh xuống dưới nhân mạch thế lực nhất định sinh ra dung chuyển. Nhưng là loại này giấu ở chỗ tối thế lực, chính chủ là tuyệt đối không có khả năng lộ diện, cho nên bọn họ giống nhau sẽ đem chủ tử bên người hái vật làm thân phận chứng minh. linh miêu sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ cho nên ngài mới làm sở dịch chi bội ngọc thượng triều hán đại hôn ngày hôm sau liền thượng triều tất cả mọi người sẽ chú ý hắn không rõ chân tướng người chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng sở ra chỗ tối thế lực lại sẽ đem khắc thường coi là một loại ám chỉ bởi vì không ai sẽ nghĩ đến sở lao gia tử cư nhiên đem chỗ tối thế lực giao cho hoang đường nổi danh dung hoa công chúa vọng ngưng thanh gật gật đầu lại nói này một cái nhân mạch đám tuyến không có khả năng tất cả mọi người gặp qua sở gia lang quân bởi vậy phụ trách giao tiếp người sẽ thác ấn hoặc là vẽ sở ra làng quân bên người phụ tùng làm sở ra tượng trưng truyền lại đi xuống những cái đó tự mình đón chào là ca nguyện mạo chém đầu nguy hiểm mà đến hơn phân nửa là sở lao ra tử tâm phúc bởi vì bọn họ biết đến sự tình càng vì bí ẩn chẳng sợ hạ nhân đều không thể biết được những cái đó sai người tiến đến tiếp dẫn không phải bị đắn đo nhược điểm chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ cho nên mới dám để cho người thứ ba biết được cũng không sợ hãi linh miêu cảm thấy bừng tỉnh lại cảm thấy có chút hồ đồ, kia vì cái gì những cái đó trên mặt mang cười, thái độ khéo đưa đẩy lấy lòng, chính là sinh có gì tâm đâu. Vọng ngưng thanh lánh đạm mà nhúng mày, nửa đêm canh ba, lặng yên mà đến, vừa thấy liền biết là nhận không ra người sự, bưng quan trường bắt diện linh lung kia phó làm vẻ ta đây, là ở có lệ ai? Linh miêu, ta đã hiểu. Cho nên nói đối mặt cấp trên đường cận nhã, bằng không ngươi là thảo đánh đâu. Linh miêu thật sự đã hiểu, hàng quang tiên quân đây là liền sở lão gia tử đều không tin. Cho nên mới lấy sở ra đại lang đường tấm mục đâu Nàng ở thử này đó nhân mạch những cái đó có thể vì nàng sử dụng, này đó không thể. Nàng tắc muốn tình báo kỳ thật chính là cái kinh chiếu yêu, cái gì đầu châu mặt ngựa đều có thể chiếu ra thật nhan tới. Bằng không nàng trưởng công chúa thân phận muốn biết cái gì, vương tiểu nhiên còn sẽ gạt nàng không thành. Mua sắm quân lương tiền bạc từ đâu mà đến. Linh Miêu Phát sầu nói, trưởng công chúa đại hôn, bệ hạ bắt một tuyệt bút bạc dùng để trùng tu công chúa phủ, lại vô dụng. còn có hồng trang 10 giảm vọng ngưng thanh hạ giọng báo cái con số nhìn linh miêu kinh ngạc ánh mắt lại nói này số tiền làm Trấn bắc quân chịu đựng cái này mùa đông là không thành vấn đề nhưng là viên thương trừ bỏ trấn bắc quân bên ngoài còn sẽ viện trợ chịu khổ ba cánh cho nên này số tiền vẫn là không đủ dùng linh miêu buồn bực thật lạ như thế nào cho phải vọng ngưng thanh tìm chỗ ẩn nấp nơi thay công chúa phủ thị nữ phục, lấy khăn che mặt che mặt cầm chính mình eo bài trở về đi cho nên muốn thu hối lộ muốn cho kinh thành bọn quan viên biết trưởng công chúa lời nói có thể trình độ nhất định thượng mà ảnh hưởng vương kiểu nhiên cái kia hôn quân kia vì cầu nàng làm việc tự nhiên có ngàn vạn đông tuyết bạc chắp tay đưa tiễn như vậy dung hoa công chúa đã được tham ô nhận hối lộ ác danh viên thương lại có thể dựa vào này số tiền tài đánh hạ cảnh quốc giang sơn linh miêu bị vọng ngưng thanh suy trở về công chúa phủ mê mê hoặc hoặc phảng phất thiên chân tò mò hài tử kia ngài lấy vỏ mã danh nghĩa hành sự vạn nhất hắn thật sự bị người phản bội hãm hại nên làm cái gì bây giờ Ta một cái điêu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh công chúa, còn hộ không được ta phò mã. Linh miêu nghĩ thầm, cũng là, bọn họ là buôn ác danh tới, đương nhiên là như thế nào tìm đường chết như thế nào tới. Sở ra chi viện Trấn bắc quân, mặc kệ thành công vẫn là thất bại đều không liên quan ngài sự. Nếu là thất bại, ngài có thể lấy trưởng công chúa thân phận bảo vệ phò mã thánh mạng. Nếu thành công, mệnh quỹ liền một lần nữa bị đạo hồi chính đồ, nhưng hết thể đều cùng ngài không quan hệ. Vừa không sẽ ảnh hưởng ngài hồng chân luyện tâm. cũng sẽ không làm ngài thiếu hạ mạc danh nhân quả, thế nhân nên hận ngài vẫn là hận ngài, nên ghét vẫn là tiếp tục ghét, ngài vẫn là sẽ bị ngũ xa phanh thây viên thương cũng sẽ không biết đưa than ngài tuyết đều không phải là phò mã, mà là đẩy người ô danh ngài. Nhưng bạn nhất ngài thân phận bại lộ, nên làm thế nào cho phải đâu. Vọng ngưng thanh nước mắt, lạnh lùng nói, không ai sẽ đoán được sở lão gia tử đem danh sách giao phó cho ta, liền tính sở ra người động này ám tuyến, bọn họ cũng chỉ sẽ tưởng phò mã hoặc là sở lão gia tử chuẩn bị ở sau. nói xong vọng ngưng thanh liền tắt đèn nghỉ ngơi nàng tối nay triệu tụ hương cho chính mình đánh yểm trợ trực tiếp đem người cấp phóng đổ nghĩ đến liền tụ hương chính mình đều phải tập mãi thành thói quen bị đặt ở trong rổ linh miêu nhìn tụ hương hôn mê khuôn mặt tuấn tú lại hồi tưởng khởi sở dịch chi hồng mai chi tư nhịn không được đặng đặng lỗ thai chật lưỡi là nó ảo rất sao tổng cảm thấy tôn thượng hành động như thế nào liền như vậy không phúc hậu đâu chương tám chương tám nếu nói vương ngưng phụ thân thường minh đế là cái dung quân tia sương thuận đế vương tiểu nhiên chính là hôn quân cùng bạo quân kết hợp thể một cái thiên chân tùy hứng chỉ bằng chính mình hỉ nhạc hành sự hài đồng nắm giữ thiên hạ trí cao vô thượng quyền lợi sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn là có thể đoán trước sự tình năm nay mùa đông quả nhiên hạ một hồi bạo tuyết bắc địa dân chúng nhân tuyết thai mà tử thương thảm trọng không thể không hướng đô thành di chuyển lương di thiết kỵ lại lần nữa bước lên cảnh quốc thổ địa trấn bác quân giữ nghiêm biên quan không dám lui về phía sau nửa bước nhưng đưa đến biên thành quân lương lại ở tầng tầng bóc lột dưới còn thừa không có mấy các tướng sĩ lấy thương chọn quân lương kia bao gạo nhẹ nhàng vừa lật là có thể thấy phía dưới cám cùng đống cỏ khô chống lạnh quần áo mùa đông bên trong tất cả đều là phá bố sợi đông lương di đã bắt đầu công thành nhưng các tướng sĩ lại lòng tràn đầy mờ mịt nắm thương tay đã bị đông lạnh đến ngẩn ngơ phát lạnh tái bác phong như vậy lạnh lẽo lại lạnh bất quá bọn họ bị triều đình băng hàn tâm mà ở lúc này xương thuận đế tân được một vị mỹ nhân mãn đầu góc phong hoa tuyết nguyệt vương kiểu nhiên lập tức hạ lệnh phong này vì phi ban hảo vì nguyệt hắn khen Nguyệt phi mạo nếu quân nga cố quyết ý vì nàng kiến tạo một tòa chín tầng tháp cao lãng nguyệt cung hạ lệnh làm hộ bộ chi ngân sách hộ bộ thượng thư mãi phò mã cha ruột là một người thuần thần tính tình cũ kỹ thả không biết biến báo sở lão gia từ năm đó nâng đỡ hắn trở thành hộ bộ thượng thư cũng là nhìn chúng hắn trung hậu thành thật sẽ không tham ô nhận hối lộ nhưng hôm nay hộ bộ thượng thư tuy rằng đối này nói mệnh lệnh cảm thấy khó xử lại vẫn là không dám vi phạm hoàng lệnh phó mã nhưng thật ra mấy lần thượng sổ con khuyên can hoàng đế nhưng kia sổ con lại bị trồng chất ở ngự thư phòng lây dính không ít chân hôi mắt thấy huân quân muốn đem trấn bắc đại quân hướng tử lộ bức trung thư dương chi liêm rốt cuộc không thể nhịn được nữa tay phủng mũ cánh chuồn quỳ thẳng cửa cung ngoại lấy chết thượng dán hắn lên án mạnh mẽ cảnh quốc hoàng thất không màng bá tánh hương vong một nguội ham hưởng lạc trước có thường minh đế xây dựng rầm rộ tu sửa tránh nóng sân trang Sau có dung hoa công chúa nuôi dưỡng nam sủng 40 hơn người, mỗi tháng lánh bổng 10 vạn đồng tuyết bạc trang phấn tiền, xin khuyên hoàng thượng sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, kịp thời tình ngộ nếu không chờ đến lương di quân lâm giới thành, hối hận thì đã muộn. Đối này, càng thêm chuyên chế độc tài vương tiểu nhiên tất nhiên là giận tím mặt. Vọng ngưng thanh tuy rằng cũng bị mắng, nhưng nàng lại không tức giận, dung hoa công chúa trang phấn tiền là tự thường minh đế thời kỳ liền tồn tại, không có kia một tuyệt bút bạc. Như thế nào dưỡng đến ra dung hoa công chúa loại này liền một sợi tóc đều tinh xảo đến không hề tì vết nữ tử. Cao quý cao quý, không chỉ có địa vị muốn cao, tự nhiên còn muốn đủ quý. Nàng ở ngự thư phòng nghe ngoài phòng dương chi liêm răn dạy, chỉ cảm thấy dương trung thư không hổ là đã từng trạng nguyên lang, văn thải quả thực cực hảo. Kia hịch văn trợt nghe dưới là ở trách cư công chúa, thực tế câu câu chữ chữ đều ở chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ đây là ý của tuy ông không phải ở rượu đâu. Vọng Ngưng Thanh đánh giá Dương Trung Thư mạng nhỏ khó bảo toàn, đang chờ xem hôn quân xa đoạn sự, nhưng Linh Miêu lại muốn nói lại thôi nói. Công chúa, Dương Chi Liêm sẽ đương chim đầu đàn là bởi vì ngươi gần nhất tư thu hối lộ, bại hoại triều đình không khí, lãng nguyệt cung chỉ là ngòi nổ mà thôi, hắn nếu là đã chết, cùng ngươi có nhân quả Nga, lại cùng ta có nhân quả. Vọng Ngưng Thanh lạnh mặt, chỉ cảm thấy lỗ hổng càng điền càng lớn, như vậy hủy đi đông tường bổ tây tường trung quy không phải chuyện này. vọng ngưng thanh nhìn vương tiểu nhiên một câu kéo đi ra ngoài chém liền đến bên miệng nhanh chóng quyết định ném đi trong tay bảy biện trái cây bàn trước hắn một bước bạo nộ rồi lên không biết xấu hổ lao thất phu cũng ghép đôi buồn cung khoa tay múa chân bổn cung nhà mình tiền buồn cung cùng hoàng huynh ái xài như thế nào xài như thế nào luôn được đến một lần người ngoài nói chuyện vọng ngưng thanh nói ra vương tiểu nhiên trong lòng nhớ nhung suy nghĩ nghe được hoàng thượng trong lòng một sướng nàng phục lại mắng linh cẩu tặc chuột Buồn cung muốn đem hắn lột ra rút gần. Tường thành bạo phơi, hướng hắn cột sống đinh 81 cái cái đinh. Vương Tiểu Nhiên, đảo cũng không cần như thế. Vương Tiểu Nhiên trong lòng tức giận tan đi, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn hoàng muội nổi giận đùng đùng mà ra bên ngoài chạy, vội vàng làm thị vệ đi cản Nhưng trưởng công chúa đẩy mở cửa, cùng dưới bậc thang quỳ thẳng không dậy nổi dương trung thư một đôi mắt, lại dường như bị đâm một chút chạy chậm trở về, hà phi hai má, đôi mắt đẹp thần tình, lại là một bộ tiểu nữ nhi mới có kiểu thái. Linh Miêu cùng Vương Tiểu Nhiên chỉ nghe nàng thẹn thùng vạn phần mà lẩm bẩm nói, mới vừa rồi không nhìn kỹ, chưa từng dự đoán được Dương Trung Thư thế nhưng cũng sinh đến tương đương tuấn lãng. Mọi người, Dương Trung Thư năm nay đã qua tuổi bất hoặc, trong nhà tiểu tôn tử đều đã có thể mua nước tương, nhưng hắn bản nhân bảo dưỡng đến cực hảo, nhìn qua bất quá ba mươi hảo hứa. Hơn nữa cảnh quốc quan viên chân tuyển tập liền yêu cầu ngũ quan đoan chính, dáng vẻ đoan chính, hoàng đế thượng triều phóng nhãn nhìn lại đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Năm đó cũng từng đạp mã xem biến trường an hoa dương trung thư tự nhiên cũng đảm đương nổi tuấn lãng hai chữ. Linh miêu cả người run rẩy móng nuốt che lại miêu mặt không nỡ nhìn thẳng, chỉ cảm thấy tôn thượng vì độ kiếp thật sự trả giá rất nhiều. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chơ mắt mà nhìn Dung Hoa công chúa đem độc chảo ruôi hướng về phía triều thần, hoàng huynh, dù sao ngài cũng ghét bỏ hắn, không bằng thưởng cho hoàng mội đi. Dung Hoa công chúa kiểu nụ cười, nay triều đình thượng ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thật là không ít. không ít người đều từng mắng quá hoàng ngội hoang dâm vô trạng nếu bọn họ như vậy khinh thường hoàng ngội hoàng huynh không bằng đưa bọn họ đưa đến trưởng công chúa trong phủ làm cho bọn họ tới hầu hạ ta phải đối chính mình trướng mắt dâm phủ cúi đầu làm như vậy để tiện nam sủng nói vậy đối này đàn ngụy quân tử tới nói là so chết còn muốn khó chịu sự tình còn có thể miễn cho thế nhân không biết nội tình một ngội chỉ trích huynh trưởng bất nhân không phải sao vương tiểu nhiên nghe vậy như suy tư gì vọng ngưng thanh lại lặng lẽ tiến đến hắn bên hai. Thấp thấp nói, chờ ta chơi đủ rồi, liền tìm cái cơ đem người lộng chết hoặc là tống cổ đến rất xa, như thế nào? Vương Tiểu Nhiên tâm tính tàn bạo, nhưng lại ái một trường quân tử tối ra, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình ra vẻ đạm bạo, liền giả nhân giả nghĩa mà chống đẩy một phen, cuối cùng dường như nhai bất quá hoàng muội làm nũng dây dưa giống nhau đáp ứng xuống dưới. Hắn nghĩ thầm, chẳng trách trang phụ hoàng như thế sùng ái dung hoa, thật sự là dung hoa không chỉ có kiểu tiếu khả nhân, còn tương đương thiện giải nhân ia. vương tiểu nhiên thập phần cảm động sai người đem dương trung thư cấp trói đưa đến trưởng công chúa kiệu thượng Vọng ngưng thanh vừa lên kiệu liền thấy được bị bó tay bó chân còn đổ miệng dương trung thư hắn mắng mục giục nức hận không thể đem nàng đương trưởng xem sát. Vọng ngưng thanh vừa lên kiệu liền lạnh mặt không cần ở vương tiểu nhiên trước mặt diễn kịch nàng tự nhiên không muốn uổng phí biểu tình dương chi liêm nhìn trưởng công chúa trong lòng mơ màng hồ đồ mà chỉ nghĩ như thế nào lấy chết minh trí nhưng kia có tiếng hoang đường công chúa thượng kiệu lại không thấy hắn liếc mắt một cái một trương tiểu diễm như hoa khuôn mặt như phúc xương tuyết nàng ngồi ngay ngắn ở trong tiểu vê lộng tuyết thiền bồ đề thế nhưng như phật trước bạch liền thủ thắng sân đến trên người hoa phục châu ngọc đều ảm đạm thất sắc lên xe ngựa kéo kẹt một đường không nói chuyện dần dần dương chi liêm cũng bình tĩnh xuống dưới hắn mạc danh cảm thấy trước mắt người mới là chân chính trưởng công chúa kia ngày thường điêu ngoa tùy hứng tham gia tiểu dâm nữ nhân ngược lại như là ngụy trang xe ngựa hành đến nửa đường vẫn luôn nhắm mắt trưởng công chúa đột nhiên ra tiếng nói Dương Trung Thư, ngài cũng biết ngài hôm nay việc làm, rất không chỉ có là ngài đầu mình, còn khả năng họa cập Thê Nhi. Nguyên bản biểu tình đã bình tĩnh trở lại Dương Chi liêm hai mắt một trường, hắn là chết gián lại không phải phạm tội, thánh thượng sát nguồn quan liền cũng đủ lệnh người trong thiên hạ lên án, như thế nào còn có thể động chính mình Thê Nhi. Nhưng là cử triều đều biết, nếu bàn về trên đời này ai càng am hiểu phỏng đoán thánh tâm, kia tất nhiên phi dung hoa công chúa mặc Trúc. Nàng nếu như vậy nói, nhất định là bởi vì Hoàng thượng động sát nghiệm. Chỉ cần như vậy suy nghĩ sâu xa một phen, khó tránh khỏi cảm thấy tê tâm liệt phế. Dương Trung Thư cực cảm tâm y, vì này đế hoàng, vì này triều đình, vì này thiên hạ, vì này bà tánh. Sở ra việc, còn chưa đủ cho các ngươi an giáo hơn sao. trưởng công chúa lạnh lùng vắng vẻ mà quét tới liếc mắt một cái, trước mắt băng tuyết, chiếu đắc nhân tâm khẽ sảng sâu thảm. Dương Chi Liêm bị kéo xuống đổ ở trong miệng vải bố, hắn khỏe mắt đỏ lên, tiếng nói khẳng khàn, nói, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Hạ quan có thể nhẫn, biên thành 10 vạn tướng sĩ lại vô pháp trở, ngự thư phòng ngoại trưởng quỳ, hạ quan vốn là không tính toán tồn tại trở về. Liên tính Liên tính sẽ hỏa cập thê nhi, hạ quan tin tưởng bọn họ cũng có này chờ hy sinh cho tổ quốc khí tiết. Dương Chi Liêm ngữ khí bi phẫn, vọng ngưng thanh lại là ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, đều chưa từng hỏi qua trong nhà thê nhi ý kiến liền quyết ý làm cho bọn họ hy sinh, người này nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, có thể dùng một chút. Dương Chi Liêm nói xong Lại phát hiện trưởng công chúa nhìn hắn một cái liền lại khép lại đôi mắt, hắn trong lòng mơ mơ hồ hồ mà có cái suy đoán, nhưng lại hoàn toàn không dám tin. Mơ màng hồ đồ chung, đói bụng một ngày một đêm Dương Chi Liêm nghe thấy có người dò hỏi trưởng công chúa. Điện hạ, Dương Trung Thư Đại Nhân hẳn là như thế nào an trí? Đưa đi hoài thích đại sư bên kia phòng chất ủi, một ngày đưa một bữa cơm, quan đến chịu thua mới thôi. Dương Chi Liêm run lên cái giật mình, phòng chất ủi hảo a phòng chất ủi. bị quan phòng chất tuổi mọi người liền đều biết hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, không có trở thành công chúa nhập mạc chi tân, này thật đúng là thật tốt quá. Dương Trung Thư liền như vậy bị đói bụng ba ngày, tới rồi ngày thứ ba, cư trú ở trưởng công chúa phủ ra trong chùa Hoài Thích Đại sư tự mình ra mặt cầu tình. Vì thế ngày thứ tư, Dương Trung Thư liền trụ vào chùa Miếu, ăn cơm chay, có một giường ấm áp đệm chăn. nửa đêm canh ba chính lòng tràn đầy cảm khái mà cùng Hoài Thích Đại sư nói Phật, lại nên đón mang theo Nam Sủng Tiểu thị trưởng công chúa. Dương Chi Liêm như lâm đại địch, chính là trừ hắn ở ngoài, Hoài Thích đại sư rất bình tĩnh, công chúa điện hạ rất bình tĩnh, ngay cả công chúa điện hạ mang đến chai lợn đều rất bình tĩnh, có vẻ hắn phá lệ hạc trong bầy gà. Dương Trung thư, hiện giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thay hình đổi dạng mai danh nhận tích đi trước biên cảnh vì buồn cung cống hiến, hoặc là vứt bỏ danh tiết lưu tại trong phủ trở thành khách khanh, vi hậu người lót đường. Dương Chi Liêm nao nao, trong lòng mịt mờ phỏng đoán hiện giờ bị chứng thực, đáy lòng lại có chút không biết làm sao. Võ ngưng thanh chưa từng có nhiều giải thích, nàng yêu cầu một ít người thế hắn đi trước biên cảnh thời khắc chú ý viên ra tình huống, nguy nan khi cho tất yếu duy trì, nhưng đồng thời trên triều đình đưa tới quan viên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, muốn hoàn toàn giấu người hai mắt là không có khả năng sự tình. Võ ngưng thanh cũng yêu cầu tâm phúc tới giúp chính mình ổn định thế cục, tránh đi hoàng đế truy trách, cũng đỡ phải những cái đó quan viên náo sự. Dương Chi Liêm có chút mịt mờ mà liếc tụ hương liếc mắt một cái, cắn răng nói, hạ quan không rõ công chúa chi ý. Hoài thích đại sư cùng tụ hương đều là người của ta. Vọng ngưng thanh nhớ mày, nàng cũng không thích lướt ác bẩn thỉu, bọn họ có thể so ngươi thức thời, ngươi nếu hai cái đều không chọn, kia bổn cung chỉ có thể xin lỗi. Dương Chi Liêm nếu không biết điều, vọng ngưng thanh cũng không chuẩn bị lưu hắn, rốt cuộc hắn mệnh đều là nàng tránh xuống dưới, nàng hoàn toàn có thể giống sắt chết sở lão ra tử giống nhau sát chết hắn. Vọng ngưng thanh âm thầm hành sự phi thường mịn mờ, nhưng cố tình có rất nhiều sự tình không thể thân lực mà làm. hoài thích quy phục là cái ngoài ý muốn nàng cũng không biết cái này bề ngoài trời quang trăng sáng nội tâm lòng dạ thâm trầm hòa thượng suy nghĩ cái gì phía trước đột nhiên lại đây cho nàng nói phận Vọng ngưng thanh lúc ấy chính vội vàng chủ bị quân lương không nghĩ ứng phó hòa thượng liền nhất châm kiến huyết mà đâm hắn vài câu ai biết hoài sóc không bao lâu liền thẳng thắn chính mình nghiêm ra đích trưởng tử thân phận còn nói muốn trợ nàng vọng ngưng thanh đánh giá cái này hòa thượng tâm không tĩnh ích kỷ càng tốt liền từ chối thì bất kính mà nhận lấy đến nỗi tụ hương Kiều càng đơn giản, nàng chỉ là ở một lần tầm thường triệu hạnh chung gọi người qua đi, chính là không chờ nàng ra tay véo người, tụ hương thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống. Tụ hương nói hắn từ nhỏ ở trong cung lớn lên, trong cơ thể bị cấy vào giá trị thiên kim cổ trùng, hắn nguyện ý dâng lên chính mình trong cơ thể cổ trùng mệnh cổ, từ đây triệt triệt để để trở thành trưởng công chúa người, chỉ cầu nàng đừng lại đem hắn đánh ngự. Tụ hương nói lời này khi rất có vài phần ai hoán. Muốn nói lại thôi bộ dáng phảng phất ở trách cứ trưởng công chúa tâm như thiết thạch không chút nào thường hương tiếc ngọc, nhưng là vọng ngưng thanh chỉ đương chính mình ngủ. Vọng ngưng thanh nói được minh bạch, Dương Chi Liêm cũng biết chính mình nếu không đáp ứng chỉ sợ đi không ra này phiên môn, hắn có thể đương chiều chết dán lại không thể không minh bạch mà chết ở công chúa trong phủ. Nghĩ vậy, Dương Chi Liêm cắn răng, thật sâu một cung nói, tại hạ nguyện lưu tại kinh thành, vì điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Vọng ngưng thanh hơi hơi gật đầu, trong lòng thực vừa lòng Bên này Dương có thanh danh hỗn độn, tương lai nhất định sẽ bị đóng đinh ở xỉ nhục trụ thượng trưởng công chúa, có đối khí vận chi tử viên thương tương lai phụ tá đắc lực, nghiêm gia gia chủ như hổ rình mồi khí tử, có được đến công chúa độc sủng, cấp phò mã không mặt mũi cây tơ hồng trai lơ, hơn nữa Dương Trung thư cái này lòng mang thương sinh không màng tiểu gia, thời khắc khả năng phản bội thọc nàng một đao đại nghĩa chi sĩ. Nói vậy theo gió vượt sóng thuyền nhỏ tùy thời có thể phiên, mà này ba người đều từng người lòng mang quy thai, tất nhiên sẽ không bóc nàng gốc gác. không bao lâu viên gia mãn môn bị đồ tin tức truyền đến triều đình ô lên lương di bắt đầu công thành trấn bắc đại tướng quân tâm suy mà chết viên gia hai gã nhi lang tử thủ cửa thành lại nhân binh mệt ý trở mà dẫn tới biên thành thất thủ nghìn cân treo sợi tóc hết sức là an đô vương dẫn dắt quân đội ngăn cơn sóng giữ chống đỡ lương di thiết kỵ đồng thời viên gia tam tử viên thương bị đuổi đi lanh tản binh du tán với thảo nguyên phía trên này chiến sau khi kết thúc an đô vương thượng thư lấy chiến bại vì từ cấp viên gia định tội Nói thẳng tướng bên thua không đủ nguồn dũng, khuyến khích xương Thuận Đế cấp đoạt viên gia tước vị cùng công hân, Sương Thuận Đế đóng dấu. Giết người chu tâm, An Đô Vương thuận lợi ly gián nhiều thế hệ trung lương viên gia cùng hoàng thất, còn vì chính mình bác được mỹ danh. Võ ngưng thanh ý thức được thời cơ đã đến, khoảng cách An Đô Vương như phản chỉ sợ không xa, chỉ là không biết kia phê quân lương có hay không thành công đưa đến chân bắc quân trong tay. Chỉ cần chịu được mùa đông, liền có năm sau nhưng kỳ Trong khoảng thời gian này, triều đình thượng bởi vì viên ra việc nháo đến túi bụi xương thuận đế tàn bạo lại càng thêm làm trầm trọng thêm những cái đó vốn nên bị xử tử quan viên đều chọn lựa mà đưa đến vọng ngưng thanh trong tay vọng ngưng thanh không nghĩ thu những người này liền đuổi rồi dương chi liêm đi trấn an bọn họ chờ phong ba đi qua lại nhất nhất đem người an trí vọng ngưng thanh lúc trước đưa ra thu triều thần vì nam sủng kiến nghị kỳ thật cũng là vì nhất lao vĩnh giật miễn cho vương kiểu nhiên giết không nên giết người nàng còn phải lao tâm lao lực mà thu thập cục diện dối rắm Tuy rằng kiếm đi nét buông nghiêng, nhưng cũng may nam sủng cái này cách nói nhục nhã độ cực cao, bởi vậy Hoàng thượng chưa bao giờ hoài nghi, mỗi lần đều đem những cái đó chọc bực chính mình thần tử ban cho công chúa, tuy nàng xử trí, dân gian thậm chí có đế xấu hổ buồn bực, ban công chúa nhạc thiếu nhi mỉm cười nói, lệnh dung hoa công chúa danh hảo càng thêm bất khám lên. Nhưng trên thực tế, những cái đó trung chính dám nói đại thần đều bị bồi dưỡng thành thành viên tổ chức, không có tông tộc, bạch thân lập nghiệp toàn bộ lấy thả chết không từ. Ngược đại đến chết chờ danh nghĩa âm thầm đưa ra Hoa Kinh, liên quan thê nhi cùng nhau, khiển hướng tứ hải bình định núi sông, cứu trợ ba cánh, mà những cái đó tông tộc thế lực hùng hậu, liên lụy cực quảng, hoặc là không có nguyện trung thành tính toán, liền ở phòng chất tuổi quan 10 ngày nửa tháng, chờ hoàng đế đem. Người cấp đã quên, lại lấy nị tên tuổi làm người mất tích, điều về hồi tông tộc, sau này như thế nào, liền không liên quan vọng ngưng thanh sự. Mà những việc này, đều là từ Dương Chi Liêm hoặc Hoài Thích ra mặt giải quyết. Vọng ngưng thanh chỉ cần sắm vai một cái sớm 3 triệu 4, hoa tâm lạm tình hoang đường công chúa. Đương nhiên, cũng có những cái đó thật sự cứu không xuống dưới, nhưng vọng ngưng thanh đối này cũng không bắt buộc, chỉ cần cùng chính mình không có nhân quả, người chi sinh tử cũng bất quá luân hồi vãng sinh thôi. Chỉ là vọng ngưng thanh cũng không biết Dương Chi Liêm đối này nhóm người nói chút cái gì, nhìn những người này rời đi thời điểm cũng không có nửa điểm tâm bất cam tình bất nguyện. Đối này nàng cũng chỉ có thể cảm khái, Dương Chi Liêm kích động nhân tâm thủ đoạn nhưng thật ra không tầm thường xử lý bản tổng lẫn lộn nhân sự quan hệ cũng rất có một bộ đáng tiếc đối nàng mà nói bất quá là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc Vọng ngưng thanh nhìn miễn miễn cưỡng cưỡng đền bù thượng lỗ hổng còn không đợi tùng một hơi an đô vương cư nhiên theo đã từng hối lộ quá nàng những cái đó quan viên môn đạo tìm tới môn tới muốn cùng nàng hợp tác đại để là tư thu hối lộ hành vi làm người cảm thấy nàng đầy cõi lòng gia tâm vương hạng hứa nàng bông rèm chấp chính hoàng triều nữ tử đệ nhất nhân địa vị còn hứa nàng có thể so với vương hầu đất phong chỉ cần nàng ở vương tiểu nhiên thức ăn hạ độc thánh thượng thức ăn đều là yêu cầu thử độc thái giám kinh khẩu nhưng nếu là dung hoa công chúa thân thủ dâng lên tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nàng ở thức ăn hạ độc vọng ngưng thanh lạnh mặt đáp ứng rồi quay đầu liền đem vương hạng bán đứng cho vương tiểu nhiên vương tiểu nhiên nghe vậy tự nhiên giận dữ hắn không thông triều chính xuống tay tự nhiên không hề cố kỵ một hồi loạn quyền đi xuống Cư nhiên thật sự suýt nữa đem an đô vương đánh chết độc trùng cho nhau cắn xé chó căn chó một miệng bao Không đến năm thứ ba, bị tước đến giống cái tôn tử An Đô Vương tại nội vụ trong phủ xếp vào chính mình nhân thủ, ám sát xương thuận đế sau, phản. Chương 9 chương 9 Đối với sớm định ra mệnh quỹ, vọng ngưng thanh trước sau cảm thấy khó hiểu một chút chính là, vì sao An Đô Vương muốn nâng đỡ thập thất hoàng tử, mà không lựa chọn chính mình đăng cơ đâu. Nhưng là ở thấy vương hạng lúc sau, vọng ngưng thanh đã hiểu. An Đô Vương có dung có mưu, dạ tâm bừng bừng, rào hoạt gian trá, rất có loạn thế tiêu hùng phong thái. nhưng là lại như thế nào xuất sắc hơn người cũng thắng không nổi hắn lớn lên xấu an đô vương lớn lên xấu xấu đến hoàng thái tổ thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền nói người này cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên muốn nói hoàng thất quảng nạp thiên hạ mỹ nhân hậu đại dung mạo liền tính cách đại di chuyển cũng không nên kém đến nào đi nhưng lại cứ an đô vương xui xẻo tình chọn cha mẹ bất tận như người ý địa phương trưởng, ở cảnh quốc triều đình quan lớn sĩ tộc nhóm trong mắt hắn như vậy mạo xấu cũng cùng tàn tật vô dị hấp tấp mưu phản vương hạng không kịp cao tường Quảng Tích Lương, Hoan Sương Vương, căn cơ không xong, hắn sở có được quyền thế bất quá cùng Dung Hoa công chúa một nửa phân. Bởi vậy, Vương Hạng tuy rằng hoài nghi Dung Hoa công chúa hai mặt, đáp ứng cùng hắn hợp tác lại quay đầu đem hắn bán đứng cho Vương Tiểu Nhiên, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, cười khanh khách mà tiếp tục cùng nàng hợp tác. Phải biết rằng, cảnh quốc nữ tử chính là có nhiếp chính quyền, Vương Tiểu Nhiên tấn thiên lúc sau, có thể hiệu lệnh Hoàng cung Ngự Lâm quân cùng với Hoa Kinh Cấm vệ quân tứ phương ngọc tỷ liền rơi xuống Dung Hoa công chúa trong tay. làm an đô vương không dám hành động thiếu suy nghĩ vọng ngưng thanh thành công mà từ thâm chịu đế sủng trưởng công chúa chuyển biến vì tay cầm thực quyền yêu cơ địa vị càng thêm củng cố đồng thời cũng càng nhận người hận ở an đô vương cùng dung hoa công chúa song trọng thoái nhộn dưới năm ấy 7 tuổi mẫu phi sớm đã qua đời không có ngoại thích quấy nhiêu thập thất hoàng tử thuận lợi đăng cơ phong hào khang gia đế linh miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đến tận đây dung hoa công chúa cả đời xem như đi tới lung lay sắp đổ đỉnh thời kỳ chỉ chờ một sớm sắp thành lại bại từ cửu thiên ngã xuống đến đáy cốc chỉ cần giữ được cảnh quốc hơn phân nửa căn cơ làm cho thương quốc với bức tường đổ đổi viên trung san sát mặt khắc liền tùy ngài thích tưởng như thế nào tiêu xài đều có thể linh miêu móng nuốt vung lên rất là đại khí vọng ngưng thanh đi ở thanh thanh mặt cỏ thượng dẫn theo váy mang mũ có rẻm chỉ cảm thấy phàm trần không thú vị thật sự không biết kia sinh lão bệnh tử như thế nào làm người ruột gan đứt từng khúc mà đau trên đường ruộng hoa khai con bướm phi hoa kinh ngoài thành thực một tảng lớn cây hạnh tháng tư gió nổi lên trước mắt sương bạch, kia hàm yên mang vũ tuyết bay che lớp mặt trời tuyệt mỹ cảnh tượng chỉ làm người cảm thán không phụ luân hồi một hồi võ ngưng thanh cũng cảm thấy thực mỹ rốt cuộc hạnh hoa cảm tạ còn có thể chứng quả nạn đói trong năm kết quả tử tuy rằng lại tiểu lại xác nhưng tốt xấu có thể cứu người một mạng cảnh quốc nhân ái hảo phong nhã tự nhiên sẽ không cô phụ này hiện ra cảnh xuân trường y tay háo rộng làng quân nhóm kết bẹ kết đội mang theo trong nhà chưa xuất các tỷ muội cùng tiến đến ngắm hoa chơi không được khúc thủy lưu thương liền ước hẹn chơi nổi lên tơ bông lệnh tiếp không lên biểu diễn một hồi tài nghệ hoặc là tự phạt một ly rượu trái cây oán trách mỉm cười chi gian liền ở cãi nhau ẩm ý bên trong đem thời gian tống cổ đi qua tuy rằng là ở bên ngoài chơi đùa nhưng như cũ có thị nữ người hầu chi nổi lên nhưng cung che nắng nghỉ ngơi trứng màn tránh cho ánh mặt trời quá mức độc ác phơi mệt mỏi này đàn kiều quý sĩ tộc chủ lương võ ngưng thanh đứng xa xa nhìn này đó trẻ tuổi nam nữ Gần chút thời gian nàng vẫn luôn hãm sâu triều đỉnh trong vũng lầy, lòng tràn đầy đều là người lừa ta gạt, nhưng thật ra thật lâu chưa từng thể hội quá như vậy đơn giản an hòa. Nàng trong lòng có chút xúc động, lại cũng minh bạch chính mình đại để sẽ quét những người trẻ tuổi này hứng thú, liền bỏ xuống loan nghi cùng thị nữ, đi hướng đang ở đỏ uống phò mã phía sau. Có quan hệ phong hoa tuyết nguyệt tụ hội, tiêu cẩn vĩnh viễn đều là tuổi trẻ lang quân nhóm trung tâm. Võ ngưng thanh đứng ở sở dịch chi phía sau. liếc mắt một cái liền trông thấy trong đám người tựa như minh châu mỹ ngọc tiếu lang quân chính cái gọi là lang diễm độc tuyệt tuyệt thế vô song tiêu cẩn cái này hoa kinh đệ nhất công tử lấy tài học cùng tiêu sái không kèm chế được nổi tiếng hắn tùy tính mà liền câu thơ có thể bán ra thiên kim hắn mua bút lộng mặc họa tác bị chịu đại quan quý nhân truy phủng thân là bị tiêu ra khuynh tẫn nhất tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng ra tới thế gia công tử tiêu cẩn có đàn sáo gấm vóc bao vây ra tới tự phụ khí chất lúc này thân xuyên trọng tím hoa phục hắn cười liền thắng qua nhân gian mấy độ cảnh xuân trong bữa tiệc thiếu nữ nhìn hắn ánh mắt toàn là si mê cùng hâm mộ nhưng tiêu cẩn nhìn ánh mắt mọi người đều là ôn hòa có lễ đối xử bình đẳng vọng ngưng thanh chỉ nhìn thoáng qua liền không hề tiếp tục nàng túi đầu nhìn uống đến hơi say phò mã hắn kia hình dáng thâm thúy mặt mày phiếm hà màu đỏ rượu vượng, biểu tình hoảng hốt phảng phất cùng trần thế không hợp nhau phò mã mắt lạnh như băng ngọc đánh nhau thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến sở dịch chi cầm rượu tức tay khẽ run lên cổ cũng nháy mắt cứng đờ Không đợi sở dịch chi đứng dậy hành lễ, một con lạnh leo tay đã sờ lên hắn bên gái, hơi hơi một ấn, sở dịch chi chỉ cảm thấy xương sống lưng tê dần, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Chớ có kinh hoàng, buồn cung chỉ là đến xem. Sở dịch chi nghe thấy thấp nhu huyền chuyển nữ tử thanh âm ở bên thai nhẹ lẩm bẩm, hắn gái kia hai năm giàn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau cũng không nhiều ít vui mừng thê tử như vậy nói, phò mã nếu là ra tiếng, quấy nhiễu người khác, rối loạn ngắm hoa hương thú. chẳng lẽ không phải cô phụ rất tốt cảnh xuân sở dịch chi nói không nên lời lời nói lại nghe công chúa thanh âm thong thả ung dung nói nghe nói nhị lang đi biên quan tiểu đệ lại chuẩn bị từ thương nghĩ đến trong lòng hẳn là các có tính toán sở dịch chi trong lòng chợt lạnh tháng tư nắng gắt như vậy sáng lạ vậy lên người như vậy ấm nhưng hắn lại như truy hầm băng lạnh đến đầu ngón tay đều ở phát run trưởng công chúa lạnh leo ngón tay chính ấn ở hắn bên gáy mạch đập phía trên nhìn trộm hắn thất tự tâm mạch Sở dịch chi cực lực muốn làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể giơ tay bắt lấy tay nàng chỉ, dùng sức nắm chặt ở trong tay, thấp giọng nói, công chúa, chớ có trêu đùa tại hạ. Sở dịch chi đối nàng vấn đề tránh mà không đáp. Vọng ngưng thanh cũng không chuẩn bị miệt mài theo đuổi, nàng tới nơi này, cùng với nói là uy hiếp, không bằng nói là vì cấp sở dịch chi để cái tỉnh. Sở ra quân tử quá mức đoan chính, sở ra con út nhưng thật ra thiên tư thông minh, đáng tiếc tuổi tác tiểu, hành sự còn chưa đủ lao cá. bởi vì này tông thân sự duyên cớ vọng ngưng thanh cùng sở dịch chi có thiên nhiên lập trường nhưng bởi vì dung hoa công chúa nạp nam sùng cấp phò mã không mặt mũi sở ra ở an đô vương trong mắt cũng có mượn sức giá trị sở ra ngầm đầu viên thương bên ngoài thượng lại còn ở cùng an đô vương đánh thái cực nhưng vọng ngưng thanh biết cái kia lao bánh quẻ nhẫn mại không như vậy hảo sở ra trưởng quản hộ bộ là bởi vì bọn họ cực kỳ am hiểu quản lý tài sản như vậy một khối to thịt mỡ đương nhiên mỗi người đều muốn cắn một ngụm bao gồm vương hạng Sớm định ra mệnh quý chung, sở ra cũng là bên ngoài thượng giả ý đầu phục vương hạng, thực tế ngầm giúp đỡ viên thương. Nhưng đang tiết hiện giờ mệnh quý đã sửa, vương hạng cùng dung hoa công chúa nhị phân triều đình, vương hạng quyền thế không đủ, tự nhiên càng thêm đa nghi, lúc này đây chính là bởi vì sở ra bên kia để lộ tiếng gió, nếu không phải vọng ngưng thanh ra tay mau, viên thương chỉ sợ cũng muốn bại lộ ở vương hạng trước mặt. Kinh này một chuyện sau, vọng ngưng thanh cảm thấy sở ra còn không bằng tạm thời đầu nhập vào nàng. dù sao nàng cùng vương hạng đều là trong hoàng thất người chờ thương quốc đắc thế sau so đều là muốn chết đầu nhập vào cái nào đều giống nhau Vọng ngưng thanh rũ mắt nhìn sở dịch chi nàng biết sở dịch chi là quân tử nhưng cũng biết sở dịch chi hận nàng nàng hỏi thăm quá sở ra lão gia tử đối cái này tằng tôn nhất thân hậu từ biết chữ bắt đầu liền mang theo trên người chính mình giáo lúc ấy sở lão gia tử giấu đi kia phân danh sách mười có cũng là muốn cấp sở dịch chi đáng tiếc khi đó sở dịch chi bị phái hướng nơi khác Nhất thời nửa khắc đuổi không trở lại. Sở lao gia tử đã chết, chết tương còn như vậy thê thảm, muốn nói sở dịch chi trong lòng không có hận, đó là trăm triệu không có khả năng. Như vậy nghĩ, vọng ngưng thanh liền an tâm, từ trong phủ lâm mạch thâm đến phó mã, nàng xem như đem khí vận chi tử đắc tội đến chết, một cái ngũ xa phanh thây tóm lại là trốn bất quá đi. Vọng ngưng thanh tay bị bắt lấy, đang muốn lại gõ vài câu, bên kia xương tiêu cẩn lại vừa lúc quay đầu lại, thấy bạn tốt bên người đừng cái mang mũ có rèm nữ nhân. Nhất thời sửng sốt, tiêu cẩn lòng có thiên thu, thực mau liền đoán được vọng ngưng thanh thân phận, hán nghiêng đầu suy nghĩ mấy phút, lại là tùy tay chết một cánh hoa, ôn hòa mà đuổi rồi bên người người theo đuổi. Trường công chúa điện hạ, quý an, hoa kinh đệ nhất công tử xuyên hoa phất liêu mà đến, ý thái nhàn lười, thông rong bờ bãi, là nhiều ít khuê trung thiếu nữ đêm khuya ngậm hồi khi khắc khao. Tiêu cẩn hành lễ, không thiêu ngạo không xiểm định, đĩnh bạt gầy guộc, thật sự thiếu một phân tắc thiếu cốt, nhiều một phân tắc tự phụ đến gãi đúng châu ngứa tiêu cẩn lại đây giải vây vọng ngưng thanh lại là chuẩn bị đi rồi này tiêu cẩn là thường quốc tương lai thừa tướng là nàng không thể động người nhưng là người này lại cố tình khôn khéo thật sự vọng ngưng thanh không nghĩ ở không quan hệ quan trọng nhân thân thượng uổng phí công phu tựa như nàng ở hoàng đế trước mặt xảo tiếu xinh đẹp đối mặt cấp dưới khi lại liền cái biểu tình đều thiếu phụng giống nhau là bởi vì nguyên nhân này nàng mới có thể bị nhân xưng làm hỉ nộ vô thường tiêu cẩn không ở vọng ngưng thanh kế hoạch trong phạm vi Nàng không chuẩn bị trêu chọc hắn, để tránh mọc lan tràn thị phi. Tiêu cần đem kia một chi hạnh hoa cắm vào trên bàn bình hoa, tiêu mộ không muốn bỏ lỡ này tháng tư chi cảnh, cho nên mở tiệc, trưởng công chúa điện hạ nếu có nhã hứng, không ngại cùng nhau thưởng thức. Miễn, buồn cung chỉ là thấy phò mã tại đây, cho nên lại đây quấy rầy vài câu thôi, không cần lộ ra, mặc làm người khác biết được. Dung hoa công chúa quay đầu nhìn phía phò mã, mũ có rèm chặn nàng mặt, ngự khí nghe không ra nửa phần hỉ nộ. Phò mã như nguyện vì bổn cung chết một chi hành hoa. Sở Dịch Chi trầm mặc không nói, hắn tự nhiên nghe ra công chúa trong lời nói thâm ý. Điện hạ nếu là thích, không ngại lấy này chi đi. Tiêu Cẩn liếm tay áo, cực kỳ tao nhã điệu đạo. "Không, bổn cung liền phải phò mã thân thủ đi chết." Sở Dịch Chi trong lòng thở dài, trung quy không muốn làm bạn tốt khó xử, chỉ phải nói, "Vì công chúa chết hoa, tại hạ tự nhiên nguyện ý." Như vậy nói, hắn liền đứng lên, hướng tới Dung Hoa công chúa vươn tay. Điện hạ nhưng nguyện tùy ta một đạo tiến đến. Võ ngưng thanh trong lòng biết chính mình thực xin lỗi phò mã nhiều rồi, liền cũng không ở tiêu cẩn trước mặt phất hán mặt mũi, gật đầu đồng ý. Công chúa muốn đi, thân là chủ nhà tiêu cẩn tự nhiên không thể không đi theo ở phía sau, ba người liền lập tức đi hướng cây hoa hành lâm. Vị kia nương tử lại là người nào? Sao sinh cùng đại huynh như vậy thân cận? Xa xa trông thấy một màn này tiêu viện trong lòng kinh ngạc, nàng là tiêu cẩn chi muội, hoa kinh rất có tài danh quý nữ cùng huynh trưởng chi gian quan hệ rất là thân hậu lại là chưa từng thấy kia thanh sơ tao nhã trưởng huynh đối vị nào nữ tử có điều bất đồng thấy bên người bà tử đắc không thượng lời nói nàng nghĩ huynh trưởng phá lệ tử tế nữ tử chắc chắn có bất phạm chỗ liền dẫn theo váy hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo ai nương tử người mũ có rèm ai bà tử vội vàng theo qua đi sở dịch chi chiết một chi bạch hạnh dùng khăn tay bao mới dám đưa cho dung hoa công chúa miễn cho thô giáp vỏ cây ma phá kia tiểu nộn lòng bàn tay Bắt được hạnh hoa công chúa cũng thực vừa lòng, nàng là ý của tuy ông không phải ở rượu, được đến vỏ mã quy phục, liền chuẩn bị bước ra rời đi. Đại huynh, tiêu viện đem chuẩn bị trở về đi ba người đổ vừa vặn, chính em thầm suy nghĩ dung hoa công chúa không chú ý dưới chân, vừa lúc cùng theo bản năng xoay người tiêu cẩn đụng phải một chút. Nàng hôm nay xuyên chính là cao răng bước gỗ, phong nhã mát lạnh lại không dễ đi ổn, thân mình nhất thời liền chiều một bên quăng ngã đi. kia phức tạp hoa lệ tay háo dơ lên, vô ý treo ở một bên đoạn chi thượng nàng một cái ngã mọi người lại chỉ nghe được thứ là một tiếng kêu bén nhọn đoạn chi lại là cắt đứt công chúa tay áo, lộ ra nửa thanh bạch ngọc ngưng bạch ngó sen cánh tay trên cánh tay một chút hồng ân tiêu viện kinh hô phi lễ chớ coi nói liền bước nhanh tiến lên chắn vọng ngưng thanh trước mặt tiêu cẩn vội vàng xoay người trường hợp nhất thời xấu hổ không sao không đợi tiêu cẩn thỉnh tội vọng ngưng thanh đã là chính mình đứng lên đem mũ choàng kéo xuống che ở cánh tay thượng nhẹ nhàng đẩy ra muốn nâng nàng tiêu viện lần sau còn đương cẩn thận nàng thân sắc lãnh đạo dung mạo lại lại cứ như vậy kiều diễm vũ mị lanh tắt thanh quý thả nhã mặt mày gió mát tựa kia quanh năm không hóa tuyết trắng xóa Đỗng nhiên ngẩng đầu sở dịch chi thần sắc một đốn trong lòng nôn nóng phục lại thở dài nàng nếu không có như vậy cô thanh thần thái hắn có lẽ có thể càng tâm tàn nhẫn ba phần bất quá là ngủ ở ba cánh thi cốt trồng chất mà liền hủ trong đất người trời xanh hà tất ban nàng một thân không nhiễm trọc thế chi thủy siêu nhiên xuất trần là ta đường đột tiêu viện nhìn dung hoa công chúa trong mắt khó nén kinh diễm vội vàng xua tay nói ngài siêu y đi ô huế theo ta đi tắm rửa một phen tốt không không cần ở cảnh quốc chưa xuất các nữ tử có lẽ tương đối chú trọng quy củ đã gả làm vợ người lại không cần quá mức câu nệ gặp lại Võ ngưng thanh cầm kia một chi bạch hạnh lập tức hướng ra ngoài đi đến tiêu viện còn muốn đuổi theo tiến lên lại bị tiêu cẩn kéo lại cánh tay đại huynh ngươi làm chi nàng một cái còn chưa xuất các nương tử như vậy quần áo bất chỉnh như thế nào cùng người trong nhà giải thích tiêu viện không hiểu vì sao từ trước đến nay săn sóc chu nói huynh trưởng bỗng nhiên như vậy chất phác danh thiết đối chưa xuất các nữ tử mà nói là phi thường chuyện quan trọng từ nàng ra mặt giải thích tổng so người có tâm hồ ngôn loạn ngữ tới hảo bà tử sợ hãi tiêu viện cũng quăng ngã vội vàng đỡ ổn nhà mình cô nương lúc này nhìn tiêu cẩn biểu tình cũng có ba phần không ủng hộ tiêu cẩn rất là bất đắc dĩ công chúa không muốn bại lộ thân phận hắn tự nhiên không thể làm nhà mình mội tiến lên e ngại công chúa mắt Chỉ phải nói, vị kia sớm đã gả làm vợ người, viện nương chớ có lo lắng. Tiêu Viện nghe vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bên người bà tử lại ngược lại nhíu chặt mày, hình như có hoang mang khó hiểu. Nay bà tử là Tiêu lão phu nhân đại nha hoàn, tới rồi tuổi sau cũng không thả ra phủ, mà là hợp lại phát làm mama. Nàng là trăm năm vọng tộc hao phí đại lực khí bồi dưỡng ra tới, có thể giúp đỡ chủ mẫu đại nha hoàn, không chỉ có am hiểu y y độc bảo dưỡng, mị dung dưỡng thân, còn sẽ hai tay võ công. am hiểu sâu nội trạch việc xấu xa này đây bị chịu chủ mẫu tin cậy ở tiêu phủ rất là có vài phần mặt mũi cũng là tiêu viện mau đến xuất các tuổi tác vì dạy dỗ nàng một ít hậu trạch mưu sinh thủ đoạn tiêu lão phu nhân mới có thể đem nàng đưa đến tiêu viện bên người tiêu cẩn thực tôn kính vị này bà tử thấy nàng sắc mặt không tốt sau khi trở về liền nhịn không được dò hỏi lên đại lang việc này buồn không nên ta một giới bà tử nói láo lắm miệng nhưng gặp ngươi cùng vị phu nhân kia còn tính thân cận ngươi nhiều ít tốt nhất tâm, cùng nàng phu lang nhấc lên. Bà tử tận tình khuyên bảo mà nói, không đợi giờ khóc dở cười tiêu Cẩn giải thích, nàng đột nhiên hự hự nói. kia phu nhân đỉnh mày chưa tán, cung xa chưa lui, rõ ràng, rõ ràng vẫn là cái bạch vách tường chi thân a. Tiêu Cẩn tay run lên, qua mà một chút tạm nát một trận chính mình yêu nhất trên trà. Chương 10 chương 10. Truyền thuyết, cảnh quốc dung hoa trưởng công chúa hành vi phóng đãng, dâm đảng hoang xa yêu nhất thai họa đảng hoàng nam tử, mua đến đêm khuya thời gian. Trưởng công chúa trong phòng nhất định truyền đến dâm thanh lắng ngữ, tạ âm. truyền thuyết, trưởng công chúa ban đêm thường xuyên triệu nam sủng vào đời, một cái quá ít, hai cái không nhiều lắm, ba cái cũng hảo, nếu không phải ban đêm thời gian không đủ, trưởng công chúa đêm. Ngữ mười nam đều không nói chơi. Đối này, trong lời đồn bị trưởng công chúa phùng ở lòng bàn tay chân ái nam sủng tụ hương tỏ vẻ, ba người thành hổ, tích hủy tiêu cốt, nghe đồn chính là tin đồn vô căn cứ giả dối hư hảo, một cái phá tự đều không thể tin. công công chúa Hô hô, ta, ta thật sự, ta thật sự không được. Tụ lương đổ mồ hôi đầm địa mà nằm trên mặt đất, quần áo nửa khai, thở hừng hực, một đôi mị người mắt đào hoa như khóc như tố, mê ly như tờ, chỉ vì cầu được người nọ một chút ít thương tiếc chi tình. Lên, tiếp tục. Thân xuyên màu trắng trường y hẻ nữ tử dẫn theo bút lông, biểu tình lạnh như băng cứng. Nghe thấy Tụ Hương tố cầu, nàng cũng không hề dao động mà phun ra bốn chữ, lại lần nữa hạ bút. Tụ lương thở gấp gáp hai khẩu khí. Phảng phất sắp đứt đoạn cầm huyền giống nhau, hai mắt đấm lệ mông lung mà khởi động bủn rùn cánh tay, tuyệt vọng mà lại vô lực mà không cào, cuối cùng mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Cái kia, điện hạ A. Chuyện gì? Trước binh bộ thị lang, hiện giờ trưởng công chúa phủ khách khanh thôi cửu nhìn sống không bằng chết tụ hương, hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọn, mồ hôi lạnh say sưa nói, ta, chúng ta thật sự cứ làm như vậy đi công A. Có gì không ổn? Võng ngưng thanh lật xem chồng chất tấu trương. Giữa mày nhiễm suốt đêm thức đêm lúc sau đặc có vẻ vải chi sắc, không phải các ngươi nói buồn cung ngụy trang quá mức vụ về, trường kỳ dị vãng sẽ bị người hoài nghi, kêu ta ở lúc nửa đêm làm ra một ít tiếng vang tới sao Là như thế này không sai thôi cửu lời nói có chút run, nói nói đều có chút muốn khóc, nhưng là vi thần buồn ý là tìm một vị am hiểu khẩu kỹ người, cũng không phải làm ta trở thay phiên làm trưởng thượng áp à. Thôi cửu khóc không ra nước mắt, theo bản năng mà nhìn về phía đồng liêu tìm kiếm nhận đồng. Nhưng là tại đây ba năm gian đã thói quen công chúa các loại làm hoài thích cùng dương chi liêm cũng không ngẩng đầu lên, một người dựa bàn làm thư, một người khẻ bản tính, xem đều không xem quỷ dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống tụ hương liếc mắt một cái. dùng một thế giới khác lời nói tới nói, Dung Hoa công chúa chính là một cái công tắc cuồng chính mình điên còn không tính, nàng còn có muôn vàn thủ đoạn có thể đem cấp dưới bước điên. Hiện giờ hoàng đế tuổi tác quá tiểu, nhiễm chính vương lại một lòng cho chính mình ôm chỗ tốt, có thể nói. Này lung lay sắp đổ giang sơn còn chưa sụt xuống, dựa vào đều là trưởng công chúa. Thôi kiểu cũng là đã từng đắc tội Sương Thuận Đế mà bị đưa tới đương nam sủng triều đỉnh quan viên chi nhất, xem như bị bắt thượng Dung Hoa công chúa tạc thuyền. Thôi kiểu bởi vì cùng thê nhi cảm tình sâu đậm mà không muốn ly kinh, ở Sương Thuận Đế sau khi chết không bao lâu liền thành công chúa trong phủ khách hành, quá thượng mỗi ngày về nhà đều phải quỳ ván giặt đồ, chỉ thiên thể chính mình cùng Dung Hoa công chúa không một chân bi thảm sinh hoạt. Thôi kiểu thế khó xử. nhưng cũng đều không phải là không biết tốt xấu người, hiện giờ triều đình thế cục chưa chuyển biến xấu đúng là bởi vì trưởng công chúa hy sinh, làm nhiếp chính vương nghĩ lầm trưởng công chúa là cái tay cầm quyền lực lại tham luyến giường chiếu việc hoang đường nữ tử. nhiếp chính vương cảm thấy trưởng công chúa độc, lại cũng cảm thấy nàng xuẩn, bởi vì cũng không cảm thấy nàng có thể độc chết chính mình, lúc này mới làm cảnh quốc có một tia thở dốc đường sống. Ở bị Dương Chi liêm báo cho chân tướng lúc sau, Thôi cửu một lần cảm thấy vô pháp nói nên lời chấn động, Trong lòng đột nhiên sinh ra chính là đối công chúa nhẫn nhục phụ trọng kính ý hắn đỉnh trong nhà vợ cả áp lực vì công chúa cúc cung tận tụy nhưng hắn qua tay sự tình đều thực vụ vạt, phản phất công chúa cố ý đem này tách ra, không muốn làm cho bọn họ biết được chân chính mục đích giống nhau, cái này làm cho Thôi Cửu cảm thấy một chút lo sợ nghi hoặc cùng buồn bực. Điện hạ, về việc này, ngài thật sự bất hòa phò mã giải thích một chút sao? Thôi Cửu nhớ tới chính mình cùng phò mã hoan ra ngõ hẹp liền nhịn không được tâm lạnh ngữ khí huyển chuyển mà khuyên giải nói Thôi kiểu, vọng ngưng thanh nâng nâng mắt, ngữ khí bình tĩnh, nhưng một bên hoài thích lại nghe ra nàng trong giọng nói nhợt nhạt trách cứ, ngươi là gần nhất quá nhàn không có việc gì làm mới nhọc lòng khởi buồn cung việc tư. Cũng là, công chúa từ trước đến nay chán ghét người khác ở làm chính sự khi ngắt lời, thôi cửu người này tài học là có, bằng không cũng không thể như vậy tuổi trẻ liền lên làm tứ phẩm quan viên, nhưng tâm tính thật sự quá mức khiêu thoát, không phải trưởng công chúa hợp nhau kia một loại người. Nhưng là không thích không đại biểu không thưởng thức. Không hợp không đại biểu không thể dùng, này đó khác nhau, trưởng công chúa như vậy lý trí người tự nhiên là phân thật sự thanh. Như vậy nghĩ, Hoài Thích cũng không tính toán đi khuyên, chỉ là đứng dậy nấu nấu một ly trà, đặt ở trưởng công chúa án kỳ thượng. Đã từng mỹ danh thiên hạ Bạch Đế di Phật tử thanh quý vô song, xa cách lãnh đạo, ai cũng không nghĩ tới hắn một ngày kia sẽ dùng cặp kia đánh đàn chết mai tay, vì thanh danh hỗn độn dung hòa công chúa nấu thủy phụng trà. Hoài Thích chính mình cũng không nghĩ tới, nhưng hắn nhìn người nọ nâng lên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, Kia cho mày mày mắt thường có thể thấy được mà thả lỏng xuống dưới, hắn đột nhiên liền cảm thấy này cũng không có gì. Không uổng phí hắn thân thủ bổ trúc tiết, ngâm ra này một tiểu đàn trúc thấm tuyển. Tụ hương, lên tiếp tục. Nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, cuộc đời lần đầu tiên cầu nguyện kim chủ có thể quên mất chính mình tụ hương phát ra một tiếng đại đại khuất thịt Hoài thích cầm bút, ôn nhu như nước ánh mắt phai nhạt ba phần cảm xúc, nhìn qua càng thêm giống như trong miếu vô hỉ vô bi phật. Hắn tưởng. trưởng công chúa đối tên này nam sùng thật tốt ta dạy hắn biết chữ dạy hắn mưu lược yêu cầu hắn rèn luyện thân thể của mình tuy nói thái độ cường thế lãnh lạnh nhưng mọi chuyện đều ở vì hắn suy xét hắn có một lần trải qua công chúa tiểu viện trong lúc vô tình thấy thư phòng rộng mở cửa sổ công chúa liền đứng ở nam sùng phía sau tay cầm tay mà dạy hắn viết một cái lại đơn giản bất quá vĩnh tự nàng biểu tình quán tới bình tĩnh tự giữ nhưng kia nam Sủng lại là cái không đi tâm loạn ý nhi không biết tiến tới cũng liền thôi Còn mãn đầu gốc đều là kia trở giường chiếu việc. Ý thức được chính mình có chút quá mức khắc nghiệt bạch dì dì tăng nhân động tác một đốn, một đôi nhan sắc thiển như lưu ly con ngươi đảo qua tụ hương, trong mắt liền mang lên nhàn nhạt hiểu rõ. Tham sân si hoán, chấm nghi tà thấy, những cái đó hồng trần thị thị phi phi, không bằng Phật tổ lời nói như vậy dày vò, lại cũng không bằng thoại bản miêu tả như vậy lệnh người lưu luyến si mê. Chỉ là giống kia đâm vào đầu ngón tay thượng châm, thật nhỏ, dày đặc, lại đau tiếp tục thiên đều phải sáng, yêu cầu xem qua tình báo lại còn không có xử lý xong, vọng ngưng thanh không để ý tới mặt khác triều chính, nhưng lại muốn qua tay cảnh quốc thiên thai tạo thành kiếp nạn, bởi vì thân là hoàng gia người, lại hưởng phú quý, được này thiên hạ phụng dưỡng, hoàng thất cùng ba thanh có một đoạn tự thành nhân quả, vọng ngưng thanh hiện giờ chỉ là mỗi ngày tính nhân quả đều đã là bận tối mảy tối mặt. Phiên Long thật sự. Đêm khuya, tịch mịch, đèn đốt sáng trưng trong nhà an tĩnh một lát, liền lại lần nữa vang lên tà âm nghe phòng trong dâm thanh lãng ngữ linh miêu vẻ mặt mờ mịt mà ngồi sổm ngoài phòng thủ vệ nó trong đầu hiện lên một đầu vẻ như thế nào nghe như thế nào đả thương người điểm hai gã nam sủng vào nhà lại ở suốt đêm phê chữa công văn trong nhà truyền ra dâm thanh lãng ngữ thực tế là ở tập hít đất cấm dục bạc tình không yêu ngủ người chấm mê công vụ cuộc sống hàng ngày chẳng phân biệt lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối, nói chính là công chúa một thân vọng ngưng thanh trở thành vương ngưng lúc sau đệ tứ năm Viên gia cô nhi viên thương với hoàng thổ thành khởi nghĩa. Vọng Ngưng thanh so với ai khác đều phải sớm biết rằng chuyện này, bởi vì nàng giả tá phò mã chi danh cấp viên thương đưa tiền đưa lương, viên thương người này mệnh kiếp cơ khổ, làm người lại rất là trọng tình trọng nghĩa. Hắn sai đem nàng trở thành ở hoang đường trưởng công chúa cùng bá đạo nhiếp chính vương chi gian dễ rủa cầu sinh, nhẫn nhục phụ trọng triều thần, cảm nhớ trên đời này còn có người như hắn giống nhau, vì bá tánh chi tân mà buôn ba làm lụng vất vả, cho nên nương đưa lương con đường cho nàng đệ tin. kia tin hàm tự tự cảm kích mãn giấy huyết lệ viên thương thậm chí thản luôn nếu là tiên sinh có tâm kia tối cao chi vị hán nguyện trở thành trước ngựa chi tốt vì nàng khai cương khoách thổ viên thương tình ý chân thành vọng ngưng thanh lại chỉ có thấy mãn giấy uy hiếp nàng tiêu tin chặt đứt con đường quyết ý đem thân phận hoàn toàn giấu chết không thể làm viên thương này nhị ngốc tử dầu nàng ngũ xa phanh thây chi hình ngũ xa phanh thây thật sự có thể làm ta biết được chết chi khổ vọng ngưng thanh có chút khó hiểu nàng tự nhận chính mình tu đạo ngàn năm thiên đao vạn quả cũng có thể bất động đuôi lông mày nửa phần, sớm nên sinh tử xem đạo, nhân duyên tận thích mới đúng. Tôn thượng, linh miêu buồn rầu, lại gọi nàng, ngài là làm vương ngưng mà chết, đều không phải là làm hàm quang tiên quân mà chết. Một giới phàm nhân nếu thi cốt chia 5 xe 7, sau khi chết bị nghiền xương thành cho, nàng thân thể không được đầy đủ, linh hồn khó ăn, này có thể nào không khổ. Vọng ngưng thanh ngẩn ra, nhướng mày, có lý, là ta ngây ngốc. Vọng ngưng thanh vừa dứt lời, một trưởng đánh về phía chính mình đan điền linh phủ dứt khoát quyết đoán mà đem kia một ngụm được đến không dễ thanh khí cấp đánh tan linh phủ rách nát vọng ngưng thanh nôn ra một đống máu nàng lạnh mặt đem vết máu lau tôn thượng linh miêu tức khắc kinh ngạc thặc mau nhảy lên ngài đây là làm gì hiện giờ đại sai đã di lưu trữ này một thân võ công cũng không hề ý nghĩa ta có thể khám phá sinh tử bất quá là bởi vì ta có được thay đổi cùng lựa chọn quyền lợi này không ổn võ công tuyệt thế là tự tin Kiếm đạo ý định, là ngạo cốt, hỏi chi tâm bất tử, trường kiếm làm cốt không chết, này không phải vương ngưng, là hỏi ngàn năm hàm quang tiến quân. Vương ngưng sẽ tuyệt vọng, hàm quang sẽ không, nàng chưa từng vào đời, tâm vị khách qua đường, đâu ra đau khổ đáng nói. Khá vậy không cần ngài tự phế linh phủ a, Linh miêu nước mắt lương tròng, linh phủ tổn hại, nguyên khí đại thương, ngài sẽ giảm thọ. Giảm thọ. Nàng biểu tình nhạt mẽo khuôn mặt thượng bỗng nhiên tràn ra diễm diễm cười, có khác với ngày thường diễn trò. hoàng đến linh miêu suýt nữa một trần dâm không kia chẳng phải là cầu nhân đắc nhân năm sau viên thương xuất lĩnh cảnh quốc đã từng chấn bắc đại quân liền đoạt tam thành chiếm cứ mạc bắc nơi tự lập vì vương viên thương xương vương sau trước tiên đó là vạch trần năm đó viên gia diệt vong trần tướng cũng đem nhiếp chính vương vì mưu đoạt đế vị mà thông đồng với địch bán nước lấy ra quân lương mua bán dân nữ ám sát xương thuận đế việc bố cáo thiên hạ hắn rơi trướng quân sư văn thải thật tốt liền phát ba đạo chiến tranh trước văn phân biệt mắng nhiếp chính vương máng xương thuần đế máng triều đỉnh gian lịnh chi thần tiêu tam thiên chiến tranh trước văn tự tự châu ngọc gióng giạc hùng hồn luận quốc tổ, luận vương đạo luận gia quốc thiên hạ luận gia ngựa bọc thây trồng chất huyết tích thẳng người xem nhiệt huyết nóng bỏng khoe mắt lên men hận không thể lập tức theo bọn họ ngựa chiến thiên hạ vì thường quân máu chảy đầu rơi chiến tranh trước văn vừa ra thiên hạ kinh hãi nhất chính vương có tâm sửa lại án sử sai lại lo lắng ly kinh sau cùng phản quân giao chiến bị thương nguyên khí lưỡng bại câu thương ngược lại làm trưởng công chúa áo cưới. này đây giả câm vào điếc thoái thác xong việc mà buông rèm chấp chính dung hoa công chúa lại là đằng kia chiến tranh trước văn lấy về trong phủ tinh tế quan khán nhưng xem ra nhìn lại xương thuận đế chồng chất hành vi phạm tội chung cư nhiên không có dung hoa công chúa chi danh viên thương giới chướng văn thải hơn người lòng có thiên thu quân sư đúng là kia tiêu ra tiêu cẩn khinh người quá đáng Vọng ngưng thanh cảm thấy tiêu cẩn thật sự không phải đồ vật nàng lao tâm lao lực cơ quan tính tẫn cư nhiên không xứng ở sỉ nhục trụ thượng có cái tên họ Không có tội trạng, nơi nào tới nghìn người sở chỉ. Nơi nào tới ngũ sa phanh thây chi hình. Vọng Ngưng Thanh lạnh mặt, nhìn đất phong mới vừa đưa lại đây tiền tiêu hàng tháng, nhịn không được cười lạnh một tiếng, đem bạc ném vào kho phủ, cái gì cầu đổ vận. Này khí vận chi tử không xứng có được nàng mười vạn Đông Tuyết bạc. Chương 11 chương 11. Nếu phải dùng tám chữ tới hình dung thương quân, kia đơn giản đó là, binh quý thần tốc, thế như trẻ che. Phải biết rằng, viên thương xuất lệnh thương quân nguyên là trấn Bắc quân bố trí. tuy rằng bởi vì lương di một trận chiến mà nguyên khí đại thương nhưng trung quy vẫn là ở vọng ngưng thanh duy trì hạ bảo vệ căn cơ lạc đà gây còn lớn hơn ngựa này một chi cảnh quốc đã từng nhất cường hãn quân đội cơ hồ hàng năm đều phải cùng tiêu dung thiện chiến lương di giao thủ mỗi một vị tướng sĩ trên người đều có hiển hách quân công nói bọn họ là tinh nhuệ chi sư tuyệt không vì quá sau lại thương quân khởi thế hấp thu không ít cùng đường bình dân ba cánh nhưng này trung tâm quân hồn lại sớm đã ninh thành thẳng trấn bắc trong quân sống sót tướng sĩ Trên người đều lưng đeo bị nguyện trung thành quân chủ phản bội cô phụ chồng chất nợ máu, bọn họ chiến hữu, huynh đệ không có thể chết ở trên xa trường, ngược lại bị sống sờ sờ đói chết, đông chết, thì cốt hong gió ở trên tường thành, lại không dám lui ra phía sau nửa bước. Mà những cái đó gia nhập thương quân ba cánh, hoặc là là đắc tội tham quan ố lại, hoặc là là bị trầm trọng hà thuế bức cho sống không nổi. Rốt cuộc ở cái này hoàng mạng lớn hôm khác niên đại, dân chúng trung quy vẫn là thuần phát, nếu không phải thật sự cùng đường. ai lại sẽ mạo chém đầu nguy hiểm gia nhập phản quân đâu cảnh quốc hoàng thất lạc căn học rồi cảnh lá tự nhiên hảo không đến nào đi đều nói kiêu binh thất bại quân đau thương tất chiến thắng những cái đó ăn công lương hưởng hết yên vui cảnh quốc binh mã lại nơi nào là thói quen vết đau liếm huyết thương quân đối thủ hai quân giao chiến một phương tham sống sợ chết một phương khí thế như hồng tựa như cục đá cùng gà trứng giống nhau thực lực cách xa mà thương quân sở qua mà chỉ chạm tham quan ô lại bất động dân chúng nửa phần chi hào thậm chí sẽ vì bá tánh thủ thành, cho nên thương quân binh lâm dưới thành, thậm chí sẽ có bá tánh trong ngoài tiếp ứng, phẫn nộ dân chúng dùng cục đá cùng cái quốc tạp đã chết muốn cuốn ngân phiếu chạy trốn quan viên, vì thương quân mở ra phong bế cửa thành. Không đến một tháng, cảnh quốc liền vứt bỏ chính mình nửa giang sơn, xa vào với phú quý trung quan lớn sĩ tộc cũng rốt cuộc từ yên vui hòa trung bình tỉnh. Niếp chính vương trước hết phản ứng lại đây, hắn cũng bất chấp cùng dung hoa công chúa đánh lời nói sắc bén, lập tức xuất lính tư dưỡng binh mã trực tiếp xâm nhập hoàng cung. Tính toán giết chết Khang Giai Đế chính mình thượng vị, trước đêm kia mặt khác nửa giang sơn bắt được tay, miễn cho kết quả là công giã chẳng. Chính là Khang Giai Đế tuổi tuy nhỏ, này mẫu Cao Thái Phi lại không phải cái đèn cạn dầu, phát hiện không đối sau lập tức cuốn tiền tài ôm tiểu hoàng đế, theo mật đạo ly cung. Cao Thái Phi xuất thân không cao, bất quá là một giới cung nữ, lúc trước cũng bất quá là mẫu vị phi tử của hồi môn nha hoàn, trừ bỏ nhi tử, nàng ở Hoa Kinh không nơi nương tựa dựa. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Liên ôm tiểu hoàng đế quỳ gối trưởng công chúa phủ trước cửa than thở khóc lóc mà trạng cáo nhiếp chính vương ngưu phản cầu công chúa thu lưu có ý tứ chính là miệng nàng kêu chính là trưởng công chúa quỳ lại là phò mã sở dịch chi đảo cũng không tính vụ về vọng ngưng thanh rũ mắt sờ sờ ghé vào trên đùi linh miêu cực nhẹ cực thiển mà còn con khỏe môi trước mắt tình thế từ từ nghiêm túc khang giai đế tuy nói tuổi tác thượng ấu nhưng rốt cuộc chiếm cái kia tối cao chi vị mặc kệ là nhiếp chính vương vẫn là thương quân Đắc thế sau chuyện thứ nhất tất nhiên là giết thượng một thế hệ hoàng đế răn đe cảnh cáo, cũng đỡ phải một bộ phận có tiểu tâm tư người đánh trung nghĩa danh hào đoạt quyền. Rốt cuộc nhiếp chính vương không đáng tin, trưởng công chúa cũng chưa chắc có thể tin, cho nên nàng quỳ nhiều thế hệ trung lương còn cùng trưởng công chúa có sát tổ chi thủ phò mã ra. Phò mã nếu là bị kéo xuống thủy, kia trưởng công chúa tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, tất nhiên sẽ cùng nhiếp chính vương đối thượng, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, phu thê luôn là nhất thể. Nhếp chính vương cùng dung hoa công chúa đối địch, phò mã làm người thần tử, ngại với trung nghĩa không thể đối công chúa quan hệ huyết thống không quan tâm, nhưng nhân sát tổ chi thủ, hắn lại chưa chắc sẽ đối trưởng công chúa tận tâm tận lực, như thế liền có khả thừa chi cơ. Bàn tính nhỏ đánh đến khá tốt, đáng tiếc cao thái phi không biết chính là, tia thanh nạo như tuyết mà hồng mai công chúa phò mã, trên thực tế là phản quân người, nàng lợi thế áp sai rồi, là thời điểm thu võng. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, phò mã mua được bên người nàng nhất chi kỳ thị nữ. vì chính là tìm kiếm bị trưởng công chúa giấu đi, có thể hiệu lệnh tam quân tứ phương ngọc tỷ, vọng ngưng thanh tự nhiên sẽ không đĩnh đạc mà trực tiếp đem tình báo nói cho tên kia thị nữ, rốt cuộc quá mức đơn giản liền bại lộ ra tới tình báo, ngược lại sẽ làm người hoài nghi hay không là bấy dập. phó mã là người thông minh, tự nhiên sẽ tin tưởng chính mình suy đoán ra tới kết quả, hắn sẽ không nói cho thị nữ mục đích của chính mình là tứ phương ngọc tỷ, hắn chỉ biết dò hỏi thị nữ về dung hoa công chúa một ít sinh hoạt chi tiết, sau đó từ giữa tìm được chính mình đáp án. tứ phương ngọc tỉ một khối gạch lớn nhỏ phương ngọc có thể tách ra vì bốn tiểu khối con dấu lớn như vậy một khối phương ngọc tất nhiên công kềnh liền tính quan trọng cũng không có khả năng tùy thân mang theo bởi vậy nhất định là dấu ở nào đó bí ẩn chỉ có trưởng công chúa biết đến địa phương vọng ngưng thanh lười đến út út mở mở nàng trực tiếp đem tứ phương ngọc tỉ dấu ở bể tắm chăm nạp ngày ngăn bí mật nàng tắm gội thay quần áo quán tới không thích có người ở bên hầu hạ một hai phải nói nàng đem ngọc tỷ dấu ở trong bùn tắm cũng đều không phải là không thể nào nói nổi Sở dịch chi thân là phò mã, hắn muốn vào trưởng công chúa phòng, bọn hạ nhân căn bản cản cũng không dám cản. Vô luận dung hoa công chúa như thế nào hoang? dâm bố đạo, phu thê chính là phu thê, phò mã chính là phò mã, đây là ai đều không thể thay đổi sự thật. Húng chi trưởng công chúa tuy rằng hành sự hoang đường, nhưng cũng chưa bao giờ làm nam sủng càng đến phò mã trên đầu đi. Đang ở trong đình viện luyện kiếm vọng ngưng thanh được tin tức, trong lòng điểm không vận sóng, tùy phò mã tự đi. Chính là nàng vô tâm để ý tới. lại có người để ý vô cùng. Tụ hương thân là Nam Sủng, tự biết vị ti thân thiện, xa không thể cùng sở ra đại công tử so sánh với, nhưng là Nam Nhi chúng Quy vẫn là có ba phần tính tình, chính mình cầu mà không được, đối phương bỏ như giày rách, nghĩ như thế nào, trong lòng đều có một đạo khảm không qua được. Hắn là biết được trưởng công chúa băng thanh Ngọc Hiết, lại không biết là ở vì ai thủ thân như Ngọc, nhưng đi theo trưởng công chúa bên người lâu như vậy, nếu là lại nhìn không ra trưởng công chúa trong tối ngoài sáng mà che chở pho mã, vậy bạch mù hắn ở trong cung rèn luyện ra tới bản lĩnh người đâu luôn là dễ dàng đố kỵ tù hương là nô tịch không có trí lớn trong lòng biết chính mình cả đời đều ra không được đầu lớn nhất ngộng đẹp cũng bất quá là bảng thượng một cái hảo chủ tử mà trường công chúa không thể nghi ngờ là cái hảo chủ tử rốt cuộc nàng đối hắn cũng không đánh chửi không có gì nhận không ra người cổ quái đam mê càng không sinh một trường sẽ làm hắn đêm khuya ngộng hồi hết sức xem một cái liền buồn nôn xấu mặt nàng còn dạy hắn tập viết dạy hắn thi họa Nàng ánh mắt như vậy là mạc, nhưng lại trước nay cũng chưa xem thấp hắn. Tụ lương bạc tình, khá vậy đều không phải là vô tâm, bị bầu trời thần minh như vậy quán, hắn có thể nào không sinh ra ba phần hy vọng xa vời cùng si tâm. Tụ lương ngăn ở phò mã trước người, một thân bạch đi lại khó nén phong lưu thái độ công tử cùng thân xuyên tứ phẩm hồng bào phò mã hai tương đối chỉ, minh nguyệt thanh phong, các có phong tư. Hắn ôm cầm, ra vẻ kinh ngạc nhướng mày, khoáng đặc cười, phò mã cũng là tới tìm điện hạ. Trước chút thời gian điện hạ tặng ta một quyển khúc phổ, tiêu ta tấu cho nàng nghe đâu, phò mã cần phải cùng nhau. Phò mã cao khiết cao ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, liền kim tôn ngọc quý công chúa đều không bỏ ở trong mắt, huống chi kẻ hèn một giới tiểu thị. Hắn trên mặt hình như có ghét sắc, đạm thanh nói, chính vệ tri âm, không nghe cũng thế. Sở dịch chi bề ngoài cực Mỹ, khí độ càng là bất phàm, lúc này một thân hồng y y đứng ở bậc thang phía trên, chỉ làm người cảm thấy mi nùng môi tú, tuấn giật như họa. trên người hắn mang theo cảnh quốc người nhất truy phủng thê diễm suy sụp tinh thần chi mỹ phảng phất sớm đã đối này mười trượng mềm hồng đã chết tâm nhìn người khi luôn là ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mặc danh làm tụ hương nhớ tới người trước người sau hai gương mặt trưởng công chúa này xem như phu thê tương sao tụ hương không bực lại là rũ mắt thu cười hắn trong lòng ám trào trước mắt người rõ ràng bá chiếm công chúa bên người quan trọng nhất vị trí lại liền công chúa giấu ở biểu tượng hạ dốc sức đều không hiểu được hắn nhưng biết được công chúa vì gia quốc thiên hạ trả giá nhiều ít Hắn có biết công chúa vì cứu những cái đó triều thần mà hy sinh nhiều ít. Hắn cũng biết chính mình bên gối người đi đến hôm nay này một bước lưng đeo nhiều ít. Là, hắn không biết, hắn đương nhiên không biết cái kia cô lãnh cao tuyệt chân trời nhân vi thế tục mông đầy người vũ lầy. Hắn đại để còn hận trưởng công chúa máu lạnh cùng vô tình. Lại không biết vì hắn hồng mai tuyết trắng, trưởng công chúa chắn rất nhiều ít tên bắn lén minh thương. Hắn thực ghen ghét ta. Này khúc di cao, này cùng di quả, phò mã cùng ta chờ tục nhân, tự nhiên là bất động. tụ hương không mặn không nhạt mà đâm một câu lười biếng mà co ngôi cùng phò mã gặp thoáng qua hắn đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo phi thường mặc danh hắn duy nhất biết được là kêu bỗng nhiên quần quận mà đến lòng dạ đều nguyên tự trưởng công chúa đại để là bởi vì hắn phát hiện thế nhân đều chưa từng biết được chân bảo liền nhịn không được dương dương tự đắc lên Điện hạ, tụ hương khệ cầm huyền nhìn đang ở trà lau mũi kiếm công chúa phục hồi tinh thần lại giống nhau hoang mang địa đạo phò mã hắn lại đây đến tột cùng là làm gì đó đâu Bị hỏi chuyện người lạnh lạnh mà con con khỏe môi, tia tươi cười xem đến tụ hương run lập cập, chỉ cảm thấy đầu quả tim thượng bị khắc một phen. Người cảm thấy đâu? Nàng không đáp hỏi lại, tuy là thu ý cười, tụ hương lại có thể nhìn ra tâm tình của nàng là sung sướng. Nay đoạn thời gian tới nay, công chúa động bất động liền sẽ dò hỏi hắn ý tưởng, tụ hương biết đây là khảo giáo, liền cũng ở suy nghĩ lúc sau cẩn thận mà trả lời nói, chính là phò mã có cầu với công chúa. Vọng ngưng thanh lắc lắc đầu, tụ hương đích xác thông minh đáng tiếc kia điểm tuệ tính toàn bộ dùng ở trên đường nhỏ sai rồi là thiên muốn thay đổi thiên là thật sự muốn thay đổi bất quá ngắn ngủn hai ngày hoa kinh thế cục liền đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất thay đổi nhiếp chính vương dám khởi binh vây quanh toàn bộ hoàng cung lại không dám cùng kinh thành trung sĩ tộc nhóm ngạch tới ở cảnh quốc sĩ tộc nhóm không chỉ có có được chính mình tộc địa thậm chí còn nuôi dưỡng tử sĩ cùng tư binh ở phát hiện khang giai đế mất tích kia một khắc nhiếp chính vương lập tức hạ lệnh vây quanh trưởng công chúa phủ Chính là đã không còn kịp rồi, tay cầm tứ phương ngọc tỷ phò mã nửa đường sắt ra, ngữ lâm quân cùng cấm vệ quân nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đem nhiếp chính vương tư binh bao cái đại đoàn viên. Ý thức được tình huống không ổn vương hạng mang theo tàn đảng sắt ra trùng đây, vừa ý bụng lại chỉ còn nhị tam, đại thế đã mất. Tiêu ra lang quân tiêu cẩn cùng sở ra liên thủ, hai người nhất hô ba ứng, lấy thanh quân sườn chi danh khởi nghĩa, kiếm chỉ nhiếp chính vương. không chế tam quân binh quyền phò mã cùng sĩ tộc đứng đầu tiêu ra đại lang ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày không chế cả tòa hoa kinh nhiếp chính vương y đồ trốn hồi đất phong vì lẫn lộn địch nhân thai mắt mà làm ba gã tâm phúc dịch dung thành chính mình bộ dáng lại không dự đoán được vị trí nhiều gần yêu tiêu cẩn tới vừa ra rút tuổi dưới đáy nổi hắn làm mai phục tại an đô vương đất phong nội tử sĩ Mỹ trang thành vương hạng bộ dáng giả làm trật vật mà chạy về an đô vương phủ ám sát an đô vương thế tử đêm này đất phong rảo thành một bãi nước đục chờ đến vương hạng sát hồi đất phong là lúc này ký thác kỳ vọng cao đích trưởng tử đã chết nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy con vợ lẽ bị dọa phá gan thế nhưng tính toán tiên hạ thủ vi cường đem vương hạng đại nghĩa diệt thân vương hạng kinh phùng tăng tử chi đau lãnh địa nội lại chia năm xẻ bảy loạn thành một nồi cháo trong lúc nhất thời căn bản chịu không ra tay tới mưu đoạt kinh đô long ủy mà cảnh quốc dung hoa trưởng công chúa tắc bị phò mã lấy bảo hộ danh nghĩa giam cầm lên chỉ cần có điểm môn đạo người đều biết cảnh quốc đã là cao ốc đem quỳnh Vạn sự đã chuẩn bị. Bị giam cầm vọng ngưng thanh xoa xoa Linh Miêu lông mềm, cười khẽ. Công chúa, ngại như thế nào đều không sợ nha. Linh Miêu nhìn nàng miệng cười, nghiêng đầu, trong lòng rất là thất bại, ngũ sa phanh thơi ai, ngẫm lại đều đau quá đau quá. Vọng ngưng thanh nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, có lẽ là bởi vì sắp đặt thành mong muốn, quan tới lanh túc nội liễm người đều khó tránh khỏi toát ra ba phần sung sướng. Nếu có thể một khuy con đường, đó là như kiến càng triều sinh mộ Tử. Chỉ phải ba ngày chi hoan lại có gì phương. Nàng đảo muốn nhìn một chút, người này thế cực hình là cỡ nào khốc liệt, so với nàng Sơn Hải cũng khó rời đi hướng đạo chi tâm, lại tranh giải ngắn mấy phần. Đêm dài, vọng ngưng thanh nhìn phủ ngoại trưởng Minh Ngọn Đèn Lên Dầu, bên hai nghe được cao giáp cọ sắt tranh tranh tiếng động, nhìn không được híp lại đôi mắt. Chỉ thiếu đông phong. Chương 12 chương 12. Vọng ngưng thanh trước hết tuyên triệu, là Dương Chi Liêm cùng Thôi Cửu. Hai người kia đều xem như ngoại thần. Ở trường công chúa trong phủ cũng chỉ là đảm nhiệm khách khanh vị trí, đối với vọng ngưng thanh mà nói, này hai người không tính tâm phúc, nhưng đối với phản quân mà nói, này hai người lại là phi sắt không thể lĩnh thần. Vọng ngưng thanh biết này hai người chỉ sợ còn làm một ngày kia cảnh quốc trời yên biển lặng ngọc đẹp, bọn họ không biết chính mình nguyện trung thành chủ tử một lòng chịu chết, lại càng không biết hiểu trưởng công chúa căn bản không tính toán đem chính mình ngầm làm việc thiện bố cáo thiên hạ. nay đây ở trưởng công chúa phủ bị vây lên khi, bọn họ trong lòng đều thực kinh ngạc. Điện hạ. Thôi Cửu hành một cái lễ, biểu tình có chút hoang mang mà nhìn cung tường ngoại ồn ào náo động, khó hiểu nói, "Phó Mã hắn vì sao?" Không đợi thôi Cửu hỏi rõ ràng sự tình mọn nguồn, vọng Ngưng Thanh đã ra tiếng ngắt lời nói, "Thôi Cửu, Dương Chi Liêm, hôm nay gọi các ngươi lại đây, là bổn cung có chuyện quan trọng bẩm báo." Giọng nói của nàng trầm ngưng lãnh túc, biểu tình cũng không biện hỉ nộ, thôi Cửu cùng Dương Chi Liêm nghe vậy lập tức chắp tay chắp tay thi lễ, nghiêng thai lắng nghe. Người chờ cần biết được, Phó Mã bên ngoài thượng hướng bổn cung quy phụ. trên thực tế là thương quân người vọng ngưng thanh không có sử dụng phản quân như vậy có nhục nhã tính chữ chỉ là khả quan đúng trọng tâm mà nói lấy viên gia cầm đầu tiêu gia nghiêm gia sở ra đều tham dự trong đó đây là sĩ tộc cùng hoàng tộc tranh phong mà hoàng thất mệnh số đã hết vô lực xoay chuyển trời đất ngươi chờ tùy ta cùng đấu tranh đến nay toàn tâm toàn ý vì bá thánh chủ tính phúc lợi thậm chí không tiếc tự ô thanh danh buồn cung thẹn trong lòng dục vì ngươi chờ mưu đoạt một cái đường lui vọng ngưng thanh vừa dứt lời Dương Chi Liêm cùng Thôi cửu nhất thời sắc mặt đại biến, hai người cơ hồ là theo bản năng mà thỉnh thịch quỳ xuống đất, nói, Điện Hạ, không thể, Điện Hạ, xin đừng nổi trí, còn không đến Sơn cùng Thủy Tận là lúc. Thôi cửu liêu vào áo, đầu gối hành một bước, ngự khí tha thiết địa đạo, viên gia, viên gia con út ta từng có duyên gặp mặt mấy lần, đó là một vị lời nói có lễ, rất có quân tử Chi Phong Hảo làng quân, tuy sinh với tướng môn lại một lòng khao khát thánh hiền Chi Đạo. tuyệt phi kia chờ lợi dục hân tâm hạng người theo ta được biết thương quân trị hạ cực nghiêm nơi đi qua tận đến dân tâm điện hạ vì cảnh quốc bá tánh dốc hết tâm huyết hao tổn tâm huyết chỉ cần đem ngại khổ chung đúng sự thật bẩm báo nói vậy bọn họ nhất định thôi cửu vọng ngưng thanh đánh gây hắn lời nói rũ mắt nàng thần thái lạnh băng như băng thượng ngọc bổn cung là hoàng thất công chúa thôi cửu vi lăng cứng họng thất ngữ cảnh quốc tuy rằng cao ốc đem quỳnh, sớm đã kim ngọc này biểu bên trong tối giữa Nhưng nó chung quy đã từng vinh hoa nhất thời, đều không phải là tất cả mọi người có thể đem nó dễ dàng dứt bỏ. Nàng nói, thương quân muốn loạn thế san sát, liền thế tất muốn lật đổ tiền triều, ở bức tường đổ đổi viên thượng xây lên quỳnh lâu cung điện. Như thế, cảnh quốc hoàng thất huyết mạch quyết không thể lưu, huống chi bổn cung từng là quyền khuynh triều dã, bao trùm hoàng hậu phía trên cảnh quốc trưởng công chúa. Thôi cửu vô pháp phản bác, lịch duyệt càng sâu dương chi liêm lại loáng thoáng ý thức được cái gì, hắn trong lúc nhất thời mặt trắng như tờ giấy, như truy hầm băng Điện hạ, không thể. Dương Chi Liêm nhịn không được cất cao âm lượng, thật mạnh bái hạ, nháy mắt lệ nóng rưng tròng, "Không thể a điện hạ." "Không hẳn là a." "Không hẳn là như thế a." Tiền triều công chúa, lại từng buông rèm chấp chính phủ ta ấu đế, thương quân thượng vị tuy rằng đánh báo thù danh hảo, nhưng rốt cuộc cũng chịu trách nhiệm lưu nghịch tội danh, vì tránh cho có tâm người đầu nhập vào tiền triều công chúa, thương quân đắc thế sau tất nhiên muốn đem vị này tiền triều nữ tử đệ nhất nhân xử quyết rớt. Từ xưa đến nay, Mất nước công chúa duy nhất đường ra chính là gả cho hoàng đế, lấy này chiêu hiện tân đế nhân tử, nhưng trưởng công chúa sớm đã là phò mã chi thê liền hiện giờ thế cục tới xem, phò mã tất nhiên là tương lai quăng cổ chi thần, tân đế sao có thể vì một người tiền triều công chúa mà làm thần tử ly tâm. Đợi cho đại quân binh lâm thành hạ, trưởng công chúa nguy rồi. Nàng không chỉ có sẽ chết, lại còn có sẽ chết thảm, bởi vì thường minh xương thuận hai đời dẫn tới cảnh quốc dân chúng lầm than đầu sỏ gây tội sớm đã chết đi. có thể bình ổn dân đoán chỉ còn như vậy một cái hoang đường công chúa mà thôi. Hoàng hốt chỉ là một cái trước mắt, dương chi liêm thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cũng đưa ra có thể thực hành kiến nghị, điện hạ đã từng giúp đỡ quá đông đảo trung chính dám nói triều thần, còn cho bọn họ không ít lộ phí lương thực dùng để cứu trợ ba cánh, chỉ cần đưa bọn họ điều động phản kinh, có bọn họ người bảo đảm, ba cánh tất nhiên cũng sẽ lý giải điện hạ khổ sở, tân đế bách với dư luận, cũng không thể đối điện hạ xuống tay. đủ rồi Võ ngưng thanh lông mi nhẹ nhàng run lên, hơi hơi giơ tay, dương Lão, nhất Chiêu thiên tử một sớm thần, ngươi không thể buộc bọn họ đi tìm chết. Tân đế đăng cơ, lập uy sắp tới, hắn sơn chi ngọc lấy công thạch, lại có thể thảo đến bao lâu hảo. Võ ngưng thanh nhìn dương chi liêm cùng thôi cửu thấy hai người còn không nghĩ từ bỏ, chỉ có thể vứt ra đòn sát thủ, đạm thanh nói. Huống chi, bổn cung khủng đem không sống được bao lâu, đó là dùng này mệnh vì thiên hạ thương sinh lót đường, có cái gì không được. Cái gì? Trưởng công chúa ngữ khí như vậy bình tĩnh, dừng ở hai người trong thai lại thoáng như xét đánh giữa trời quang. Thôi cửu thậm chí bất chấp lễ tiết, đông nhiên ngẩng đầu nhìn phía trưởng công chúa đôi mắt, cặp mắt kia a, cất dấu thiên sơn mộ tuyết, miêu vạn dạng cô vân. Vốn nên nở rộ ở thịnh thế núi sông thượng cẩm tú mẫu đơn, không biết khi nào lây dính một thân phong tuyết. Tựa kia vào đông sáng sớm thở ra đệ nhất khẩu sương trắng, đến lãnh, đến thanh. Nàng lấy tay háo che miệng, tùy ý mà lao đi khỏe môi chảy ra vết máu. Gieo rắc như ngọc thạch tiếng nói hơi hơi mất tiếng, dường như trong cổ họng nghẹn cắt sỏi, buồn cung vận mệnh đã như vậy, các ngươi không cần chú ý. Buồn cung sau khi chết, nói vậy thi cốt cũng khó có thể an tồn, ngươi chờ không cần chấp nhất, càng không cần lo lắng vì bổn cung tẩy đi ô danh. Buồn cung nếu lựa chọn con đường này, liền không có muốn quay đầu lại tính toán, sống tạm hậu thế đều chưa từng sợ hãi nghìn người sở chỉ, sau khi chết tự nhiên cũng càng không sao cả những cái đó phía sau hư danh. Ghi nhớ các ngươi nguyện trung thành không phải buồn cung không phải hoàn thất mà là này phiến non sông gấm vóc thượng vô số ba cánh nàng nói được như vậy vân đạm phong khinh quỳnh lâu giao chỉ, kim pha ngọc lũ đều không bằng thái bình thiên hạ trời yên biển lặng. bởi vì được như ước nguyện nàng trắng bệnh khuôn mặt thượng thậm chí lộ ra ba phần điểm đạm ý cười tí tách một mảnh hít thở không thông trầm mặc chung hoảng hốt gian dường như nghe thấy được bọt nước rách nát trên mặt đất thanh âm nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nhưng đối mặt như vậy một người vì nàng rơi lệ lại có gì phương nàng tựa hồ mệt mỏi nhẹ nhàng nâng tay to rộng tay tháo rộng cùng và tháo tương sắt là lúc phát ra nhỏ vụn tiếng vang giao tạm trong không khí huyết tinh cung tưởng ngoại ồn ào thế gian chỉ có nàng thanh âm trầm tĩnh như cũ lệnh người an tâm từ nay về sau là dương chi liêm nhẫn nhục phụ trọng vì triều thần mưu cầu sinh lộ là thôi kiểu giả ý lĩnh hót thực tế vẫn luôn đang âm thầm gom góp ngân lượng giúp đỡ ba tánh nay đi từ biệt hẳn là lại vô tướng tụ ngày bổn cung tại đây chúc các ngươi tiền đồ như gấm bình bộ thanh vân nói xong kia thân xuyên phức tạp cung váy nữ tử phất tay háo bỏ đi chỉ dư hai người quỳ thẳng với mà thật lâu không dậy nổi tôn thượng như vậy như vậy đủ rồi sao linh miêu linh hoạt mà đi theo vọng ngưng thanh bước chân ngửa đầu nộn nộn mà kêu. long mang đại nghĩa người nhất định cũng hiểu được xá cái tôi mà bảo đại tiết vọng ngưng thanh đi vào nội thất ở mỹ nhân trên giường ngồi xuống nhắm mắt nàng hiện tại không quá yêu nhúc nhích, bởi vì đan điền đã phế Liên quan này một khối vốn là kiểu quý túi gia đều trở nên suy nhược lên, so với gia quốc thiên hạ an ổn, một người sinh tử thật sự không đáng giá nhắc tới. Đây là vọng ngưng thanh lúc trước lựa chọn dương chi liêm cùng thôi cựu làm xuống tay nguyên nhân, lòng mang tín niệm người luôn là so một lòng sinh hoạt người càng tốt khống chế. Chỉ cần bắt lấy bọn họ trong lòng cái kia tuyến ngọn nguồn, là có thể giống thao tác dối gỗ giật dây giống nhau khống chế bọn họ hành vi. Vọng ngưng thanh tin tưởng, chỉ cần cùng bọn họ bẻ rõ ràng trong đó lợi và hại. Bọn họ tất nhiên sẽ đem bí mật này bảo thủ rốt cuộc, lấy đây là vì thiên hạ Thái Bình lý do không ngừng thôi miên chính mình, chẳng sợ nội tâm bởi vì ấy nấy mà cảm thấy dày vò, bọn họ cũng sẽ giữ kín như bưng, cuối cùng đem bí mật này mang tiến trong quan tài. Cường căng lâu như vậy, vọng ngưng thanh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, thần hồn cường đại không đại biểu cũng đồng dạng như thế, bị phế bỏ đan điền huyết nục chi thân tựa như vỡ nát cái sàng, lưu không được nửa điểm tinh khí. vọng ngưng thanh nhớ tới linh miêu nói qua nàng không có thể tốt lắm trở thành vương ngưng nhịn không được chần chờ một cái trước mắt dần dần mềm hạ như mũi kiếm thẳng cuộc sống mềm như bông mà hướng tới giường tới sát tóc đen vừa mới dính lên ngọc gối liền phảng phát xúc động nào đó cơ quan giống nhau nàng đẹ nặng giọng nói thấp thấp mà khụ máu loãng như dũng tuyển không ngừng mà chảy ra một chút mà thấm ướt gối sườn vọng ngưng thanh tay gối lên bên hai nghĩ thầm nguyên lai like đây là phàm nhân liền muốn lưng thẳng tắp mà tồn tại đều không phải một việc dễ dàng sau đó nàng nghe thấy được tiếng đàn róc rách như khe núi nước chảy kéo dài nếu bờ sông hoa khê đó là một đầu ý vị không rõ cầm khúc lọt vào thai làn điệu thanh thánh mềm như đông tế phẩm khi rồi lại tối nghĩa đến phảng phất giấc mộng hoàng lương cảnh trong mơ nhất thiết hưu vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng làm như thế xem thật cũng giả cũng người nào có thể phân rõ một khúc kết thúc vọng ngưng thanh khẽ nâng đôi mắt nàng phi phượng khỏe mắt vượng nhợt nhạt hồng giống hóa khai phấn mặt Mị đến chói mắt rồi lại đều có một đoạn lánh diễm phong tình ngươi tại đây đã đã bao lâu nàng hỏi vừa dứt lời bình phong sau liền chuyển ra tới một người bạch lý hề thắng tuyết mắt tựa lưu ly hắn ôm cầm ánh mắt toàn là thương xót giống trong chùa cung phụ phật cùng thế nhân cùng gánh buồn vui phàm sở hữu tướng toàn vì hư vọng công chúa gì đến nỗi này luôn có người đang hỏi nàng gì đến nỗi này gì đến nỗi này một lần lại một lần không ngừng mà lặp lại phảng phất nói được nhiều nàng liền thật sự có thể cho ra một cái lệnh người tiêu tan trả lời giống nhau võ ngưng thanh đưa lưng về phía hoài thích trên mặt mệt mỏi lại trở thành hư không thay thế chính là đóng băng ba thước xe lạnh lẽnh nghiêng nghĩa là lúc thần quang hiện ra như hộp tàng thu thủy danh đao nô hành nô nói tuyệt không ngắm trách hiện giờ kiều tập một thân bệnh trưởng công chúa có một đầu xa tanh đen nhánh nhu thuận tóc đẹp luôn là vãn thành phức tạp tú lệ bối tóc lúc này nàng tóc dài dối tung tóc đen như một gối chạy sôi mặc hắc đến phảng phất muốn đem người tinh khí đều hút đi tán ở nàng đơn bạc mảnh khảnh vai lương thượng sấn đến nàng như nước trung lay động hạm đạm như vậy nhược không thắng phong mảnh mai không nơi nương tựa như vậy nhu nhược người nói như vậy lạnh băng nói phảng phất lòng mang một khang nóng bỏng nhiệt huyết kiếm khách kiếm chỉ trời cao khẳng nhiên trường ca chỉ nguyện không phụ kiểu tuyển có được tín niệm người tóm lại là cùng lưu manh độ nhật phàm nhân bất đồng nàng trong mắt rõ ràng hạ một hồi tuyết nhưng lại lại giống như thiêu đốt hỏa kia hỏa tinh rừng ở hướng phật người ngực khác lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bổn cung biết được ngươi ngươi trong lòng sở cầu, đơn giản chính là muốn vì chính mình muốn cái công đạo, làm cho bọn họ biết được bọn họ năm đó không nên vì cấp đương nhiệm nghiêm gia gia chủ mở đường mà vứt bỏ ngươi. Võ Ngưng thanh ném là người vô pháp cự tuyệt ngồi, trở về nghiêm gia là không có khả năng sự tình, bổn cung cũng chán quá, ngươi sinh ra ngày ấy ban đêm, thiên hiện hình hoặc thủ tâm chi tướng, mệnh tinh chỉ hướng hoa kinh chi bắc, đây là đế vương băng hà, hoàng triều điên đảo hiện ra. cho nên này thành ngươi cuộc đời này vô pháp tẩy đi vết nhơ cũng làm tổ tiên bất kể hết thể đại giới đều phải đem ngươi bóp chết ở nôi nói tới đây vọng ngưng thanh đạm đạm cười nhưng đối tân đế mà nói này lại là không thể tốt hơn điểm lành một thân bạch di phật tử ý thức được nàng trong giọng nói thâm ý theo bản năng vê lộng phật châu tay hơi hơi một đốn nhìn nữ tử như hoa kiều nhan hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một tia bi ý hắn liêm đi trong mắt cảm xúc túi đầu lại thấy nàng đưa qua một cái tinh xảo gỗ đàn hộp Tiếng nửa thanh cổ tay trắng non thượng triển ba vòng ánh bạch như ngọc tuyết thiền bổ đề. Cầm này cái con dấu, rời đi trưởng công chúa phủ. Từ nay về sau, tân đế sẽ gọi ngươi vì tiên sinh. Trấn bác đại quân sẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ sẽ tôn ngươi kính ngươi, phụng ngươi vì đưa thăng ngày tuyết người. Ngươi càng là không mộ danh lợi, bọn họ càng là kính trọng kính yêu với ngươi. Ngươi muốn công đạo, ngươi sở cầu siêu phàm, đều đem tiện tay nhưng đến. Nàng tung ra đủ để lệnh người điên cuồng ngồi. Hoài thích bỗng nhiên ý thức được. chính mình đã là thua trưởng công chúa cỡ nào đáng sợ bất chiến mà khuất người chi minh nàng so với hắn càng giống cao cao tại thượng thần phật là kia phật trước nhị sen là thế nhân hết thể dục vọng cùng hướng tới nơi ngươi thấy nàng chính như mát lạnh chỉ có thể mãn hết thể chư khát mệnh giả như hàn giả đến hỏa như lỏa giả đến y yể như thương nhân đoạt huy trường như tử đến mẫu như độ đến thuyền như bệnh đến y yể như ám đến đèn như bần đến bảo bởi vì ngươi có cầu với nàng Cho nên nàng có thể kích thích kia căn tên là số mệnh sợi tơ đem ngươi nửa bỡn với vô tay chi gian. Những cái đó khó có thể nói ra tối nghĩa cùng tình chung những cái đó thế tục ruột mềm trăm mối cùng lưu luyến, ở nàng trước mặt lại đôi câu vài lời đều nói không nên lời. Không xứng nói ra. Hoài thích du mắt, hắn chắp tay trước ngực, ngữ điệu như Cú Ô Nhu, Công Chúa, so với này đó, bẩn tăng có càng muốn muốn đổ vật Vọng ngưng thanh thờ ơ, chuyện tới hiện giờ, nàng đã không cần lại dốc sức mà che giấu chính mình chân thật tính tình Nàng xem người ánh mắt là lạnh băng, cất dấu so lanh tỉnh còn muốn càng vì thứ người vô tình. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nghiêm công tử. thắng lợi gần trong găng tấc, ở sở dịch chi cùng viên thương ngả bài phía trước nàng nhu cầu cấp bách một cái tân tấm mộc, cái này tấm mộc sống hay chết, với nàng kế hoạch mà nói cũng không lo ngại. Hoài thích tiếp được cái này thân phận là tốt nhất, không tiếp được, kia nàng chỉ có thể làm vị này lòng mang đại nghĩa tiên sinh chết ở sáng sớm phía trước. Thỉnh ngươi rời đi. Đem bên người mọi người giá trị lợi dụng đều áp bức sạch sẽ, vọng ngưng thanh nhìn lướt qua trên bàn sổ sách, đồng tử thật sâu. Hoài thích rời đi, vọng ngưng thanh chính suy nghĩ, nhẹ nhàng vê động Phật Châu, lại nghe thấy phía sau truyền đến thị nữ thanh âm, run nhẹ nhẹ, áp lực hoảng loạn sợ hãi. Điện, điện hạ, phó mã đại nhân hắn, cận, tiết kiến. chương 13, chương 13, sở dịch chi không có trải qua bất luận kẻ nào thông truyền, trực tiếp xông vào trưởng công chúa tầm điện. cái này vẫn luôn sống ở dung hoa trưởng công chúa bóng ma dưới buồn bực mà thất bại phò mã rút đi quá vãng suy sụp tinh thần thê diễm biểu tượng ở triều đình chi gian không hề cố kỵ mà triển lộ ra quả quyết mà lại sắc bén thủ đoạn lúc này hắn một thân hồng y rì bước nhanh mà đến chỉ làm người cảm thấy khinh cừu hoang mang và áo đương phong kia diễm sắc tay áo rộng bị gió thổi đến bay phất phới theo hắn vẩy mực phát phát họa ra gầy ngược thẳng thân hình như vậy một vị chi lan ngọc thụ tuấn tiếu lang quân Lúc này lại dường như Huyền Băng đúc liền, lành đến có chút bất cận nhân tình. Hắn một đường đi tới, phía sau đi theo hơn 10 danh thân khoác áo giáp tướng sĩ, khí thế bức nhân, bước cho trưởng công chúa bên trong phủ không một người dám can đảm ngăn trở. Hiện giờ, Cao Thái phi đã chết, Khang Giai đế thượng ấu, nhiếp chính vương thất thế, trưởng công chúa bị tù, ngay cả ba tuổi trí Nhi đều biết được, chỉ chờ thương quân binh lâm dưới thành, này cảnh quốc Giang Sơn liền muốn sửa tên đổi họ. Đi đến trưởng công chúa phòng ngủ ngoài cửa, Sở dịch chi thần sắc lãnh đạm mà nâng dơ tay, phía sau gắt gao đi theo các binh lính liền dừng bước, gục đầu xuống cung kính mà canh giữ ở hai bên. Tuy rằng dung hoa trưởng công chúa thanh danh hỗn đột, nhà mình lang quân càng là ghét nàng sâu vô cùng, nhưng rốt cuộc hai người còn chưa hợp ly, chung quy chịu trách nhiệm phu thê chi danh, đường đột không được. Sở dịch chi đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy dựa nghiêng ở mỹ nhân trên giường, dáng người mạn diệu như mềm vân nữ tử. Đây là ba năm nhiều tới. Thân là phu lang sở dịch chi lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà chăm chú nhìn chính mình thê tử. Lướt qua mặt khác không nói, mặc dù là đối Dung Hoa công chúa lòng tràn đầy chán ghét sở dịch chi đều không thể không thừa nhận, Dung Hoa công chúa thật là cái cực mỹ nữ tử. Nàng mỹ đã siêu thoát rồi thế tục, đủ để thỏa mãn sở hữu nam nhân trong lòng đối khác phái tốt đẹp hảo tưởng, có thể nói nhân gian mưu vật. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, như vậy mỹ lệ tối gia hạ, lại cất giấu như vậy ác độc rắn giết tâm địa. May mà, hết thể đều đã kết thúc. vọng ngưng thanh ngước mắt thấy chính là khoanh tay mà đứng biểu tình lanh túc phò mã hai người hiện giờ thân phận đổi chỗ nhân vi giao thất ta vì thích cá mong muốn ngưng thanh trên mặt lại không thấy nửa phần phẫn nộ cùng sợ hãi chỉ là nhàn nhạt nói nghiệp lớn đem thành chúc mừng người nói vô tình người nghe có tâm nàng vô vị thái độ lệnh người phẫn nộ cũng là nguyên bản còn tưởng cấp lẫn nhau chừa chút mặt mũi sở dịch chi cười lạnh ra tiếng hoàng thất ngu ngốc vô đạo rơi vào như thế kết cục cũng bất quá mục đích chung mà thôi Công chúa cả đời yêu nhất đùa bỡn nhân tâm quyền yêu, không biết có từng liêu quá chính mình hôm nay chi quả. Sở dịch chi nhìn chăm chú công chúa khỏe mắt vượng khai phấn mặt hồng, lại không biết vì sao nhớ tới ngày ấy ra dòi thúc ngựa mà chạy về sở phủ, đẩy cửa mà vào khi nhìn thấy trước.